Chiến trường ở bên trong, đường tiêu viêm mạnh mà nhảy lên 45 m, m, tháp cao về sau, trốn ở bên trong cái kia tên hắc báo cơ giáp võ sĩ lập tức kinh ngạc đến ngây người, lập tức quên sở hữu tất cả phản ứng. Phanh rơi xuống đất đường tiêu viêm nhắm ngay đầu của hắn vị trí mạnh mà một quyền, sau đó mạnh mà đem nó nắm lên, đem một tấn nặng hắc báo cơ giáp nắm lên, sau đó mạnh mà nện trên mặt đất. Đón lấy nhắm ngay cơ giáp trái tim vị trí, mạnh mà một cước trốn xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, hắc báo cơ giáp triệt để báo hỏng. Hấp màn hình lớn trước đang xem cuộc chiến mọi người nhao nhao ngược lại rút một luồng lương khí, không tự chủ được địa sờ lên ngược vị trí, nhìn xem đường tiêu viêm một cước đập mạnh xuống dưới sắc bén đều cảm thấy ngực nội khổ riêng. Làm càng cao nhất quân sự ủy ban đặc phái viên nổi giận nói, hắn như thế nào có thể đả thương người, hắn đây là phá hư trong liên minh bộ huynh đệ quốc gia đoàn kết. Cơ giáp người ở bên trong không có việc gì, chỉ là cơ giáp báo hỏng rồi ý chính thượng tướng giải thích nói. Vậy cũng không được, đó cũng là phá hư đế quốc tài sản, phá hư liên minh tài sản đặc phái viên nói. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, còn lại hai mươi mấy người đế quốc cơ giáp võ sĩ nhau nhau hướng phía laser tháp nổ súng. Nhưng là đây là không có có hiệu quả, bởi vì những này diễn tập tháp cũng không thể chính thức phá hư tháp cao, cho nên cũng không cách nào làm bị thương laser trong tháp đường tiêu viêm. Nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người phân tám tiểu tổ, trước sau từ khác nhau phương hướng sông vào phía trong tòa thành hướng ngạo mạn đang tại chỉ huy kênh lệnh Đệ nhất tiểu tổ, 3 số hắc báo cơ giáp, 5 số minh dực cơ giáp, 9 số nhanh chóng mảnh long cơ giáp, tại ta đếm ngược lúc sau khi kết thúc lao ra, còn lại sở hữu tất cả thành viên tại tránh né điểm bất động, hỏa lực kiểm hộ, chờ đợi mệnh lệnh hướng ngạo mạn chính ra lệnh Vâng, Nam 4, 3, 2, 1, ra. Ra lệnh một tiếng, tam đài cơ giáp phi tốc lao tới, phong tới tòa thành đại môn. Đường tiêu viêm nhanh chóng thao tác tháp cao là rẻ phong ra. Vẹo laser bắn ra, đánh trúng. Laser năng lượng giảm sóc một giây, lần nữa xạ kích, đánh trúng, lần nữa giảm sóc một giây, lần nữa xạ kích, đánh trúng. Đường tiêu viêm ba lượt dùng đánh trúng vào tam đài cơ giáp, nhưng là đánh trúng sau tam đài cơ giáp chỉ là có chút dừng lại sau đó tiếp tục phi tốc tiến lên, lập tức cũng đã vọt tới tòa thành đại môn muốn tiến vào cổng tò vào nội. Thật sự là xin lỗi, cái này đại khái vừa muốn báo hỏng mấy đại cơ giáp rồi đường tiêu viêm mạnh mà một quyền nện ở tháp cao lên. Chắc chắn vô cùng thạch đỉnh tháp đầu lập tức bị nệ liệt, đường tiêu viêm nắm lên một khối trăm cân hòn đá, mạnh mà ném ra. Vèo trăm cân hòn đá lập tức như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo mạnh mà bắn ra, thổi qua không khí khiến cho một hồi tiếng giết. Chương 7, lấy một địch trăm chi tàn bạo phá hủy. Cái thứ nhất hòn đá vừa mới bắn ra, đường tiêu viêm lại nắm lên khối thứ hai ném ra, đón lấy để tăng khối. Theo như cờ tờ giờ rất nhanh cất chứa. Ba khối tiểu lại trăm cân. Đại mấy trăm cân hòn đá như là đạn pháo hợp thành một đầu thẳng tắp bắn ra. Phanh, phanh, phanh ba khối trăm cân hòn đá cơ hồ đồng thời tập trung tam đài cơ giáp yếu ớt nhất bộ vị. Ba tiếng nổ, tam đài phi tốc vận động cơ giáp lập tức bị nền ngã xuống đất đã mất đi hành động năng lực. Đường tiêu viêm thao tác laser liên tục xạ kích. Vài giây đồng hồ về sau, hệ thống tuyên án tam đài cơ giáp mất đi vận động cùng tác chiến năng lực, rời khỏi chiến đấu đội ngũ. Hướng nạo mạn chính hồn hồ Nhìn thấy chính mình phái ra ba cái hệ nhanh nhẹn cơ giáp toàn bộ bị hòn đá nền ngược lại, đã khiếp sợ lại ngoài y mớn, những này tốc độ cực nhanh cơ giáp cho dù phòng hộ năng lực không được, nhưng là cũng không trở thành bị hòn đá đánh chúng, cho dù là trên trăm cân hòn đá. Những này cơ giáp cho dù là bị chính thức đạn pháo đánh chúng cũng không trở thành lập tức báo hỏng. Tính toán hòn đá ném ra cao nhất tốc độ y chính thượng tướng đối với mịt rổ phù nói. Vân tại cỡ lớn trong máy vi tính kỹ thuật quan viên nói. Một lát sau, số liệu đi ra Báo cáo tướng quân, ba cái hòn đá ném ra lập tức tốc độ theo thứ tự là 955 m, m mỗi giây, 933 m, m mỗi giây, 942 m, m, mỗi giây, tuy nhiên không cách nào đạt tới đạn pháo sơ tốc độ, nhưng là sức nặng vượt qua đạn tháo, cho nên đánh chúng lập tức có lẽ sẽ rộng lớn tại đạn tháo. Kỹ thuật quan viên nói, hướng ảo mạn chính đã ở trước tiên đã nhận được những ngày số liệu, lập tức tiến hành tính toán, sau đó hạ lệnh, 3 số 2 vòng phòng hộ cơ giáp. 45 số lợi ngạc cơ giáp, 53 số huyền vũ cơ giáp xuất động. Hướng ngạo mạn chính lần này phái ra cơ giáp toàn bộ đều là có được biến thái phòng hộ lực cơ giáp, có thể nói những này cơ giáp bọc thép chắc chắn trầm trọng đến đường tiêu viêm mấy trăm cân cự thạch ném xuống đập chúng sau chỉ biết có chút dừng lại, liền một cái sâu một điểm dấu vết cũng không cách nào lưu lại. Hơn nữa, những này cơ giáp cho dù bị laser liên tục bắn chúng hơn 10 lần cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, những này cơ giáp cơ động năng lực độ trên lệ Dựa theo hướng nạo mạn chính kế hoạch, đường tiêu viêm muốn phá hủy cái này, tam đài phòng hộ cơ giáp chỉ có một biện pháp, cái kia chính là ly khai tháp cao nhảy đến trên mặt đất cận thân chiến đấu. Bởi như vậy, còn lại hơn 10 đài cơ giáp võ sĩ đều biết dùng giày đặc laser, phi đạn tiến hành công kích. Nam 4, 3, 2, 1, ra. Lập tức, tam đài chắc chắn trầm trọng được cơ hồ biến thái chậm quá địa vào ra. Đường tiêu viêm chảo hạ một tảng đá lớn mạnh mà ném ra. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cự thạch đập trúng cơ giáp lập tức nát bấy, mà làm thủ vòng phòng hộ cơ giáp chỉ là có chút dừng lại, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Đường tiêu viêm lại mạnh mà nện xuống một tảng đá lớn, phía dưới vòng phòng hộ cơ giáp như trước bình yên vô sự. Đường tiêu viêm nữ mày nhìn xem phía dưới tam đài chậm quá lại vô cùng kiên định đi về phía trước cơ giáp, tại tháp cao lên, đường tiêu viêm bất kể là dùng cự thạch hay vẫn là laser đều không thể ngăn cản đối phương. Như vậy biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể nhảy đi xuống cận thân chiến đấu phá hủy đối phương Nhưng là bởi như vậy tiểu hoàn toàn bạo lộ tại đối phương hơn 10 đại cơ giáp võ sĩ họng xuống xuống, nếu chỉ là đạn pháo cùng phi đạn, đường tiêu viêm còn có thể tránh nẻ khá nhiều mấy. Nhưng nếu là laser, laser rơi nhanh chóng 30 vạn km, đường tiêu viêm tuyệt đối không cách nào tránh nẻ, nhất là hơn 10 đạo laser. Đường tiêu viêm cơ hội duy nhất tiểu là địch nhân tại nhìn thấy đường tiêu viêm sau cần phải đi qua một thời gian ngắn sau mới có TH. Kiếp phản ứng, sau đó tiến hành nhắm chúng, trong lúc này có một cái thời gian trinh lệnh. Đợi đến lúc đối phương bắn ra laser bắt đầu bắn phá đường tiêu viêm cho dù tốc độ mau nữa cũng đã không còn kịp rồi. Căn cứ đường tiêu viêm tính toán, theo địch nhân phát hiện mình sau đó kịp phản ứng đến bắt đầu nhằm chung xã kích. Đối với người bình thường mà nói có lẽ lúc này chênh lệch là 2 giây, nhưng là đối với Á Mị đế quốc cơ giáp võ sĩ mà nói, lúc này chênh lệch có lẽ chỉ có 1 giây tả hữu thậm chí không đến 1 giây. Nói cách khác, đường tiêu viêm tối đa chỉ có 1 giây. Tại một giây đồng hồ nội, Đường Tiêu Viêm phải nhảy đi xuống Tiêu Diệt Tam đài có được biến thái phòng hộ lực cơ giáp. Nhưng là đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành, căn cứ tính toán dùng bạo long ít cơ giáp lực lượng tăng thêm trong tay cự kiếm độ cứng cùng sắp bén, điên cuồng công kích đối phương phòng hộ lực yếu nhất vòng phòng hộ cơ giáp cùng một cái bộ vị ước chừng cũng cần 5 giây mới có thể bổ ra nó biến thái phòng hộ bọc thép, cái này còn gần kể chỉ là lý luận tính toán, nói cách khác tại một giây đồng hồ nội tiêu diệt một đại yếu nhất cơ giáp đều là không thể nào. Chớ nói chi là tam đại cơ giáp." Đường Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại yên lặng tính toán. "Hắn xem như buông thà cho sao?" Hướng Huyền Phu công tước nói. "Sẽ không, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy." Mai Cơ Ngạn Thân Vương nói. "Cái kia phải làm gì?" Hướng Huyền Phu công tước hỏi. "Không biết, có lẽ vô kế khả thi y chính thượng từng nói, hắn sẽ không buông tha cho đấy." Mai Cơ Ngạn Thân Vương lần nữa nói. Đường Tiêu Viêm dương đôi mắt Toàn bộ diễn tập sân bãi không trung hiện đẩy mini người máy đối với từng cái góc độ tiến hành quay chụp. Cho nên Đường Tiêu Viêm mở ra xong mục đích lập tức lập tức bị bắt bắt được xuất hiện tại trên màn hình lớn, Hướng Ngạo Mạn chính lập tức đạt được tin tức, lập tức phát ra mệnh lệnh, tập trung tinh lực làm tốt xạ kích chuẩn bị, đối phương rất nhanh muốn nhảy xuống. Hướng Ngạo Mạn chính mệnh lệnh còn không có có tuyên bố hoàn tất, Đường Tiêu Viêm mạnh mà nhảy ra. Xạ kích sở hữu tất cả phi đạn, cơ pháo, laser nhào nhào xạ kích. Nhưng là ra ngoài ý định bên ngoài chính là Đường tiêu viêm không phải nhảy xuống, mà là hướng bên trên nhảy lên, cực lớn cơ giáp thân thể như là đạn pháo bắn ra trên không. Đang xem cuộc chiến trong phòng một hồi kinh hô hồ. 80-80-M, m, đường tiêu viêm lăng không nhảy lên 80-80-M. M. Sau đó mạnh mà rơi xuống. Phanh như là thiên thạch va chạm địa cầu, mấy tấn nặng bạo long ít cơ giáp theo hơn 100-M không trung mạnh mà rơi đập, vô cùng hung mãnh điện lệnh ở vòng phòng hộ trên cơ giáp, cùng lúc đó trong tay cự kiếm mạnh mà bổ vào lợi ngạc cơ giáp phần lưng. Quanh hai tiếng nổ mạnh, mặt đất mạnh mà bạo liệt, loạn thạch tuyết khối bốn phía bay vụt, vòng phòng hộ cơ giáp mạnh mà bị lệnh tiến cứng rắn trong đất bùn. Phanh hỏa tinh bắn ra bốn phía, đường Tiêu Viêm cử kiếm mang theo hạ xuống vạn quân năng lượng mạnh mà bổ chúng lợi ngạc cơ giáp yếu ớt nhất bộ vị. Giang giác lợi ngạc cơ giáp phần eo tương đối nhất mỏng chỗ bọc thép mạnh mà bị phách ra một đạo khe hở, tính cả bên trong hệ thần kinh, dây điện toàn bộ bị chặt đứt. Mà đường Tiêu Viêm trong tay cự kiếm cũng như mạng nhện giạn sau đó toé mất. Không có bất kỳ thời gian Đường tiêu viêm tại chỗ ngồi xuống xuống, mạnh mài nhảy lên, một lần nữa trở lại trong tháp cao. Cùng một chỗ vừa dụng tái khởi, phá hủy hai bệ cơ giáp tổng cộng hao phí 1 9 giây. Đúng vậy, là vượt qua một giây rồi, nhưng là vì đối phương phán đoán sai nghĩ lầm đường tiêu viêm chỉ biết nhảy xuống, cho nên cho dù hao phí 1 9 giây, nhưng lại tương đương với không. 9 giây mà thôi. Đường tiêu viêm trở lại tháp cao đỉnh về sau, sau lưng phi đạn, đạn pháo luận tạc, laser loạn sạng. Dung động khiếp sợ cực độ rung động nhưng là còn có một đạii huyền Vũ cơ giáp như cũ tại tới trước đây là tam đài cơ giáp trong phòng hộ lực nhất biến thái cơ giáp hơn nữa đường tiêu viêm đã mất đi vũ khí trong tay đường tiêu viêm con mắt chầm chằm vào cái kia đài huyền Vũ cơ giáp cách cách thành bảo đại môn càng ngày càng gần vẫn không lúc đích Kỳ thật cái lúc này đường tiêu viêm chỉ phải chờ đợi huyền Vũ cơ giáp tiến vào tòa thành chỗ cửa lớn hoạt động nhảy đi xuống tiến vào trong hoạt động có thể nhẹ nhóm giải quyết cái này đại biến Thá huyền Vũ cơ giáp Hơn nữa đối phương hơn 10 người cơ giáp võ sĩ cũng không cách nào đánh trúng đường tiêu viêm, bởi vì đường tiêu viêm đã tiến vào tòa thành trong huyệt động rồi. Nhưng là đường tiêu viêm tuyệt đối không muốn làm như vậy, làm như vậy cho dù không trái với bất luận cái gì quy tắc, nhưng là nếu làm như vậy đường tiêu viêm cảm giác mình cho dù thắng cũng cùng thua đồng dạng. Màn hình lớn ở bên trong, mọi người thấy đến đường tiêu viêm nhìn xem về phía trước di động huyền vũ cơ giáp thuốc thủ vô sách bộ dáng. Y chính nhịn không được nói, đường tiêu viêm các hạ chỉ sợ là phải thua. Mai cơ ngạn thân vương lắc đầu nói, chưa hẳn đấy. Đường tiêu viêm bất động thân hình đống nhiên khẽ động, sau đó nhanh chóng chạy xuống tháp cao. Theo tháp cao thang lầu nhanh chóng chạy xuống, bởi vì một mực tại trong tháp cao bộ, cho nên đối phương phi đạn, đạn pháo cùng laser đều không thể công kích được hắn. Gần kề 2 giây trung công phu đường tiêu viêm liền đã đến đáy tháp, sau đó mạnh mà huy động thiết quyển, hung mánh điểm nện búa đáy tháp căn cơ. Vâng! Vâng! Vâng! Từng tiếng nổ mạnh đến Mỗi một tiếng vang thật lớn toàn bộ tháp cao đều tại lay động. Màn hình lớn trước đang xem cuộc chiến mọi người hai mặt tương giọm, trên nét mặt tràn đầy không dám tin, ngơ ngác điệu nhìn qua toàn bộ cự thạch tháp cao tại mảnh liệt địa lay động chấn động. Nửa phút đồng hồ sau, Đường Tiêu Viêm nằm sấp xuống mặt đất cẩn thận nghe bên ngoài Huyền Vũ cơ giáp tiếng bước chân xác định phương vị của hắn, sau đó đứng người lên, mấy tấn nặng cơ giáp thân hình mạnh mà hướng phía một cái phương hướng va chạm. Phanh nghênh lập tức, 45 mét cao thạch tháp mạnh mà ngã xuống. Vốn là loại này ngã xuống là chậm chạm, nhưng là lúc này lại là nhanh nhanh chóng, thậm chí là lập tức sụp đổ. Mặt đất run rẩy lay động, bụi đất cuốn cuộn, tuyết bột đầy trời. Tháp cao ngược lại sụp đổ xuống hung hăng nện ở Huyền Vũ cơ giáp trên người, ngạnh xanh xanh đem Huyền Vũ cơ giáp nện ngã xuống đất mặt vài thước phía dưới. Mà thạch tháp ngược lại sụp đổ xuống hung hăng nện tại mặt đất về sau, bởi vì mặt đất đều là tuyết động, cho nên ngoại trừ đang cùng Huyền Vũ cơ giáp va chạm địa phương xuất hiện một cái động lớn bên ngoài, còn lại đại bộ phận vậy mà còn tốt. Chỉ là xuất hiện mấy cái khe hở, nhảy mất đi một tí hòn đá. Đường tiêu viêm mạnh mà chui vào huyền vũ cơ giáp chỗ, Lúc này huyền vũ cơ giáp võ sĩ mặc dù không có bị thương, Nhưng là bị nệ được hỗn loạn, Đường tiêu viêm đuổi tới thời điểm hắn như cũ không có có phản ứng gì. Đường tiêu viêm mạnh mà một cước đem hắn dẫm ở, Sau đó vung thiết quyền, Nhắm ngay đầu của nó mạnh mà một hồi nệ bữa. Frank! Frank! Frank! Thoáng một phát so thoáng một phát hung ác, Thoáng một phát so thoáng một phát hữu lực Lúc này mini người máy bay vào sụp đổ trong thạch thắp mặt, quay chụp đã đến đường tiêu viêm điên cùng nện búa huyền vũ cơ giáp hình ảnh, rơi vào tay trực tiếp trên màn hình lớn, lập tức mọi người thấy được hãi hùng khiếp vĩa. Đây quả thật là vạn quân thiết quyền A, một quyền xuống dưới thật là như là xét đánh nổ mạnh, hỏa hoa loạn xạ Một quyền này đánh tại trên thân người chỉ sợ lập tức liền trở thành thịt nát, đánh tại trên tảng đá chỉ sợ cũng lập tức trở thành một phấn. Frank, Frank, Frank. Trong tấm hình chỉ thấy được cứng rắn vô cùng huyền vũ cơ giáp bọc thép ngạnh xanh xanh bị nện được sụp đổ xuống dưới. Đồng nhiên, đường tiêu viêm đầu mạnh mà dương lên, ánh mắt sáng ngời. Bởi vì bên ngoài lại có động tính rồi, hướng ảo mạn chính thừa cơ hội này lại phái ra một tiểu tổ phóng tới tỏa thành đại môn. A đường tiêu viêm hét lớn một tiếng, đem cực đại vô cùng thiết quyền dơ lên cao nhất, nhưng tụ toàn thân sở hữu tất cả khí lực, nhắm ngay huyền vũ cơ giáp sụp đổ chỗ. Giác ngộ A đường tiêu viêm giống to một tiếng tung mảnh sức lực lớn một quyền mạnh mà hynh kích xuống dưới. Phanh ba một tiếng vang thật lớn, Huyền Vũ cơ giáp mạnh mà một hồi loạn chiến, sau đó toát ra một hồi khói đen. Co, phòng hộ lực cực độ biến thái cơ giáp tại yếu đất nhất địa phương gặp đường Tiêu Viêm mười mấy cái trọng quyền đánh kích, rốt cục báo hỏng. Đó lấy, đường Tiêu Viêm mạnh mà nhặt lên Huyền Vũ cơ giáp phía trước cái kia trường kiên cổ đại tâm chắn, hướng phía sụp đổ tháp cao thạch bích mạnh mà va chạm. Loạn thạch bắn ra bốn phía, đường Tiêu Viêm cực đại bạo long ít cơ giáp mạnh mà vọt ra. Chỉ thấy được ba cái nhanh nhẹn rất nhanh nhẹ hình cơ giáp chính sẽ cực kỳ nhanh phong tới tòa thành. con thứ nhất báo săn cơ giáp, thứ hai chỉ nhanh chóng mảnh long cơ giáp, đệ tam chỉ mình dựng ép hình cơ giáp. Đường tiêu viêm mạnh mà nhảy lên bay lên không về phía trước, sau đó mạnh mà rơi xuống đất, như là một tòa thiết sơn ngăn đón tại cầm đầu báo săn cơ giáp trước mặt. Báo săn cơ giáp cả kinh, lập tức muốn phanh lại tốc độ, nhưng đã không còn kịp rồi. Lập tức dùng mũi tiếng đồng hồ hơn 200 km tốc độ hung hăng điệu đánh lên đường tiêu viêm trong tay cực lớn tâm chắn. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đường tiêu viêm sóng sở sở bị đánh lui lại hơn 10 thước, mà cái kia báo săn cơ giáp trực tiếp phản bắn bay đi ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, một hồi run dậy về sau, cơ giáp báo hỏng, vẫn không lúc đích. Nổ súng, nhanh nổ súng kịp phản ứng hướng ngạo mạn chính lập tức lớn tiếng hô quát. Nhất thời, còn thừa 10 cái cơ giáp võ sĩ mãnh liệt nổ súng đối với đường tiêu viêm xạ kích. "Frein, frein, frein phi đạn đạn pháo luân tạp, laser loạn xạ, khói thuốc súng quần cuộn. Sở Hưu tất cả hỏa lực toàn bộ xuất tại Đường Tiêu Viêm cầm trong tay cực lớn trên tâm chắn, Đường Tiêu Viêm cho dù bị chấn đắc cơ thể loạn chiến, nhưng hay vẫn là đón lấy khói thuốc súng nghiệm hộ hạ sẽ cực kỳ nhanh đuổi theo nhanh chóng mãnh long cơ giáp, mạnh mà một cước dâm ở cái đuôi của nó. Nhanh chóng mãnh long cơ giáp mãnh liệt xoay người bán ra, liền muốn công kích Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm mặt một tay mạnh mà bắt lấy cái đuôi của hắn. Đem hết toàn lực mạnh mà quăng đi ra ngoài. Phanh nhanh chóng mạnh long cơ giáp hung hăng nện ở tòa thành trên vách tường, trực tiếp đem tòa thành cứng rắn tường đá ném ra thật sâu vết sâu, sau đó lăn mình, quay cuồng rơi trên mặt đất đang muốn dãy rủa bỏ lên. Đường Tiêu Viêm mạnh mà nhảy lên hơn 10m, sau đó hung mạnh rơi xuống đất. Phanh như là lưu tinh truy đấy, hung hăng nện ở nhanh chóng mạnh long cơ giáp xương sống bộ vị. Rang rắc nhanh chóng mạnh long cơ giáp xương sống chịu không được đáng sợ trùng kích lực, tầng tầng đức gãy, thần kinh nguyên hệ thống gián đoạn. Cơ giáp báo hỏng. đó lấy, đường tiêu viêm đem ánh mắt rơi vào nên tiểu tổ cuối cùng một chi trên cơ giáp. Nhẹ nhất xảo minh dực ép hình cơ giáp. Minh dực cơ giáp võ sĩ hiển nhiên một hồi bối rối Đón lấy hơi khẽ chấn động, cơ giáp cánh vậy mà mạnh mà mở ra, dưới lòng bàn chân phun ra một đoàn hòa diễm. Minh dực cơ giáp vậy mà nhanh chóng lên không, lập tức bay lên không trung hơn 10m, ngay sau đó bay lên hơn 200m, không chung, trực tiếp vượt qua đường tiêu viêm đủ khả năng nhảy lên cao nhất độ cao. Cái này vô dụng thôi, đường tiêu viêm xả thuật nhất lưu, có thể đơn giản dùng đạn pháo hoặc là phi đạn đem không trung minh dựng cơ giáp đánh rớt xuống đến đấy ý chính thượng ta nói. Mai cơ ngạn thân vương lắc lắc đầu nói, hắn sẽ không làm như vậy, hắn hội dùng bạo lực nhất kinh hãi đích thủ đoạn đánh rớt xuống đến, hắn mục đích là muốn chân nhiếp đế quốc. T.S. Canh một đưa lên. Vẽ thang thật muốn rửa vào chư vị huynh đệ, đã đến 46 tên. thì mọi người ngăn cơn sóng giữ A, thật sự khẩn cầu rồi. Không để cho ta vô lực A. Chương 8: Lấy một địch chăm chi xuất thần nhập hóa. Đường Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời, ánh mắt tìm kiếm trung quanh cao nhất một tòa thạch tháp. Bên trái bên cạnh 300 m, M, bên ngoài, này tòa tháp cao trọn vẹn hơn 100 mét cao. Đường Tiêu Viêm nhanh chóng chạy trốn, phóng tới này tòa 100 mét tháp cao. Này tòa tháp cao không phải bất luận cái gì cứ điểm, cũng không có bất kỳ laser, phi đạn, thượng diện là tín hiệu máy phát xạ cùng da đa trang bị, cho nên cần kiến tạo được phi thường cao. Hơn nữa cùng mặt khác thấp không giống với Nó không phải làm bằng đá, mà là bê tông đổ bê tông, là về sau mới kiến tạo đấy. Bắn hắn, bắn hắn, bắn chết hắn hướng nạo mạn chính đại giống. Hơn 10 người cơ giáp võ sĩ điên cuồng mà nổ súng, đem phi đạn, đạn pháo hạt mưa cùng tiết, nhưng là toàn bộ bị Đường Tiêu Viêm cái kia mặt khổng lồ tâm chắn ngăn trở, bởi vì là số liệu diễn tập đạn có thể ngăn trở, nếu thật sự chiến trường, hẳn là ngăn không được. Tâm chắn phòng hộ lực hạ thấp đến 50, 30, 20. Hệ thống phát ra từng đợt cảnh cáo. Cho dù trên thực chất tấm chắn không có bất kỳ tổn thương, nhưng là tại hệ thống phán đoán trong nó thừa nhận đến nhiều như vậy công kích sau đã bắt đầu nghiêm trọng tổn hại, đợi đến lúc phòng hộ lực hạ thấp đến không thời điểm, mặt này tấm chắn tiểu vô dụng thôi rồi, không thể cầm. Đương nhiên gắng phải cầm cũng có thể, chỉ có điều nó về sau lại tiếp nhận bất luận cái gì công kích đều trực tiếp tính toán tại đường tiêu viêm trên cơ giáp 10. Nam. Tấm chắn tràn đầy nguy cơ, cơ hồ là nháy mắt, đường tiêu viêm liền vọt tới 300mm bên ngoài tín hiệu xuống Mà đang ở cái này ngắn ngủn trong nháy mắt, đường tiêu viêm cầm trong tay tâm chắn liền đụng phải như mưa to công kích. A đường tiêu viêm một tiếng quát lớn, mạnh mà nhảy lên. 55 m, m, bởi vì trong tay còn cầm một mặt vô cùng cực lớn tâm chắn, chẳng những gia tăng lên rất nhiều sức nặng, nhưng lại sớm trở thành vận động không tiện. Giang giác ôm lấy tín hiệu ngoài tháp vách tường lập tức, đường tiêu viêm bạo Long ít cơ giáp mạnh mà sinh ra cứng rắn thiết chảo, hung hăng chảo tiến bê tông nội một mực lại để cho mấy tấn nặng bạo lòng cơ giáp đính tại tín hiệu ngoài tháp trên vách đá, sau đó đường tiêu viêm nhanh chóng bỏ động, lập tức đã đến đỉnh tháp nhảy vào trong tháp tín hiệu trong phòng, lập tức che đậy sở hữu tất cả bên ngoài công kích. Thì ra là tại lúc này, minh dực cơ giáp võ sĩ vẫn còn điên cuồng má lên không, lúc này đã cao đến 500m, nhưng lại đang bay nhanh điệu lên cao, lúc này đường tiêu viêm cho dù tại trăm mét đỉnh tháp nhảy cao nhảy lên cũng cao không thể thành rồi. a đường tiêu viêm một tiếng lớn mạnh mà bay lên không nhảy lên 80m, M. Cho dù cầm cực lớn tấm chắn, như trước nhảy lên 80m, M, cực độ đáng sợ con số. Nhảy đến chỗ cao nhất, Đường Tiêu Viêm mạnh mà gầm lên giận dữ, hung mãnh dốc sức liệu mạng thấp vung ra rảnh tay bên trong đích tấm chắn. Lập tức, một hồi xe rách không khí chính là tiếng rít, cực lớn tấm chắn mạnh mà xoay tròn bắn lên thiên không. Phanh một tiếng vang thật lớn, tấm chắn hung hăng đập chúng còn tại liệu mạng lên không minh rực ép hình cơ giáp. Lập tức giống như một chỉ bị bắn trúng chim én đồng dạng Thân hình ở trên không mạnh mà dừng lại Một trầu Sau đó ngã xuống Minh dựng cơ giáp cơ hồ xem như phòng hộ lực phi thường phi thường trên lệch một cái cơ giáp Đường tiêu viêm vung ra tầm chắn lên không mấy trăm mét sau đã không có có bao nhiêu động năng Nhưng vẫn kiểu đem nó yếu ớt cánh phá hủy hắn tại Miu sát Đường tiêu viêm tại Mewsat màn hình lớn trước mặt Hướng huyền phu công tức tức giận quát Cái này minh dựng cơ giáp võ sĩ theo 500 m mở té xuống Hẳn phải chết không thể nghi ngờ ý chính thượng tướng nói, không kịp lâu rồi, gần đây máy bay cũng đuổi không đến. Lập tức gián đoạn diễn tập, bắt đường tiêu viêm hướng huyền phu công tức tức giận nói. Đăng nhập, ta sẽ đem tất cả sự thật báo cáo liên minh quân sự ủy ban đấy. Đặc phái viên cũng đi theo lạnh lùng nói, đường tiêu viêm đệ tử cho dù lấy một địch trăm như thế cách xa, cũng không thể đơn giản tổn thương liên minh cùng bảo tánh mạng A, phát sinh bực này ngoài ý muốn, nhất định phải nghiêm tra, nhất định phải không rõ chi tiết. Lời này đã nói được có chút âm dương quái khí rồi hướng huyền phu công tức lập tức đối với đặc phái viên trận mắt nhìn hắn không có trái với diễn tập quy tắc muốn vua lên mai cơ ngạn thân Vương nhàn nhạt nói ra cái này mìnhực cơ giáp Võ sĩ là con cái nhà ai cha ra về sau thỉnh hoàng đế bệ hạ ban cho tức vị tiến Anh liệt xã mọi người nhìn qua nhanh chóng hạ xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ mìnhrực cơ giáp võ sĩ sắc mặt từng đợt tái nhật Mai Nguyệt chim non hoàng đế đôi mắt dễ thương kinh hãi lập tức nhắm mắt lại không đành lòng lại nhìn Bất kể như thế nào, hôm nay diễn tập nếu có người chết, cái kia xác thực đối với liên minh sẽ có so sánh nghiêm trọng chính trị hậu quả. Ô đông nhiên, y chính thượng tướng một tiếng thét kinh hãi, nói, hắn làm cái gì? Đón lấy tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, đường tiêu viêm vậy mà mạnh mà nhảy ra ngoài, theo an toàn tín hiệu trong tòa tháp nhảy ra ngoài, hắn hiện tại cũng không có phòng hộ tâm trắng rồi, bị 10 cái cơ giáp võ sĩ của ngoanh loạn xạ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Hắn muốn... Tất cả mọi người kinh ngạc nghi vấn. Phanh một tiếng vang thật lớn, trên không trung, Đường Tiêu Viêm vừa mới rũa ra hai tay, nhanh chóng hạ xuống minh dược cơ giáp võ sĩ hung mãnh điện đện ở Đường Tiêu Viêm hai tay trong lồng ngực, sau đó mang theo Đường Tiêu Viêm, cơ thể hùng hăng rơi xuống đát. Sau khi hạ xuống, Đường Tiêu Viêm mạnh mà một hồi lão đảo mới đứng vững ở hắn cứu được cái này minh dược cơ giáp võ sĩ, nếu không đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù ăn mặc cơ giáp, nhưng là Đường Tiêu Viêm lúc này hai tay thật sự phản phất muốn đã nứt ra từng đợt kịch liệt đau nhức, phản phất bên trong mỗi toàn cơ bắp, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tập cốt cách đều muốn sinh sinh xé rách, thật sự là kịch liệt đau nhức vô cùng. Ngay sau ngươi là thủ hạ ta, chết cuối cùng không tốt lắm. Bất quá ngày sau ngươi muốn làm trái ta, ta làm theo đánh chết ngươi. Đường Tiêu Viêm tiếp được sau minh rực cơ giáp sau nhàn nhạt nói ra, sau đó hung hăng ném sắp xuất hiện đi. Cho dù hội gặp nguy hiểm, nhưng là hắn không thể không cứu, này nhân nhật hậu là dưới tay mình, đúng là tốt nhất thu mua nhân tâm cơ hội. Đối đái thủ hạ muốn ân uy cũng thế. Trời ban cơ hội tốt, còn chờ cái gì, bán chết hắn hướng ngạo mạn chính có chút kinh ngạc, đón lấy kinh hỷ điên cuồng hét lên nói. Đường tiêu viêm rốt cục ra hiện tại hắn họng pháo phía dưới rồi. Phanh, phanh hướng ngạo mạn chính không chế từ xa một chùm laser tháp, nghiến răng nghiến lợi địa cùng xạ ra lửa đốt sáng mắt laser, điên cuồng mà thiết cắt đường tiêu viêm thân thể. Nhưng là, cũng không có người đáp lại hắn. Mặt khác cơ giáp võ sĩ chỉ là nhìn xem đường tiêu viêm, cũng không có bắn ra phi đạn đạn pháo hoặc là laser. Hướng Nạo Mạn chính lập tức giận dữ nói, "Vương Bất Đạn, Hải Đường Quốc hữu một câu ngạn ngữ, vô độc bất trợ phù, các ngươi giả chằng, cái gì cô tử, làm cái gì nữ nhân tư thái? Ta mệnh lệnh, bắn chết hắn." Đón lấy, liền có 2 3 người, 3 4 người nổ súng xạ kích Đường Tiêu Viêm. Tích tích. Liên tiếp tiếng cảnh báo vang lên, lại bén nhọn lại trói thai. Cơ giáp phòng hộ lực hạ thấp, còn thừa 90. Cơ giáp phòng hộ lực hạ thấp, còn thừa 80. 70. 60, 50, 40, 38, 33, 30. Màn hình lớn trước, chưa từng có nói chuyện nhiều Mai Nguyệt Chim non đống nhiên mở miệng nói, Thân vương, công tước, cái này tự là các ngươi muốn thắng lợi sao? Cái này là đế quốc quân nhân sao? Lập tức, ở đây đế quốc trọng thần mặt đỏ tới mang thai, Mai cơ ngạn thân vương sắc mặt bình thản không có có bao nhiêu phản ứng, mà hướng huyền phu công tước tắc thì nhẹ nhàng cười nói, vậy hạ Cũng không có người yêu cầu đường tiêu viêm làm như vậy, là chính bản thân hắn muốn thu mua nhân tâm, cho nên cũng muốn chính hắn thừa nhận thất bại hậu quả. Trên chiến trường không có người đối với hắn lưu tỉnh đương nhiên cũng sẽ không có người đối với chúng ta lưu tỉnh những này trở bệnh hạ trưởng lớn hơn một chút sau sẽ dần dần phát hiện đấy. Mai Nguyệt chim non đôi mắt dễ thương một nào nói, ta có thể hiện tại tiểu tuyên bố lại để cho hướng ngạo mạn chính trở thành hoàng thất cơ giáp vệ đội cao nhất quan chỉ huy, nhưng là muốn lập tức đỉnh chỉ diễn tập, ta không muốn có thắng thua. Bệ hạ Thế nhưng mà trên chiến trường phải có một thắng thua hướng huyền phu công tức nói. Công tức các hạ, người đối với bệ hạ thái độ đã phi thường thất lễ mai cơ ngạn thân vương lạnh lùng nói. Vâng, thần có tội. Cơ giáp phòng hộ lực hạ thấp, còn thừa 15, lập tức hàng là không lúc, cơ giáp báo hỏng, nên thành viên rời khỏi chiến đấu. A đường tiêu viêm bỗng nhiên mạnh mà một dậm chân, cắm vào giày đặc tuyết động ở bên trong, sau đó thân hình nhanh chóng xoay tròn. Lập tức, cực lớn cơ giáp xoay tròn như gió. Như là thay đổi thật nhanh nhanh trong tiến vào dãy đặc tuyết động ở bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đó lấy, dưới mặt đất chuyển đến một hồi chấn động, trên mặt tuyết cái kia cái cự đại lô thủng bị bắt đầu khởi động tuyết động trôn, sau đó đường Tiêu Viêm Triệt để biến mất tại chiều ngạo mạn chính chờ 10 cái cơ giáp võ sĩ trong tầm mắt, cũng biến mất tại màn hình lớn trong. Lại là hoàn toàn yên tĩnh, diễn tập trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, màn hình lớn trước hoàn toàn yên tĩnh. Lại vẫn có thể như vậy. Tất cả mọi người sợ ngây người cũng không phải thổ hành tôn lại vẫn có thể trực tiếp trên mặt đất biến mất trọn vẹn 3 phút đồng hồ trôi qua đường tiêu viêm như trước không có chui đi ra hướng ngạo mạn chính một tiếng cười lạnh nói thứ tư tiểu đội ba gã đội viên tiến lên theo hướng hướngạo mạn chính ra lệnh một tiếng ba gã cơ giáp võ sĩ sẽ cực kỳ nhanh theo ẩn nấp điểm vào ra phòng tới tỏa thành đại môn Đông nhiên sông lên phía trước nhất cơ giáp võ sĩ một hồi lay động sau đó mạnh mà bị kéo vào dưới mặt đất biến mất tại mọi người trong tầm mắtpha Phanh, phanh một hồi nặng nề đập nện âm thanh về sau, tên kia cơ giáp võ sĩ mạnh mà bị ném ra mặt đất, đã báo hỏng. Vài giây đồng hồ về sau, thứ hai cơ giáp võ sĩ dâm lên vết xe đổ, đột nhiên biến mất tại mọi người trong tầm mắt, đã qua vài giây đồng hồ bị ném đi đi lên, đã báo hỏng, vẫn không núp đích. Vài giây về sau, đệ tam cái dùng phương thức giống nhau báo hỏng. Hướng nào mạn chính cơ hồ muốn điên rồi, chọn vẹn 99 cá nhân A, còn đối với phương chỉ có một người hiện tại cạnh mình cũng chỉ còn lại có 12 người. Đối phương một người đã giết chết cạnh mình 87 tên cơ giáp võ sĩ rồi, quá điên cuồng, nói ra quả thực là làm người nghe kinh sợ. Nổ súng, nổ súng, đối với đất tuyết nổ súng, đem cái này mặt đất cẩy qua một lần cũng muốn nổ chết hắn hướng ngạo mạn chính điên cuồng hét lên nói. đó lấy, sở hữu tất cả đạn tháo, phi đạn đối với đất tuyết nổ súng. Những này tuy nhiên là diễn tập đạn, chân thật lực sát thương không được nhưng là bạo tạc sau đối với tuyết động hiệu quả còn là phi thường rõ ràng, một hồi điên quẩn công kích, khói thuốc súng đầy trời, phi tuyết trăng ngập. trọn vẹn doanh tạc thêm vài phút đồng hồ, toàn bộ diễn tập sân bãi toàn bộ là tuyết trắng đầy trời, hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì. Phanh một tiếng trầm đục, một cái cơ giáp võ sĩ bị một kích mà ở bên trong, thậm chí không kịp phát ra âm thanh, cũng đã báo hỏng, rời khỏi chiến đấu đội ngũ. Phanh thứ hai Đệ Tăng Cái đệ tứ, Bảng vẽ tháng đã tiến vào vô cùng lo lắng trạng thái. Mọi người thỉnh cho ta lực lượng, cho ta thêm dầu, cho ta vẽ tháng. Ta hồi báo chỉ có thể điên cuồng viết chữ, ta thủy chung chăm chỉ cố gắng, chứ quân thỉnh định ta. Chương 8, lấy một địch chăm chi triệt để mai táng. Đệ tăng cái. Đệ tứ. Hướng nạo mạn chính một mực cảm giác được hỏa lực thưa thất rất nhiều sau mới cảm giác được không dây. Một điểm tên phát hiện mất đi bốn gã chiến hữu lập tức phẫn nộ muốn điên, nhưng lại dần dần tỉnh táo lại. Hưu thủ Hưu Đường tiêu viêm, ta nhất định phải đem ngươi lột ra hủy đi cốt hướng ngạo mạn chính lạnh lùng thầm nghĩ, hạ lệnh, đình chỉ phá hoanh, mở ra ra đa cùng hồng ngoại dò xét, tìm kiếm địch nhân tung tích. Đến cái lúc này, hướng ngạo mạn chính mới muốn, cho dù đường tiêu viêm trốn xuống đất, nhưng là như trước có thể thông qua hồng ngoại, sóng điện từ đoạn chờ thủ đoạn tìm ra tung tích của hắn, không cần khắp không chỗ mục đích điên cuồng công kích, vừa rồi thật là bị phẫn nộ sông váng đầu não. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được đường tiêu viêm thân ảnh Bất quá lúc này đường tiêu viêm đã tại một chỗ cứ điểm thạch trong thắp rồi, bọn hắn lại công kích không đến đến rồi. Lập tức, song phương lại lâm vào ràng co. Đường tiêu viêm như cũng là một người, đối phương chỉ còn lại có 8 người. Nhưng là, đường tiêu viêm cơ giáp phòng hộ độ còn thừa lại 10%, đã chịu không được đối phương 8 người một lần đủ thanh rồi, song phương chiến đấu cùng đánh cờ tiến vào nhất mạo hiểm khẩn trương giai đoạn. Song phương lại lâm vào trong lúc ràng co, chiến trường lập tức lâm vào đáng sợ yên tĩnh. Màn hình lớn trước mọi người cũng lặng lặng không nói, chờ xem Đường Tiêu Viêm cùng hướng ngạo mạn chính cuối cùng quyết đấu, tại chờ mong lấy hướng ngạo mạn chính hội dùng phương thức gì tiến hành cuối cùng tiến công. 2 phút qua đi, kết quả đi ra, hướng ngạo mạn chính một lần đem sở hữu tất cả thủ hạ toàn bộ phái đi ra, tổng cộng 7 tên áo mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ, mặc các loại bất đồng cơ giáp, xếp thành một đội hướng tòa thành đại môn xuất phát, giữa lẫn nhau cách được không gần cũng không xa. Hướng ngạo mạn chính như trước không có hiện thân mà là như trước trốn ở một cái ẩn nấp trong góc tiến hành hỏa lực kiểm hộ. Công tước các hạ có người kế nghiệp. Mai cơ ngạn thân vương nói. Thân vương điện hạ quá khen, đây là bình thường nhất một cái ứng đối biện pháp rồi. Hướng huyền phu công tước cười nói. y thì chính thượng tướng nói, nhưng cũng là tình huống trước mắt hạ chuẩn xác nhất một loại cách làm rồi. Nhiều khi chuẩn xác nhất chiêu số thường thường là nhất bình thản không có gì lạ đấy. Đường tiêu viêm lúc này ở chỗ sâu trong tháp cao ở trong, hắn đã không cách nào ly khai tháp cao rồi. Một khi ly khai át gặp công kích, mà hắn hiện tại cơ giáp phòng hộ lực còn sót lại 10% mà thôi, bất kể là phi đạn hay vẫn là laser cũng có thể đơn giản lại để cho hắn báo hỏng. Cho nên hắn chỉ còn lại có nện cự thạch cùng bắn laser hai chủng phương pháp. Như nện hòn đá, hướng ảo mạn chính lúc này phái ra cơ giáp võ sĩ trong nhiều lắm là có 2 người sẽ bị hòn đá nện ngược lại, còn lại cơ giáp phòng hộ lực rất mạnh. Nếu là laser xạ kích, laser tháp cần có giảm sóc thời gian cùng bê. Y cái này bảy cái cơ giáp cần có xạ kích số lần mà nói, cũng đã là hoàn toàn không còn kịp rồi. Cho nên đường tiêu viêm không có hoàn toàn mới ứng đối phương thức, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá, coi như là thua, đường tiêu viêm cũng thật sự là tuy bại nhưng Vinh Y chính thượng tướng nói. Mai cơ ngạn thân vương thản nhiên nói, thua thì thua rồi, thắng tựu là thắng. Vâng Y chính thượng tướng nói. Đón lấy đến, mọi người nín hơi không nói, chờ xem đường tiêu viêm ứng đối chiêu số. Trước khi hướng nạ mạn chính mấy sóng công kích ở bên trong, Đường Tiêu Viêm mỗi một lần đều dùng bất đồng chiều số ứng đối. Hiện tại nơi này cục diện, bọn hắn thật sự phi thường tò mò Đường Tiêu Viêm sẽ như thế nào ứng đối. Nửa phút đồng hồ trôi qua, bọn hắn thất vọng rồi, bởi vì Đường Tiêu Viêm chỉ là nhìn qua càng ngày càng tới gần tòa thành đại môn bảy tên cơ giáp võ sĩ, không có bất kỳ cử động, phản phất hoàn toàn thuốc thủ vô sách. Dùng bọn hắn quốc gia ngôn ngữ mà nói, hắn đã kiểm lưu kỹ cùng rồi. Hướng Huyền Phu công tứ cười lạnh nói, Bảy tên cơ giáp võ sĩ cách cách thành bảo duy vừa mở ra đại môn càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ có hơn 10 thước. Tất cả mọi người rốt cục xác nhận đường tiêu viêm buông tha cho, nhận thua. Bởi vì này hơn 10 thước chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên đã trôi qua rồi, đường tiêu viêm như trước vẫn không núp ních, rất hiển nhiên hắn đã bỏ đi rồi. Khi thật tất cả mọi người cảm thấy đường tiêu viêm khẳng định hữu chiêu mấy, chắc chắn sẽ không cứ như vậy thúc thủ vô sách đấy. Trước khi đường tiêu viêm dũng mánh phi thường vô địch biểu hiện lại để cho người ấn tượng quá sâu kh Cho nên đường tiêu viêm không phải là không thể được thua. Một đối với 99 thua mới được là bình thường nhất, thằng mới được là nhất không bình thường, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy đường tiêu viêm chắc chắn sẽ không thua như vậy bất ức, nhưng thật sự địa đường tiêu viêm không có làm bất kỳ phản ứng nào. Rốt cục, sắp đến tòa thành cửa ra vào cách đó không xa một cái cơ giáp võ sĩ nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái đường tiêu viêm, này cũng không hoàn toàn đúng khiêu khích, mà là có chút tò mò, muốn xem đường tiêu viêm lúc này biểu lộ hoặc là hiếu kỳ hắn vì cái gì không làm ra một chút công kích. đó lấy, mà khác cơ giáp võ sĩ cũng bắt đầu quay đầu lại nhìn lên đường tiêu viêm chỗ thách tháp, có rất nhiều hiếu kỳ mà có rất nhiều khiêu khích. Giang giác đống nhiên một tiếng giòn vang. Mọi người có chút kinh ngạc. Đột nhiên, đón lấy lại một tiếng vang lớn, sau đó bảy cái cơ giáp võ sĩ dưới chân thổ địa mạnh mà vỡ ra, bảy tên sức nặng kinh người cơ giáp võ sĩ ngã xuống khẽ hở trong huyệt động. Có bấy dập một tiếng thét kinh hãi Cho dù cái này đặt tên cơ giáp võ sĩ đều là tới từ ở gia đình quý tộc, cũng không phải thân kinh bách chiến thành thuộc phi công, nhưng là tại lập tức ở trong, trong đó ba người lập tức kịp phản ứng, đón lấy cơ hội cuối cùng mạnh mà giống địa bay lên không ngảy lên, muốn phát ly bấy dập phạm vi, mắt thấy bấy dập nhiều lắm là chỉ là vài mét rộng mà thôi. Ba người này cuối cùng mượn lực nhảy lên lập tức liên hồi mặt đất vang tung tóe, chỉ thấy được toàn bộ mặt đất mạnh mà sụp đổ tiến vào, lộ ra một đạo trường hơn 10m, khoảng 8-9m, m khoảng 8 m m Thật sâu khe ránh. Siêu siêu siêu nhưng vào lúc này, theo tháp cao hơn mấy hồ đồng thời bắn ra đến 3 khối hòn đá, từng cái hòn đá đều hơn 10 cân tà hữu. Phanh, phanh, phanh lập tức, 3 cái hòn đá đập chúng nhảy nhảy dựng lên cơ giáp võ sĩ. Nếu như đặt ở bình thường bị hơn 10 cân hòn đá đập chúng cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là vừa rồi mượn lực cái kia nhảy lên lúc điểm mượn lực cực kỳ yếu ớt, cho nên cuối cùng cái kia nhảy lên là cực kỳ không vững chắc bị ba cái hòn đá mạnh mà đập chúng lập tức trực tiếp một lần nữa ké rất thật sâu khe danh bên trong. Bịch, bịch, bịch, bịch bảy tên cơ giáp võ sĩ nhao nhao rời khe danh bên trong, nếu như chỉ là khe danh là không sao, cho dù hơn 10 thước bấy dập ké xuống cũng bình yên vô sự, nhưng là bọn hắn ké xuống về sau lại tué lên từng chuỗi bọc nước. Nhớ đi lên, đó là tòa thành trước mặt một đầu sông đảo bảo vệ thành, 89 m chiều rộng, hơn 10 thước sâu. Chỉ có điều thời tiết giá lạnh nước sông bị đông cứng một tầng. Sau đó trải lên băng tuyết cùng với địa phương khác không giống, tầm thường đi đường cũng không ảnh hưởng, cho dù ăn mặc cơ giáp đi đường cũng không sao. Nhưng là vừa rồi Đường Tiêu Viêm tiến vào trong đống tuyết sau đối với chỗ đó dậy đặc tầng băng hung mãnh một hồi phá hư. Nhìn về phía trên chỗ đó không có bất cứ vấn đề gì, kỳ thật tích dưới mặt tuyết đã là yếu ớt không chịu nổi, bảy tên cơ giáp võ sĩ chỉnh tề xếp thành một loạt, lập tức toàn bộ rơi xuống. Bảy tên cơ giáp võ sĩ bên trong đích 5 người, ngã vào nước sâu trong trực tiếp chìm xuống. Còn lại hai người tay mắt lênh lẹ hai tay nhanh chóng bắt lấy bờ sông băng tuyết, hai tay mạnh mà mượn lực liền muốn ngảy lên. Siêu siêu lại bay tới hai cái cự thạch. Phanh, phanh cự thạch hung hăng nện ở bờ sông tầng băng bữa nay lúc nện cái nấu như còn lại hai cái cơ giáp võ sĩ không cách nào mượn lực, cũng chìm vào lạnh như băng rét thấu xương trong nước sông. Cùng lúc đó, một khối đón lấy một khối cự thạch theo tháp cao bên trên ném đi đi ra, thật giống như bên trong có vài đái xe bắn đá. Mỗi một khối hòn đá đều chuẩn xác không sai địa ném tới trong nước sông, cơ hổ mỗi giây trong liền ném ra hai khối. Mọi người biết rõ đường tiêu viêm trước khi vì cái gì một mực không có phản ứng rồi, bởi vì hắn vội vàng dùng kiếm gây chuẩn bị đại lượng vật liệu đá. Ngắn ngủn vài phút nội, tại mọi người trận mắt há hốc mùng trong. Đường tiêu viêm ném ra mấy trăm khối sức nặng không đều hòn đá, trực tiếp đem cái kia chìm có 7 tên cơ giáp võ sĩ sông đào bảo vệ thành nổi vào. Những này cơ giáp võ sĩ mặc cũng không phải là đường tiêu viêm trước khi cái chủng loại kia rắn hổ mang lần phiến cơ giáp toàn thân cao thấp tơ vân không lọt những này cơ giáp chẳng những sức nặng rất lớn, hơn nữa nhiều hơn thoáng đều có chút khe hở. Thương tháo là đánh không đi vào, nhưng là chìm vào nước về sau, nước liền trực tiếp đi dạo đi vào. Bọn hắn ăn mặc cơ giáp tại mặt đất là dũng manh phi thường vô cùng, nhưng là ở trong nước không cách nào mượn lực, tăng thêm cơ giáp quá nặng không dừng lại chìm, cho nên như thế nào đều không thể đi lên, cho dù... Bọn hắn thần thông quảng đại có biện pháp đi lên, lạnh như băng rét thấu xương nước tiến vào cơ giáp về sau cho dù cơ giáp tạm thời không xấu, những này cơ giáp võ sĩ tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ nội đã bị đông cứng rồi, sau đó Đường Tiêu Viêm mấy trăm tảng đá lớn khối hung mãnh nện đi qua, đem bọn hắn chôn ở đáy sông. Màn hình lớn trước, tất cả mọi người lặng lặng im lặng. Vốn cho rằng Đường Tiêu Viêm phải thua không thể nghi ngờ, thúc thủ vô sắc, ai biết ván này Đường Tiêu Viêm thắng được thoải mái nhất cũng huyền diệu nhất hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Gần kề mấy phút đồng hồ sau, những cái kia vùi có bảy tên cơ giáp võ sĩ nước sông lấy mắt thường thấy được tốc độ bắt đầu đóng băng, tại đây thì khí trời thật sự là quá lạnh rồi. vậy hạ, thân vương điện hạ, muốn tranh thủ thời gian cứu người rồi. Nếu không bọn hắn sẽ có nguy hiểm, cho dù có dưỡng khí cung ứng, lạnh như băng nước sông cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn chết hoặc là trọng thương đấy. Hay vẫn là ý chính thượng tướng đánh vỡ yên tĩnh. Phái gần đây phi cơ trực thăng đi cứu người, nhưng là không muốn quấy nhiễu diễn tập tiến hành trực tiếp đem cái này 7 tên cơ giáp võ sĩ trở đi. Mai Cơ ngạn thân vương hạ lệ. Vâng, ý chính thượng tướng đối với diễn tập bên cạnh rất nhanh phản ứng bộ đội hạ lệnh. Rất nhanh, vài khung phi cơ trực thăng liền xuất hiện tại màn hình lớn ở bên trong, bắt đầu rất nhanh địa tiến hành cứu viện hành động. 5 phút đồng hồ về sau, 7 tên cơ giáp võ sĩ được cứu lên, còn chưa kịp đem bọn hắn theo cơ giáp bên trong giải cứu ra, liền trực tiếp dùng phi cơ trực thăng treo rời xa diễn tập hiện trường, tận lực cam đoan không ảnh hưởng toàn bộ diễn tập chiến trường. Chỉ có điều cái này, bảy tên cơ giáp võ sĩ tại sâu lúc thức dậy, toàn thân cao thấp toàn là nước cũng nhanh chóng kết đông lạnh rất nhanh cơ giáp tầng ngoài kết liễu một tầng giày và băng. Xem ra, cái này đường tiêu viêm chẳng những vũ lực dũng manh phi thường, hung hãn không sợ chết, nhưng lại rất có mưu kê ý chính thượng từng nói. Ngày sau sẽ là ta đế quốc đại địch. Hướng huyền phu công tức lạnh lùng nói. Mai Nguyệt chim non hoàng đế khẽ trao mày nói, công tước nói như vậy có ý tứ gì, đường tiêu viêm là bạn không phải địch Đừng quên hắn hay vẫn là ta hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội thành viên, cũng là đế quốc quân nhân. Chương 9, lấy một địch chăm chi thắng lợi cuối cùng nhất. Hướng huyền phu công tước khỏe miệng nhàn nhạt một hồi cười lạnh, nói, vâng, hoàng đế bệ hạ, ta nói chuyện quá không thận trọng. Diễn tập còn chưa kết thúc, bây giờ là đường tiêu viêm cùng hướng ngạo mạn chính 1VS1, nói cho đúng là hai đối với một Đường tiêu viêm bên này tăng thêm hà tỉnh thọ có hai người. Còn đối với phương gần kể chỉ còn lại có hướng ngạo mạn chính một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi. Bất quá, Hà Tỉnh Thọ giống như không có bất kỳ muốn đi ra chợ chiến ý tứ, nhiệm vụ của hắn là trông coi thủy tinh trụ, bên ngoài mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều không được rời đi. Cho nên, hiện tại Đường Tiêu Viêm cùng hướng ngạo mạn chính một VS 1. Đường Tiêu Viêm ưu thế là hắn cơ giáp chiến đấu thuật so hướng ngạo mạn chính cường, hơn nữa hiếu thắng không ít. Mà hướng ngạo mạn chính ưu thế là hắn chỗ ẩn thân hiện tại cũng không có bạo lộ. Hắn ở trong tối, đường tiêu viêm ở ngoài sáng. Hắn biết rõ đường tiêu viêm ở nơi nào, mà đường tiêu viêm nhưng lại không biết hắn ở nơi nào. Còn có, hướng ngạo mạn chính cơ giáp là bình yên vô sự, mà đường tiêu viêm cơ giáp đã tràn đầy nguy cơ rồi. Bất quá đường tiêu viêm là có biện pháp rồi, hắn như trước tại nơi này tháp cao đỉnh bất động, lại để cho Hà Tỉnh Thọ ly khai tòa thành đi ra trực tiếp đi đối phương trong căn cứ phá hủy địch quân thủy tinh trụ, nếu hướng ngạo mạn chính nhịn không được ra tay công kích Hà tỉnh Thọ Như vậy hắn tiểu hiện thân rồi, biết rõ hắn tại nói gì vậy chứ tiểu hết thể xử lý rồi, đường tiêu viêm thực lực muốn vượt qua hắn rất nhiều, chỉ cần biết rằng vị trí của hắn tiểu có biện pháp tiêu diệt hắn. Nếu hướng ngạo mạn chính không muốn bạo lộ, cái kia càng thêm tốt, tiểu lại để cho Hà Tỉnh Thọ trực tiếp đi hủy diệt đối phương Thủy Tinh Trụ trực tiếp thắng được toàn bộ diễn tập. Cho nên, đường tiêu viêm trực tiếp tại trong kinh nói chuyện đối với Hà Tỉnh Thọ hạ lệnh, người bây giờ lập tức đi ra tiến về trước địa phương trong căn cứ phá hủy đối phương thủy tinh trụ Hơn nữa lúc nào cũng bảo trì tầm mắt cộng hưởng. Vâng Hà Tỉnh Thọ nói, sau đó lập tức đứng dậy. Bất quá, như vậy ngươi rất có thể thu được hướng ngạo mạn chính công kích mà ở diễn tập trong bỏ mình. Đường Tiêu Viêm nói, cái kia không có gì, ít nhất còn chứng minh tại toàn bộ diễn tập ở bên trong, ta còn có một chút giá trị Hà Tỉnh Thọ nói. Cùng lúc đó, hướng ngạo mạn chính trong thai nghe truyền đến âm thanh lạnh như băng nói, đường Tiêu Viêm đã phái ra Hà Tỉnh Thọ đến công kích trụ sở của các ngươi trung tâm. Mục đích là muốn hấp dẫn công kích của người do đó biết được ngươi vị trí vị trí. Hướng nạo mạn chính đạo, ta đây nên làm như thế nào? Phải chăng lập tức khởi động bê kế hoạch. Ta sẽ lập tức kiếp nổ số liệu song chấn động ra quả bùm. Toàn bộ diễn tập trong sân sở hữu tất cả mini quay chụp người máy hội mất đi hiệu lực 3 phút. Cho nên cái lúc này mặc kệ ngươi làm chuyện gì cũng sẽ không có người chứng kiến. Cái thanh âm kia lạnh lùng nói, nhớ kỹ, người chỉ có thể thắng không thể thua, tốt nhất có thể trực tiếp giết đường tiêu viêm. mà khác A kế hoạch bắt đầu dự bị. Vạn nhất B kế hoạch thất bại, lập tức khởi động A kế hoạch. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Có tất yếu sao? Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Hướng nạo mạn chính đạo. Ta cần ngươi tới dạy ta làm như thế nào sự tình sao? Thanh âm kia lạnh lùng nói. Hướng nạo mạn chính bản thân thân thể lập tức một hồi dùng mình, nói, vâng. Ta không dám. Hà tình thọ, dự bị. Lao ra. Chi lạp phá đông nhiên, đường tiêu viêm một hồi quái dị cảm giác Phản phất cảm thấy trong không khí một hồi quái dị gió thổi qua, mơ hồ còn có một đạo màu xanh ra trời hào quang lập tức tức thì. Cùng lúc đó, đang xem cuộc chiến thất màn hình lớn lập tức chỗ trống, đã mất đi sở hữu tất cả video nguyên. Mai Nguyệt Chim Non lập tức nhữ mày hướng mai cơ ngạn bọn người trông lại hỏi, chuyện gì xảy ra. Ý thì chính thượng tướng nói, đại khái là máy móc trục trặc có lẽ rất nhanh sẽ khôi phục Hà tỉnh thọ trở về, không muốn đi ra lập tức, đường tiêu viêm đối với kênh giống to một tiếng. Siêu siêu siêu. Đường tiêu viêm lời còn chưa nói hết, xa xa chuyển đến từng đợt tiếng giết, sau đó đường tiêu viêm chứng kiến mấy phát kéo lấy thật dài đuôi lửa phi đạn rất nhanh bay tới. Hơn nữa rất hiển nhiên đây không phải diễn tập đạn, là chân chính cao bạo phi đạn. Đường tiêu viêm rơ lên súng máy nhanh chóng xạ kích. Quỷ dị chính là, dây đặc viên đạn đánh trúng vào những này phi đạn, những này phi đạn lại không có bạo tạng, mà lại như trước hướng đường tiêu viêm bay tới. Rất hiển nhiên, có người muốn đường tiêu viêm mệnh. Vốn là đường tiêu viêm có thể bắn ra cơ pháo hoặc là phi đạn, như vậy có lẽ có thể trên không trúng tiếp nổ những này phi đạn. Nhưng là không ổn chính là, đường tiêu viêm trên cơ giáp bất kể là cơ pháo hay vẫn là phi đạn toàn bộ đều là diễn tập đạn. Phi đạn lập tức tới, tại thời gian ngắn nhất đường tiêu viêm phải làm ra lựa chọn. Đầu tiên là nhảy vào trong tháp cao bộ, thứ nhì là nhảy ra tháp cao, nhanh chóng chạy trốn tránh nẽ. Một tiếng quát lớn, đường tiêu viêm mạnh mà nhảy xuống tháp cao. Lập tức. Cái kia ba quả phi đạn vậy mà cũng đi theo biến hóa phương hướng, tiếp tục hướng đường Tiêu Viêm đuổi theo, đây là trí tuệ nhân tạo tàu tuần tra đạt đạo, sẽ chỉ ở đụng phải đường Tiêu Viêm thân thể mới có thể bạo tác, nếu không sẽ một mực theo đuổi không bỏ. A đường Tiêu Viêm mạnh mà ném ra ba khối thạch đầu, hung hăng nện ở phi đạn định. Rầm rầm dầm phi đạn phi hành hệ thống lọt vào nghiêm trọng phá hư hạ lựa chọn bạo tạc, khoảng cách đường Tiêu Viêm cũng chỉ có hơn 10 thước. Trong sơn cốc tạc ra một đoàn cực lớn hỏa cầu, bạo tác tiếng điếc tai nhức óc, tuyết động xa. Đường Tiêu Viêm mấy tấn nặng cơ thể lập tức trực tiếp bị tạc bay ra hơn 10 thước, Đường Tiêu Viêm hợp với 10 lần lộn mấy vòng mới đứng vững. Nhưng là vừa vặn đứng vững lại cơ hồ mất hồn, thật vất vả mới phá hủy ba quả hội truy người phi đạn. Mà ngay sau đó 10 cái phi đạn liên tiếp lấy phóng tới, gần đây khoảng cách chỉ có điều hơn 10m. Cái này, Đường Tiêu Viêm rốt cục nhìn rõ ràng hướng ngạo mạn chính ở nơi nào. Hắn căn bản là không tại diễn tập phạm vi trong sân cốc, mà là đang mấy ngàn mét bên ngoài một tòa núi cao đỉnh. Bất quá Lúc này đã vô dụng tôi rồi, đường tiêu viêm cho dù tại cường đại cũng không thể dùng hòn đá hợp với nền vào hơn 10 quả phi đạn, hơn nữa bên người cũng không có những này hòn đá rồi. Hướng ngạo mạn đang tại độ cao so với mặt biển ngàn mét ngọn núi đỉnh tiêm trong mật thất chầm chầm vào đường tiêu viêm, khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói, người vũ lực cường lại có làm được cái gì, còn không phải chết ở trong tay của ta. Đường tiêu viêm đông nhiên mạnh mà đứng thẳng bất động, nhắm lại hai mắt, lập tức toàn thân chung quanh một phiến hắc ám Cả người phản phất sẽ cực kỳ nhanh chầm xuống, chầm xuống, giống như theo hắc cám vạn trượng vách núi đến rơi xuống, vĩnh viên cũng không có sức mạnh, cũng không biết mất đến cùng có bao lâu. Một mực mất, một mực truy lạc, mấy ngàn mét, mấy vạn mễ, m, hơn 10 vạn mét. Đã qua thật lâu thật lâu, chỉ cảm thấy nhanh chóng không dừng lại rơi chính mình mạnh mà lóe lên, phản phất một cái gì hình đổi ảnh. Đường tiêu viêm mạnh mà dương đôi mắt, nào đó một mảnh thâm thúy băng hàn. đảo mắt, gào thét phi đạn mạnh mà đã đến trước mắt Mèo đường tiêu viêm trong tay kiếm gây mạnh mà vẽ một cái. Phúc, phúc, phúc, phúc hơn 10 quả phi đạn dừng lại, một trâu, sau đó lập tức đã mất đi sở hữu tất cả động lực, đầu một chồng ngã rơi xuống. Sau đó, đường tiêu viêm con người băng lánh mạnh mà hướng mấy ngàn mét bên ngoài hướng ngạo mạn chính vừa nhìn, cho dù cách được xa như vậy, nhưng là hướng ngạo mạn chính như cũ cảm thấy khắp cả người phát lệnh, toàn thân sợ hãi nhịn không được tuân ra mà lên. Cái này ánh mắt quá kinh khủng, mới khiến cho người không rét mà run rồi. Ngay sau đó, Đường Tiêu Viêm lăng không mạnh mà nhảy lên, nhảy lên gần 100 mét cao trực tiếp phốc ở bên cạnh trên ngọn núi, sau đó nhanh chóng thấp hướng hướng lão mạn chính tro ẩn thân phóng đi. Căn bản cũng không có đường, Đường Tiêu Viêm khoảng cách hướng ngạo mạn chính trọn vẹn mấy ngàn mét, chính giữa khoảng cách hai tòa ngọn núi, hơn nữa ngọn núi toàn bộ là băng tuyết. Đường Tiêu Viêm sẽ cực kỳ nhanh tại trên ngọn núi nhảy lên, mỗi nhảy một lần mấy trăm mét. Hướng ngạo mạn chính không dám tin địa nhìn qua đây hết thảy, hắn cơ hồ muốn điên rồi. Hắn chưa từng có như hiện tại sợ hãi như vậy, như vậy không dám tin. Mãi cho đến đường tiêu viêm cách cách mình chỉ có hơn 1.000 ngàn mễ, em ở, thời điểm, mới muốn muốn tiếp tục phóng ra phi đạn. Siêu siêu siêu hướng nạo mạn chính điên địa phóng ra phi đạn. Từng khỏa phi đạn phẳng phất trường con mắt gào thét lên vào tới. Đường tiêu viêm kiếm gãy nhẹ nhàng hất lên. Văn sở hưu tất cả phi đạn đồng thời trên không trung bạo tạc, cực lớn hỏa cầu bay lên trời, cơ hồ núi dao động địa chấn. Âm ầm đó lấy. Vài tòa ngọn núi tuyết động bắt đầu cùng bạo, mảnh liệt mà xuống. Tuyết lở rồi. Sở hữu tất cả tuyết động như là trấn kinh thủy triều mảnh liệt lan xuống, càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng nhiều, cuối cùng nghiêng trời lệnh đất hất vây xuống, trực tiếp đem Đường Tiêu Viêm mai táng. Hướng náo loạn chính cơ hồ muốn qua đời, Đường Tiêu Viêm lại là kiếm gây hất lên, trực tiếp sớm dẫn để nổ rồi hơn 10 quả phi đạn. Hắn thật sự không biết đây rốt cuộc là vì cái gì, làm sao có thể có thể như vậy, hoàn toàn không có khoa học đạo lý. Nhưng lại chân chân thật thật địa đã xảy ra. Hắn thật sự có chút ít tuyệt vọng, có chút vô kế khả thi rồi. Nhưng mà tình hình kế tiếp lại để cho hắn kinh hỉ vạn phần, thật không ngờ bạo tạc vậy mà đưa tới tuyết lở, sau đó trực tiếp đem Đường Tiêu Viêm cho chôn. Tuyết lở trọn vẹn trải qua tốt vài phút mới chấm dứt, hướng Nạo Mạn tránh mục chắc đường Tiêu Viêm đại khái trường bị tuyết động đè ép mấy trăm mét. Ha ha ha hướng Nạo Mạn chính một hồi cười to, nói, "Đường Tiêu Viêm, người hay vẫn là chết ở trong tay của ta." Hắn lời còn chưa nói hết, đồng nhiên hai mắt mạnh mà trợn mắt, lập tức vô cùng kinh hãi. Phanh một thanh âm vang lên, đường tiêu viêm mạnh mà theo mấy trăm mét tuyết động trong gọt ra, như là đàn tháo. Sau khi đi ra, đường tiêu viêm dùng sức điệu lắp đầu, nhìn qua chung quanh hết thảy, nhìn xem dưới chân dấm phải dày đặc tuyết động. Ồ, ta tại sao lại ở chỗ này? Đường tiêu viêm kinh ngạc phát hiện hiện tại chính mình vậy mà không tại trong sân cốc, mà là đang thoát ly diễn tập phạm vi tại một tòa tuyết động mất trật tự ngọn núi bên trong. Sau đó, đường tiêu viêm nhớ tới hướng ngạo mạn chính đại khái vị trí, không khỏi hướng hơn 1.000 m, m, ngọn núi đỉnh tiêm nhìn lại. Hướng nạo mạn chính cả kinh, lập tức quay người chạy ra mật thất sông vào mất phương hướng đằng sau sân bay thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay chiến đấu nội, bên trong phi công lập tức lên không, vèo bay đi, hướng nạo mạn chính bỏ trốn mất dạng. Hán, hán vậy mà chạy đường tiêu viêm thầm nghĩ, đón lấy lại âm thầm may mắn nói, khá tốt hắn chạy. Bằng không thì hướng ngạo mạn chính tên vương bắt đẳng kia lại bắn phi đạn tới, ta có thể thật sự không biết phải làm gì rồi. Hướng ngạo mạn chính, mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào quý trọng, ngày sau tại trong quân rơi vào ta tay, chỉ cần một cái sai lầm, tiệu cho ngươi sống không bằng chết. Đón lấy, đường tiêu viêm quay người trở về chạy, trở lại diễn tập trong sân cốc, bởi vì chậm thì sinh biến, phải dùng nhanh nhất thời gian tướng địch phương thủy tinh trụ phá hủy. Một bên chạy hắn thậm chí đang âm thầm cảm thán, những này ngọn núi căn bản cũng không có đường Thật sự không biết mới vừa rồi là như thế nào tới. Cùng lúc đó, đang xem cuộc chiến trong phòng một lần nữa khôi phục hình ảnh. Trong tấm hình, đường tiêu viêm sẽ cực kỳ nhanh hướng hướng ngạo mạn chính một phương trong căn cứ tiến lên. Mai Nguyệt chim non vô cùng khẩn trương tâm lập tức bung lỏng xuống đến, âm thầm điệu thở phào nhẹ nhõm. Mà ở chàng trong đó mấy người nhìn thấy đường tiêu viêm như trước bình yên vô sự, lông mày nhẹ nhàng như một cái. Vậy hạ, hệ thống chữa trị tốt rồi y chính thượng tá nói. Đường tiêu viêm thông suốt địa sông đi tới đối phương phía trong tòa thành, trong thành bảo tâm một căn màu hồng phấn thủy tinh trụ, chỉ cần kiếm gãy bổ một phát có thể hủy hắn, đường tiêu viêm bọn hắn tự thắng, đường tiêu viêm có thể trở thành áo mị đế quốc hoàng gia đặc biệt vệ đội quan chỉ huy rồi, cũng có thể thắng được cùng hướng ngạo mạn chính đồ ức rồi. Đường tiêu viêm rơ lên kiếm gãy, trong chiều thủy tinh trụ đi tới. A kế hoạch chính thức khởi động. Theo một hồi âm thanh lạnh như băng văng lên, đồng nhiên. Đường Tiêu Viêm trước mặt mạnh mà bay lên một mặt trong suốt thủy tinh vách tường. Cùng lúc đó, tại Đường Tiêu Viêm một phương tỏa thành bên ngoài trong đống tuyết, một cái cơ giáp võ sĩ mạnh mà theo trong đất chui ra, sau đó tiến vào trong lâu đài mặt. Đường Tiêu Viêm nhắm ngay mặt này thủy tinh vách tường mạnh mà một quyền. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cái này vô cùng chắc chắn thủy tinh vách tường vậy mà sâu hơn một thước, Đường Tiêu Viêm cái này vô cùng hung mánh một quyền đi qua, cái này chắc chắn vô cùng có thể phòng đạn pháo hoành kích dày thủy tinh tường xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở. Theo trong đất chui đi ra cơ giáp võ sĩ chậm dãi đi vào đường tiêu viêm cứ điểm toàn thành, một chút cũng không nóng nảy, nhìn qua canh giữ ở thủy tinh trụ trước mặt hà tỉnh thọ, vốn là dừng bước lại nhìn hắn liếc, sau đó tại chậm dãi đi đến. Hà tỉnh thọ nhìn qua hắn lạnh lùng nói, ngươi ăn gian, ngươi vừa rồi rõ ràng đã bị đường tiêu viêm tiên sinh đánh gục rồi, như thế nào có thể lại bỏ, các ngươi ăn gian. Tên tiêu cơ giáp võ sĩ nhìn qua hà tỉnh thọ, lạnh lùng nói, các hạ, ngươi không là đối thủ của ta, mở ra à? Mơ tưởng Hà Tỉnh Thọ phẫn nộ quát, các người hàn gian, các người điếm ố đế quốc quân nhân vinh dự. Đế quốc quân nhân. Vinh dự. Tên kia cơ giáp võ sĩ lạnh lùng nói, cái kia cùng ta có quan hệ gì? Hà Tỉnh Thọ mạnh mà đứng lên, rút ra chiến đao, một tiếng gầm lên, sông tiến lên đây. Tên kia cơ giáp võ sĩ Thọ tay bắt lấy Hà Tỉnh Thọ bổ tới chiến phủ nhẹ nhàng gặp lại, lập tức đem sắc bén và chắc chắn hợp kim chiến đao bẻ gây, sau đó bàn tay tại Hà Tỉnh Thọ đỉnh đầu vỗ Bình Hà tỉnh thọ trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Tên kia cơ giáp võ sĩ đi đến thủy tinh trụ trước mặt, nắm khởi nắm đấm, một quyền giơ đập. Phanh! Frank! Frank! Đường Tiêu Viêm lực lượng khủng bố thiết quyền như là báo tô đánh tới hướng dày thủy tinh vách tường, cái này chắc chắn vô cùng thủy tinh vách tường khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. A Đường Tiêu Viêm một hét lên điên cuồng, dùng hết toàn thân lực lượng thiết quyền đạn tháo, mạnh mà huỳnh ra. Cơ giáp! Bỗng nhiên, xa xa một tiếng vang thật lớn. Bạo tác nổ mạnh. Phía trước không thể phá vỡ thủy tinh vách tường theo đường Tiêu Viêm một kích cuối cùng khủng bố thiết quyền đánh kích, mạnh mà vỡ vụn. Mà cùng lúc đó, tại mấy ngàn mét bên ngoài, mơ hồ chính mình tỏa thành phương hướng chuyển đến một hồi tiếng nổ mạnh. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, đi ra phía trước, đối với chi kia thủy tinh trụ đá ra một cước. Rầm rầm thủy tinh trụ vỡ vụn. Quân địch chính thức toàn quân bị diệt. The S, canh một đưa lên. Hôm qua là giữa tháng Trung quanh các đồng nghiệp xuất hiện rất nhiều cầu phiếu đơn trường, vì vậy đều vé tháng đột trướng. Ta không có phát cầu phiếu đơn trường, vì vậy vé tháng thứ tự trượt lợi hại. Cầu phiếu đơn trường ta cũng hay vẫn là không phát, nhưng là vé tháng thật sự xin nhờ các huynh đệ rồi. Các huynh đệ trong túi gào ngong nó, hẳn là có không ít vé thắng rồi, ủng hộ ta một bà, như thế nào? Truy cập trang web đồ ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Kinh thiên chiến thần, gần như vô địch. Dâm dâm thủy tinh trụ vỡ vụn. Đường Tiêu Viêm không có bất kỳ mừng rỡ mà là sẽ cực kỳ nhanh chạy ra, hướng chính mình trong thành bảo tâm chạy. Rất hiển nhiên trong căn cứ bên kia đã xảy ra chuyện, rất hiển nhiên đối phương sẽ không để cho bọn hắn thắng, bọn hắn hội dùng hết mọi thủ đoạn đấy. Trước khi cố gắng, chiến đấu có lẽ toàn bộ đều hưởng phí rồi, toàn bộ công hưởng phí rồi. Đương nhiên, có lẽ cũng không thể nói kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bởi vì đối phương loại này âm nhu căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có điều chính mình sắc bén. Một đối với 99 người còn thắng, bước đối phương không thể không trực tiếp chọn dùng ăn gian thủ đoạn. Đường tiêu viêm xoáy phong sông vào trong thành bảo tâm, bên trong một mảnh đống bừa buộn, thậm chí toàn bộ tòa thành đều có chút lung lay sắp đổ. Hà tỉnh thọ toàn thân là huyết bị lắc tại nơi hẻo lánh, trên người đẻ nặng mấy tảng đá, sinh tử không biết. ma kỳ quái chính là, tại tòa thành nơi hẻo lánh, còn có một cơ giáp võ sĩ lúc này toàn thân đen kịt, trên người cơ giáp cái hố và mèo Mà Đường Tiêu Viêm vốn tưởng rằng đã hủy diệt Thủy Tinh Trụ, nhưng chỉ là không hề dựng nên thế trên mặt đất rồi, nhưng lại không có bị hủy diệt. Đường Tiêu Viêm mở ra cùng Hà Tỉnh Thọ video cộng hưởng, chỉ có thấy được một cái hình ảnh. Một gã cơ giáp võ sĩ mạnh mà một quyền muốn đạp nát Thủy Tinh Trụ thời điểm, Hà Tỉnh Thọ mạnh mà nhảy tới ôm lấy hắn, trực tiếp ôm hắn đập ra đi hơn mấy chục mễ, Em. Quanh kịch liệt và ngắn ngủi bạo tạc, Hà Tỉnh Thọ máu tươi văng khắp nơi, rãm rạc chồng chất đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Tên kia cơ giáp võ sĩ cũng toàn thân đen kịt đã bay đi ra ngoài, xong chấn động ra lại để cho hơn 10 em ở bên ngoài thủy tinh trụ ngã xuống đất, lại không có vỡ liệt. Hà tỉnh thọ tự bột cơ giáp rồi, hắn cơ giáp không là phi thường cao đoàn cơ giáp, bạo tạc bình ác quy, cho nên cái này tỏa thành lâu đài còn không có có bị san thành bình địa. Nhưng là đối phương cơ giáp cũng không có gì đặc biệt, cho nên trực tiếp bị lệ được vận vẹo báo hỏng rồi. Đường tiêu viêm nhanh chóng ôm lấy khởi máu tươi đầy người Hà tỉnh thọ sau đó trở về tiền kia cơ giáp võ sĩ trước mặt mạnh mà số lên hắn cơ giáp lộ ra một chương lạnh lùng và bình thường gương mặt chỉ có một đôi ánh mắt chính là cuồng nhiệt kịch liệt đấy cơ giáp báo hỏng rồi khỏe miệng của hắn chảy máu tươi trên người cũng co vài chỗ vết máu nhận lấy trọng thương người không không muốn uổng phí tâm cơ rồi người theo miệng ta ở bên trong được không ra bất kỳ vật gì sống có gì vui chết có gì đáng sợ hắn vừa mới nói xong trong miệng mạnh mà tuôn ra một đoàn máu đen một hồi run rẫy Sắc mặt biến thành màu đen, lập tức bị mất mạng. Đường tiêu viêm kinh ngạc địa nhìn qua đây hết thảy, thì thào lầm bẩm ta, ta chỉ là muốn muốn hỏi ngươi có nặng lắm không? Có thể hay không núp đích? Chỉ là an gian mà thôi, tại sao ư đường tiêu viêm ngơ ngác địa nhìn qua cái kia trương thất khiếu chảy máu gương mặt? Á Mỹ đế quốc cục diện, giống như so trong tưởng tượng phức tạp được hơn rất nhiều. Diễn tập đã xong, đường tiêu viêm một phương một đôi 99, không đúng, là 2, 99 cực độ cách xa đối lập hạ lấy được thắng lợi Hà tỉnh Thọ cơ hồ tại toàn bộ diễn tập quá trình chiến đấu trong không có bất kỳ với tư cách, nhưng là tại cuối cùng trước mắt một kích định cắn khôn, nếu như không có Hà tỉnh Thọ, đường tiêu viêm liền thua. Hà tỉnh Thọ bị trọng thương, nhưng là tánh mạng không ngại. Mặc kệ cái đó một quốc gia cơ giáp tại an toàn bên trên đều là rất không tồi, tại cơ giáp bình ác quy tự bạo trước trong nháy mắt đem Hà tỉnh Thọ đạn bắn đi ra, cho dù hay vẫn là nhận lấy bạo tạc ảnh hưởng đến, nhưng cuối cùng còn sống. Bậy hạ, chư vị Tiếp tiếp chúng ta lập tức muốn đối mặt như vậy một vị hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội quan chỉ huy rồi. Mai Cơ Ngạn Thân Vương đứng người lên. Mọi người im lặng, vừa rồi toàn bộ diễn tập bọn hắn rung động, kinh ngạc, một lần so một lần khiếp sợ, cho tới bây giờ toàn bộ diễn tập chầm rước, bọn hắn bị khiếp sợ được đều có chút chết lặng. Tại diễn tập trước khi, không ai cảm thấy Đường Tiêu Viêm sẽ thắng đắc thắng lợi, nhưng mà lúc này kết quả lúc đi ra, bọn hắn vậy mà không có có cảm giác đến ngoại ý muốn bao nhiêu. Một người vậy mà có thể cường đại như thế ủng bố như thế bọn hắn trong đầu chỉ có một từ ngự ấn tượng kinh thiên chiến thần gần như vô địch thuc ust -e hơn nữa hắn gần kể mười mấy tuổi vẫn chỉ là liên minh trưởng quân đội năm nhất Tân sinh Chư vị không nên quên rồi vị này đường tiêu viêm cũng đã từng là đối thủ của ta từng tại quyết đấu trên trận đem ta đánh bại để cho ta tại trọng chứng giám hội trong phòng trọn vẹn ngây người chừ một tháng cơ hội khiến ta chết Mai cơ ngạn thân Vương nói cho nên hiện tại chư vị có lẽ đối với sự cường đại của hắn có so sánh trực quan ấn tự rồi. Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng. Như vậy một cái mặc vào cơ giáp sau gần như vô địch võ sĩ, một khi lại để cho hắn nắm giữ một chi cơ giáp bộ đội, dù là chỉ có 100 người. Cái kêu mang đến hậu quả khả năng đều là thai nạn tính, ta rất khó tưởng tượng một mình hắn có thể đánh 99 cái, như vậy nếu hắn mang theo 100 người có thể đả bại bao nhiêu người quân đội, ý chính thượng ta nói, ta thậm chí có chút ít hoài nghi. Lại để cho hắn xuất lĩnh một chi cơ giáp bộ đội, cái kia toàn bộ Á thành phố Bắc Kinh còn có cái gì có thể ngăn cản hắn. Mai cơ ngạn thân vương miệng nhẹ nhàng thoáng nhìn, mỉm cười nói, ta kế tiếp ta chỉ lại ở chỗ này nói, về sau ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đế quốc quân nhân, là trên thế giới trung thành nhất không sợ chết quân nhân một trong. Nhưng là đế quốc quân nhân lãnh huyết, đạm mạc, tại cá nhân anh hùng ôm ấp tình cảm dùng và cá nhân sùng bái lên, là nhất đạm mạc đấy. Ngụ ý Đường Tiêu Viêm gần kề rựượi vào gần như vô địch cường đại, thật là có thể chinh phục đế quốc quân nhân tâm. Đón lấy, Mai Cơ Ngạn Thân Vương đi vào Mai Nguyệt chim non hoàng đế phía dưới không người nói, "Bệ hạ, ta tiến đưa ngài hồi ngài cung thất." Mai Nguyệt chim non nhẹ gật đầu. "Bệ hạ ngày mai có thể cho Đường Tiêu Viêm tiến hành một cái cỡ nhỏ thụ hơn nghi thức." Mai Cơ Ngạn Thân Vương nói. Tại Mai Cơ Ngạn trước mặt, Mai Nguyệt chim non tháo xuống tại chúng thần trước mặt nạ, nàng hiện tại cùng Mai Cơ Ngạn Thân Vương ở vào một cái phi thường kỳ quái quan hệ trạng thái. Là thân nhân càng là địch nhân, nhưng là tại Mai cơ ngạn trước mặt nàng không cần làm bất luận cái gì che giấu. Hắn đại khái sẽ không thích ra, cho hắn thụ chính là đế quốc quân hàm. Về sau đế quốc cùng liên minh quan hệ xuất hiện biến hóa, đế quốc quân hàm sẽ cho hắn mang đến bị động. Mai Nguyệt Chim nó nói, hắn không sẽ để ý đấy. Mai cơ ngạn thân vương nói, sẽ để ý, cần để ý, hắn cũng cũng không phải là đường tiêu viêm rồi, ta phi thường hiểu rõ hắn. Bất quá bệ hạ Ngài cũng đúng Đế quốc cùng liên minh quan hệ tiền cảnh nhìn không tốt sao?" Mai Cơ Ngạn Thân vương nói. Mai Nguyệt chim non hoàng đế nhẹ nhàng cau mày nói, trước kia vẫn rất ngạc nhiên, vì sao Đế quốc cùng liên minh không thể hữu hảo ở chung? Tuy nhiên Đế quốc cùng hải đường kế lớn của đất nước có một ít không thoải mái, nhưng là Đế quốc hoàng thất cùng xì thê liên bang, phương bác Trung Quốc không thoải mái thêm nữa. Ta cũng từng nghĩ tới, phụ thân anh minh thần võ, nắm quyền, hơn nữa nội tâm lại thân cận liên minh, vì sao không lớn lực đẩy gần Đế quốc cùng liên minh quan hệ? Hắn và ta có thể không giống với, ta tuy nhiên là hoàng đế nhưng là trên tay không có bất kỳ quyền lực, toàn bộ đế quốc không ai dám đối với phụ thân nói không thể. Nhưng là ngồi trên vị trí này ta dần dần phát hiện, đế quốc rất nhiều rất nhiều người đều cùng liên minh áo ba lỗ sau lưng mà chỉ gần. Như không cách nào thay đổi, hơn nữa cũng không phải bởi vì cùng hải đường quốc một ít thù cũ, mà là vì lợi ích. Đế quốc quá lớn, to đến gần kề so xịt liên bang, hải đường quốc chờ nhỏ một chút. Cho nên tương đối với tại lưỡng cái thế giới thế lực lớn nhất chính giữa rời rạc bất định mà nói, toàn diện gia nhập liên minh đối với đế quốc thống trị giai tầng lợi ích tổn hại quá lớn. Ích lợi của bọn hắn vượt qua 4 thành đến từ chính liên minh, vượt qua 2 thành nửa đến từ chính xịt liên bang. Nếu như toàn diện gia nhập liên minh, đến từ chính liên minh lợi ích cũng không có quá nhiều gia tăng, mà đến từ chính xịt liên bang lợi ích tắc thì hội đại lượng giảm bớt, cho nên bất kể là ai đều không thể thay đổi bọn hắn khuynh hướng, mà bọn hắn nắm giữ lấy toàn bộ đế quốc dư luận cho nên làm cho tại toàn bộ thủ đô đế quốc đối với liên minh có chỗ cam thủ. Mai Nguyệt Chim non hoàng hoàng đế đạo. Mai cơ ngạn thân vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, bệ hạ cuối cùng là thông minh vô cùng, ngài hiện tại không có quyền lực cũng không phải ta tham lam quyền lực của ta mà đem ngài coi là khối lỗi, phụ thân của ta trung thành với ngài phụ thân, không hề nghi ngờ ta cũng sẽ biết không hề giữ lại địa trung thành với ngài. Nhưng là ta càng thêm muốn trung thành với đế quốc lợi ích, đợi đến lúc ngài cùng đế quốc lợi ích nhất trí thời điểm Ta sẽ hảo không keo kiệt giao ra ta quyền lực trong tay, phụ phục tại ngài dưới chân. Toàn diện gia nhập liên minh đối với ngài đối với đế quốc hoàng thất lợi ích tổn hại là lớn nhất, tiếp theo là đế quốc thống trị giai tầng. Đối với đế quốc nhân dân mà nói, có thể sẽ không có quá lớn tổn hại, ngược lại sẽ mới có lợi cũng nói không chừng. Lúc trước một đoạn thời gian rất dài, đế quốc thống trị giai tầng bên trong đích tương đương một nhóm người đều là hiệp phía đông liên minh hướng xịt liên bang muốn tốt chỗ, hiệp xịt liên bang hướng phía Đông Liên Minh muốn tốt chỗ Kết quả hai bên ăn nhiều, không biết làm bao nhiêu sinh ý, vốn bán lời bao nhiêu tài nguyên cùng tiền tài. Một khi toàn diện gia nhập liên minh loại này hai bên thông chi cục diện sẽ đã xong. Đương nhiên, đây đều là một ít ánh mắt thiện cận tham lam thế hệ, quốc gia trọng khí như đê. Á bị bọn hắn ảnh hưởng hậu quả là thai nạn tính đấy. Loại này hai bên lưng trừng áp chế trạng thái cuối cùng sẽ không quá lâu, chờ đến điểm tới hạn thời điểm, đế quốc không hề nghi ngờ sẽ trở thành vi lượng thế lực lớn buộc phát trước pháo hôi mà tan thành mây khói Ta có thể đoán được chính là, nếu đế quốc tiếp tục lường trường xuống dưới, như vậy ngày sau thứ đổ vật đại chiến thời điểm, đế quốc lãnh thổ hội trước tiên biến thành chủ chiến trường, đến lúc đó toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ bị xé thành mảnh mà nhỏ. Mai Cơ ngạn thân Vương nói, loại này trước khi mấy đời tiên đế cũng đã nhìn rõ ràng, cho nên một mực âm thầm thay đổi, cố gắng hướng liên minh tới gần. Không giống với những cái kia ngu xuẩn quý tộc, chúng ta hoàng thất thủy chung đều có em Tột chắc tuyệt và thấy xa tâm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ta cũng sẽ tiếp tục phụ trợ ngài huynh trưởng tiếp tục nữa. Thậm chí tại có lúc cần thiết, chúng ta sẽ đối với những cái kia tham lam quý tộc đại khai sát giới, bất luận cái gì ngăn ở đế quốc chúng ta chính sách đá cản đường đều cũng bị nguyên ác. Mai Nguyệt Chim Non còn là lần đầu tiên nghe được những này, lập tức rất là kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ đều không biết mình trước mặt cái này căm thủ cựu hận liên minh chấp chính thân vương đã từng là kiên định thân liên minh người. Mãi cho đến có một ngày, ta nhìn thấy một ít gì đó, một sự tình. Mai cơ ngạn thân vương nói, sau đó ý nghĩ của ta cải biến, đế quốc là không thể lương trừng rồi, là muốn lựa chọn đứng bên cạnh rồi, nhưng không phải đứng tại phía đông liên minh bên này, mà là đứng tại sịt liên bang bên này. Nếu không chờ đợi đế quốc chỉ có thể là tận thế, vì đế quốc vận mệnh, ta phải làm việc, cho dù là bất cứ chuyện gì. Ngươi cảm thấy liên minh thất bại. Mai Nguyệt Chim nó nói, mai cơ ngạn thân vương nói, không có bất kỳ thắng hy vọng, ta thậm chí không cách nào tưởng tượng tại kế tiếp trong chiến tranh. Liên minh sẽ chết bao nhiêu người, là 100 triệu, hay vẫn là 1 tỷ. Liên minh chủ thể hại đường quốc, còn có thể hay không tiếp tục tồn tại. Đợt, canh 2 đưa lên rồi, kế tiếp tự là đường tiêu viêm thủ Hà Nội dung cốt chuyển rồi. Những này tràn ngập địch lý lại kiệt ngao bất tuần áo Mỹ đế quốc con dòng cháu giống, tuyệt đối sẽ bị đường tiêu viêm đồng học dạy dô được dục tiên rục tử. Các vinh đệ, vẽ tháng tiếp tục cho lực A. Ngay trong túi áo vé tháng đặt ở trong túi áo chỉ là một chương phiếu vé. Quang đi ra lại sẽ biến thành một phát cường đại đạn tháo. Doanh xuất hiện đi. Chương 11, đùa chơi chết chó nha. Bệ hạ, xin tha thứ ta không có lựa chọn nào khác. Mai Cơ ngạn thân vương quay đầu nhìn về phía Mai Nguyệt chim nó nói, không muốn hoài nghi ta đối với phụ thân ngài sùng bái ngưỡng mộ, cũng không muốn hoài nghi ta đối với ngài huynh trưởng trung thành cùng nhiệt tình yêu, lại càng không muốn hoài nghi ta đối với ngài yêu thương, thực tế không muốn hoài nghi ta đối với hoàng thất đối với đế quốc tuyệt đối trung thành, ta làm hết thể đều là không có lựa chọn nào khác. Phía đông liên minh phái đường tiêu viêm đi vào bên cạnh ngài, là lo lắng ta đối với ngài có chỗ bất lợi. Mai cơ ngạn thân vương nói, ta hiện tại trịnh trọng cầu khẩn ngài, ngài có thể bảo trì ngài khuyên hướng, mặc kệ ngài đến cỡ nào điệu thân cận liên minh, thỉnh không cần có thực chất tính cử động, ngài đã không phải là một cái không cần phải xen vào bất cứ chuyện gì không lo công chúa rồi, ngài là đế quốc biểu tượng, thời thời khắc khắc muốn đủng hộ đế quốc lợi ích. Mai cơ ngạn thân vương đứng ở mai nguyệt chim non hoàng đế trước mặt Quỷ Xu nói ta cầu khẩn ngại không để cho ta làm ra đau nhất triệt nội tâm sự tình. Đường tiêu viêm, của ta đồng chí ca, ngươi quá lô mạng rồi. Cao nhất quân sự ủy ban đặc phái viên dùng sức trà sát đầu nói, cũng quá lộ liêu rồi, ngươi căn bản là không có lẽ đáp ứng bọn hắn diễn tập a Đường tiêu viêm nói, tên đã trên dây, không phát không được, tướng quân. Các ngươi người trẻ tuổi đường hoàng, ta sẽ không hiểu được rồi, thực tế ta loại này văn chức quán tướng. Đặc phái viên nói, bất quá ta muốn để cái ý kiến. Ngươi tại Á Mỹ đế quốc nhất định phải cẩn thận một chút, lại cẩn thận. Ta sẽ, tướng quân. Đường tiêu viêm nói. Đặc phái viên vô vô đường tiêu viêm bả vai nói, đối với chuyện của ngươi, ta phải báo cáo đến quân sự ủy ban. Trong đó có xin xử phạt, cũng có xin ban thường đấy. Chàng trai, tại diễn tập trong ta nói đi một tí rất khó nghe, hy vọng ngươi có thể nghe ra bên trong ý tứ. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nói tốt chưa chắc là đối với ngươi tốt, nói không dễ nghe, chưa chắc là đối với ngươi không tốt. Đều là đến Áo Mỹ đế quốc tuổi trẻ Tuấn kiệt, ta vẫn tương đối thưởng thức phương kiếm tịch ổn trọng cùng cái nhìn đại cục các người muốn cộng đồng tiến bộ. Tháng 1 số 1, Tết Nguyên đán, mới đích một năm đã đến. Thế giới từng cái quốc gia đều tại dùng các loại phương thức chúc mừng năm mới Tết Nguyên đán, kể cả liên minh tuyệt đại bộ phận gia nhập liên minh quốc. Duy chỉ có Áo Mỹ đế quốc không có có bao nhiêu năm mới hào khí, bởi vì thượng một nhiệm hoàng đế băng hà vừa mới qua nửa tháng tả hữu đế quốc không thể trắng trận giải trí Thậm chí đế quốc hoàng thất cũng không có tổ chức yến hội, đế quốc hoàng đế cũng không có làm năm mới lời chúc mừng. Tại một tòa cung điện nội, Mai Nguyệt chim non hoàng đế Vi Đường Tiêu Viêm đã tiến hành một cái cỡ nhỏ thụ ơn nghi thức. Trong cung điện quan quân mọc lên san sát như rừng, trang nghiêm túc mục. Ngoại trừ đế quốc phần đông quân sự quan lớn bên ngoài, còn có 99 tên hoàng thất cơ giáp vệ đội thành viên, bởi vì nay thiên nguyên ngày mai, Ám Mỹ đế quốc hoàng thất cơ giáp vệ đội chính thức thành lập, phiên hiệu chính thức đăng ký. Tất cả mọi người đến nhận lấy mới đích chế ngữ đồng phục quân hàm Đường tiêu viêm là lần đầu tiên chỗ gần đối mặt hơn nữa giải trừ Mai Nguyệt chim non, hắn đứng tại trên bậc thang, Mai Nguyệt chim non đứng tại dưới bậc thang, tạo lối thoát, bàn tay nhỏ bé cầm quân hàm thay đường tiêu viêm neo lên. Lúc này, Mai Nguyệt chim non khoảng cách đường tiêu viêm gần trong găng tức, hắn thậm chí có thể nghe thấy được Mai Nguyệt chim non trên người mùi thơm quen thuộc. Chỉ có điều, hắn rất khó sạch sở lúc này nội tâm cảm giác, không phải đau xót, không phải chát chát, không phải hỉ, không phải bi. Mai Nguyệt chim non cho đường tiêu viêm đeo quân hàm thời điểm, xinh đẹp bàn tay nhỏ bé khẽ run lên. Sau đó nhẹ nhàng đình chỉ động tác một lát, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi sau lại tiếp tục động tác của mình. Đeo hoàn tất về sau, đường tiêu viêm thẳng tắp túi chảo. Trong cung điện vang lên dậy đặc tiếng vỗ tay, rất nhiều đèn flash cùng thời lượng lên, máy chụp ảnh cùng máy chụp ảnh ghi chép lại cái này một hình ảnh. Mai Nguyệt chim non hoàng đế đứng ở trên bậc thang, bảo thạch đôi mắt dễ thương ngưng mắt nhìn đường tiêu viêm thật lâu Sau đó chân thành đi trở về đến vị trí của mình. Ý nghi chính thượng tướng tuyên bố Hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội phiên hiệu thành lập, hơn nữa làm ra huấn thị. Rồi sau đó, Đường Tiêu Viêm với tư cách Hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội cao nhất quan chỉ huy phát biểu nhậm chức diễn thuyết: "Ta đem thể sống chết bảo vệ hoàng đế bệ hạ an toàn, mặc kệ gặp phải bất luận cái gì cục diện, bất luận cái gì khảo nghiệm. Hy vọng tại đây duy nhất mục đích xuống, chư vị đặc biệt vệ đội thành viên cùng ta đồng tâm Đông đức, đoàn kết nhất trí, nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực" Đường Tiêu Viêm diễn thuyết rất ngắn, ngoài dữ liệu của mọi người bên ngoài. Bởi vì Đường Tiêu Viêm là Liên Minh phái ra quân quân, cho nên bọn hắn cảm thấy Đường Tiêu Viêm khẳng định phải nói tới đế quốc cùng liên minh quan hệ, hội đàm đến đế quốc cùng liên minh quân đội tỉnh hữu nghị cùng vinh dự. Nhưng là Đường Tiêu Viêm nửa câu đều không có để, hắn tỏ thái độ thanh thanh sở sở, hắn đến áo thị đế quốc duy nhất mục đích đúng là bảo hộ hoàng đế bệ hạ an nguy, mà khác bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ không tham dự, cũng sẽ không biết quản. Đường Tiêu Viêm diễn thuyết sau khi kết thúc, Phân biệt tiến lên cùng đế quốc cao cấp tướng lãnh tiến hành nắm tay. Sau đó, ngắn ngủi nghi thức chính thức chấm dứt. Hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội tại đế quốc hoàng cung phía Tây có được chính mình nơi đóng quân, một cái vài trăm mẫu nơi đóng quân, sở hữu tất cả thiết phương tiện đầy đủ mọi thứ. Sân huấn luyện nội, ngoại trừ 99 tên hoàng thất cơ giáp vệ đội thành viên cùng đường tiêu viêm bên ngoài, không còn ai khác. Với tư cách tiền nhiệm ngày đầu tiên, đường tiêu viêm đối với vệ đội thành viên tiến hành phát biểu 99 tên vệ đội thành viên cho dù đứng thẳng thẳng tắp, nhưng không ngoài dự tính ánh mắt lãnh đạm, thậm chí mang theo ánh mắt trào phúng nhìn qua Đường Tiêu Viêm. Ngày hôm qua Hướng ngạo Mạn đang bị Đường Tiêu Viêm sợ tới mức kinh hồn tăng đảm, về đến nhà về sau Hướng phụ thân hướng Huyền phu đưa ra phải ly khai hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội, bị Hướng Huyền phu hung hăng khiển trách dừng lại, một trẩu. Vũ Lực. Vũ Lực. Vũ Lực tính toán cái gì đó? Hạ tiện nhất đồ vật. Vũ Lực chỉ có đối với nghèo hèn bình dân mà nói là quý giá ban ân. Mà đối với quyền quý cùng giai cấp thống trị mà nói, vũ lực gần kể chỉ là một loại dùng để uy hiếp đe dọa công cụ, là hạ tiện nhất đồ vật Tự như là võ sĩ đao trong tay, là đầu góc cao quý, hay vẫn là đao cao quý. Người bị đường tiêu viêm một cái đã bại 99 người biểu hiện giả dối cho hù đến rồi, ta chỉ hỏi một câu, nếu tại chính thức trên chiến trường, không phải dùng diễn tập đạn, mà là dùng chân thật phi đạn đạn tháo, đường tiêu viêm có thể hay không thắng, hay vẫn là đã sơm chết không toàn thây rồi hả? Bang! Đòi ố lợi hại hay không? 10 cái phương triệu tật cùng 10 cái lệnh hồ tung thêm đều đánh không lại hắn, nhưng còn không phải tươi sống bị hai người kia liên thủ chơi điên rồi. Chiến thần cái này thứ đồ vật tiểu như là quyền quý cái bô, cần thời điểm lấy ra sử dụng, không cần thời điểm tiểu đá ở một bên. Người vũ lực làm bất quá đường tiêu viêm, chẳng lẽ thủ đoạn quyền như bên trên còn làm bất quá hắn sao? Lần này phát biểu lại để cho hướng ngạo mạn cực dương hắn quý tộc khác đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à? Bọn hắn sở dĩ có thể tiến hoàng thất cơ giáp vệ đội cũng không phải bởi vì vì bọn hắn vũ lực đến cỡ nào lợi hại, mà là vì thân phận của bọn hắn. Tại vũ lực bên trên bọn hắn cũng không phải phi thường xuất sắc, nhưng là tại quyền mưu thủ đó lên, từ nhỏ đến lớn thai hun mục nhuận so nghèo hèn Đường Tiêu Viêm không biết cao minh bao nhiêu, đầy đủ đùa chơi chết hắn bao nhiêu lần được rồi. Vì vậy, đêm qua hướng nạo mạn chính lại tổ chức một lần hội, quyết định cùng Đường Tiêu Viêm đấu tranh phương hướng, theo vũ đấu biến thành văn đấu, âm chết nhà, đùa chơi chết chó nhà. Cho nên lúc này Đường Tiêu Viêm muốn phát biểu lúc, cơ giáp đặc biệt vệ đội thành viên mang theo cười lạnh cùng chào phúng nhìn xem Đường Tiêu Viêm, Hải đường quốc chú ý mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa, bọn hắn ngược lại muốn nhìn Đường Tiêu Viêm, cái này ba cái hỏa đến cùng như thế nào đốt, muốn xem lấy Đường Tiêu Viêm như thế nào ra chiêu, tranh thủ tại ngày đầu tiên tiểu lại để cho Đường Tiêu Viêm thất bại thẳng hại, lăng nụ. Đường Tiêu Viêm đang nhìn mình 99 tên nội bộ lục đục xem mình là địch khấu thủ hạ, một người duy nhất đồng tâm đồng đức Hà tỉnh thọ còn nằm ở trong bệnh viện. Thản nhiên nói, hôm nay là tiết nguyên đán, dựa theo nhiều quốc quy cũ là muốn thả giả, cho nên hôm nay không huấn luyện. Buổi sáng ngày mai 7 giờ đồng hồ, thỉnh chư vị đúng giờ trở lại căn cứ tiến hành huấn luyện. Mặt khác, bắt đầu từ ngày mai sở hữu tất cả vệ đội thành viên đều muốn ở tại trong căn cứ, mỗi tuần chỉ có thể về nhà một lần. Ta nói cho hết lời rồi, còn cũng không có việc gì, không có việc gì tiểu giải tán. Đường Tiêu Viêm nói, mọi người kinh ngạc, cái này là tiền nhiệm phát biểu. như vậy bình thường Nhàm chán như vậy, thậm chí vô năng. Lời nói hùng hồn đâu này? Uy hiếp đe dọa đâu này? Sắp phạt quyết đoán đâu này? Mọi người vốn là kinh ngạc, sau đó ngay sau đó biến thành trào phúng xem thường. Quả nhiên là xuất thân từ nghèo hèn gia đình, hoàn toàn lên không được mặt bàn. Tiểu thủ đoạn như vậy còn làm lên đặc biệt vệ đội trưởng quan, thật sự là buồn cười quá. Đồng nhiên, một gã vệ đội thành viên la lớn. Ra khỏi hàng. Đường tiêu viêm nói. Tên kia vệ đội thành viên đi ra đội ngũ, nói. Nói câu rất dài, nhưng nói đều là áo mỹ ngữ, đường tiêu viêm nghe không hiểu. Thật có lỗi, ta nghe không hiểu đế quốc ngôn ngữ, thỉnh vị nào cho ta phiên dịch thoáng một phát. Đường tiêu viêm nói. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ trào phúng, lảng lặng không nói. Với tư cách đế quốc con dòng cháu giống, không nói tất cả mọi người hiểu hại đường quốc ngữ, ít nhất 80% đã ngoài hội hiểu. Tự như là liên minh có 80% đã ngoài tinh anh hiểu xịt ngữ đồng dạng. Không có người phiên dịch, như vậy ta coi như là người không có cái gì nói. Về đơn vị, Đường Tiêu Viêm nói, tên kia đội viên ánh mắt một não, dùng hải đường quốc ngữ nói, các hạ, Tết Nguyên đán nghỉ đó là các người liên minh sự tình, đế quốc năm nay Tết Nguyên đán không có nghỉ. Cho nên đâu này? Đường Tiêu Viêm nói, cho nên, vệ đội cũng không có lẽ nghỉ, có lẽ bình thường huấn luyện. Tên kia vệ đội thành viên nói, Đường Tiêu Viêm nghĩ một lát nhi, gật đầu nói, ơn, ngươi nói có đạo lý, như vậy các người huấn luyện à? Mọi người lập tức đắc ý cười lạnh. Dễ dàng như vậy tiểu thỏa hiệp, thật đúng là vô năng A. Bất quá ta với tư cách liên minh cao nhất quân sự ủy bàn chê ở dưới quân nhân, ta là muốn thả tiết nguyên đáng giả, các người huấn luyện các người đấy. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, mọi người lập tức sắc mặt hơi đổi, ngươi đi nghỉ ngơi, chúng ta ở chỗ này huấn luyện, chúng ta nhiều thật mất mặt, chúng ta ngốc ca. Báo cáo ngay sau đó, một gã khác vệ đội thành viên là lớn, ra khỏi hàng. Đường tiêu viêm nói, ngươi có chuyện gì? Ta có hai cái nghi vấn. Thỉnh các hạ giải thích nghi hoặc. Nên tên đội viên dùng vô cùng rõ ràng lưu loát hải đường quốc ngữ nói. Thỉnh giảng. Đường Tiêu Viêm nói, thủ đoạn của đối phương thật sự là tiếp sức được rất nhanh a, lần thứ nhất vừa mới rơi vào hạ phong lập tức đã có người đón đến. Thứ nhất, hoàng thất cơ giáp vệ đội tuyệt đại bộ phận thành viên đều là Á Mỹ Đế quốc quân nhân. Như vậy ta muốn hỏi, ngài một mực dùng hải đường quốc ngữ tiến hành chỉ huy, có phải hay không đối với đế quốc tôn nghiêm một loại trà đạm? Ngài có phải hay không đối với đế quốc có chỗ coi rẻ? Nên đội viên lạnh giọng chất vấn Chương 12 Chỉ cần không giết chết Tùy tiện hành hạ Không có Ngươi suy nghĩ nhiều Đường tiêu viêm nói Trong vệ đội có rất nhiều đồng liêu Cũng đều không hiểu hải đường quốc ngữ Ta rất muốn biết dưới loại tình huống này Ngại như trước dùng hải đường quốc ngữ Tiến hành chỉ huy là xuất phát từ loại tâm tính nào Có tính không là đối với đế quốc một loại vũ nhục Đổi tên đội viên tiếp tục chất vấn Không có nghiêm trọng như vậy Nhưng ngươi nói có chút đạo lý Đường tiêu viêm nói Như vậy dùng xịt ngữ như thế nào đây? Xịt ngữ là quốc tế thông dùng ngôn ngữ một trong, ta muốn chư quân có lẽ đều hiểu, vừa mới ta cũng tương đối hiểu. Thật có lỗi, chúng ta là đế quốc quân nhân, chúng ta chỉ tiếp thụ đế quốc ngôn ngữ chỉ huy. Đổi tên đội viên âm thanh lạnh lùng nói, cho nên tại ngài sẽ nói đế quốc ngôn ngữ trước khi, ta muốn chúng ta sẽ không phục tùng ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Đây là điểm thứ nhất, như vậy điểm thứ hai đâu này? Đường Tiêu Viêm nói, điểm thứ hai, ta không có nhớ lầm. Ngài chỉ là liên minh trưởng quân đội năm nhất đệ tử. Nên đội viêm nói. Đúng vậy. Đường tiêu viêm nói. Đối với ngài cơ giáp chiến đấu năng lực chúng ta xem thế là đủ rồi. Nhưng là ngài cảm thấy ngài làm làm một cái trường quân đội năm nhất tân sinh. Tại quân sự chỉ huy mới có thể lên. Tại quân sự vấn luyện lên. Ngài cao bao nhiêu năng lực. Năng lực của ngài đầy đủ chỉ huy cùng dẫn đầu chúng ta hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội sao. Chúng ta tỏ vẻ phi thường hoài nghi. Xin ngài dùng quân nhân vinh dự trả lời ta. Đổi tên đội viên âm thanh lạnh lùng nói. Người này hỏi ra hai vấn đề đều rất tác động Cái thứ nhất bọn hắn với tư cách á mị đế quốc quân nhân, dùng đế quốc ngôn ngữ chỉ huy đương nhiên thiên kinh địa nghĩa. Dùng mặt khác ngôn ngữ chỉ huy, bọn hắn cho dù có thể nghe hiểu cũng có thể coi như nghe không hiểu. Cho nên, bọn hắn cự tuyệt đường tiêu viêm chỉ huy cũng thiên kinh địa nghĩa, bởi vì nghe không hiểu nha. Thứ hai, đường tiêu viêm trước khi chỉ là một gã bình thường học sinh cấp 3, mới học nửa năm không đến trường quân đội. Hơn nữa tại trường quân đội trong bình thường thành tích vấn luyện có thể nói là phi thường. Cho nên tại quân sự chỉ huy mới có thể lên, đường tiêu viêm là hoàn toàn không cách nào lẽ thẳng khí hùng đấy. Mẫu chốt là, vũ lực chiến đấu mới có thể là dùng trực tiếp biểu hiện ra ngoài có thể định lượng, nhưng là chỉ huy mới có thể thấy thế nào không thấy cũng sợ không được. Đường tiêu viêm nếu nói mình chính mình năng lực chỉ huy cao, xem như rong rạc. Nói mình năng lực chỉ huy thấp, đã năng lực chỉ huy thấp như vậy cũng đừng có ngồi không ăn bám rồi. Ở đâu mát mẻ ở đâu ở lại đó đi thôi. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, chỉ huy của ta mới có thể. Ta chính mình cũng không biết, nhưng là không hề nghi ngờ chính là ta trước khi chưa từng có mang qua binh Về phần huấn luyện nhật trình, chương trình trong một ngày an bài, vốn là có đế phương chế định hơn nữa an bài đấy. Thốt ra lời này, dưới trận mọi người còn thật không biết là có lẽ tiếp tục xem thường hay vẫn là mặt khác, vị này liên minh phái tới em bé trưởng quan cũng quá thật sự đi à nhà, không khoác lác, cũng không có quá khiêm tốn. đương nhiên Ta không thể chứng minh ta có tài năng quân sự dù là mấy ngày hôm trước diễn tập trong ta một người tiểu đem các ngươi 99 người diệt được gạo khóc th thiết nhưng là mới có thể thứ này nhìn không thấy sợ không được cũng không giống nữ nhân bộ ngực lách vào lách vào tổng có thể có bất quá ta không thể chứng minh ta có các ngươi cũng không cách nào chứng minh ta không có ta muốn nói ta tài cao 100 đấu tài năng quân sự vượt qua 36D thì như thế nào đường tiêu viêm cười lạnh nói lập tức á Mỹ đế Quốc conrò cháu giống nhóm Đám bọn họ tạm thời á khẩu không trả lời được, đối với Đường Tiêu Viêm vô sỉ bọn hắn vẫn có chỗ đánh giá thấp. Ta cuối cùng lặp lại một lần, các ngươi nếu đối với cái này chức vụ nhận mệnh có chút nghi vấn, các ngươi cũng có thể hướng liên minh cao nhất quân sự ủy ban đưa ra báo cáo yêu cầu bỏ cũ thay mới mất ta, đương nhiên có lẽ cũng có thể cho hoàng đế thượng tấu tất thì. Bất quá tại hoàng đế bệ hạ ý chỉ cùng cao nhất quân sự ủy ban ra mệnh lệnh đạt trước khi, ta hay vẫn là chi đội ngũ này cao nhất trưởng quan, điểm ấy là không hề nghi ngờ đấy. Đường tiêu viêm nói, trong đoạn thời gian này, các ngươi cũng muốn phục tùng ta bất cứ mệnh lệnh gì, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đối phương lâm vào yên tĩnh, không hề nghi ngờ bất kể là hoàng đế bệ hạ hay vẫn là liên minh quân sự ủy ban đều tuyệt đối không có khả năng bỏ cũ thay mới đường tiêu viêm đấy. Lập tức, con dòng cháu giống nhóm, đám bọn họ khí thế hơi yếu xuống. Đón lấy một tiếng ngắn ngủi cười lạnh đám đông tư duy thu trở lại, hay vẫn là cái kêu bới móc con dòng cháu giống, hắn nói, như vậy về điểm thứ nhất Các hạ là nhận đồng đúng không? Nếu ngài dùng hải đường quốc ngữ đến chỉ huy, chúng ta đem coi là đối với đế quốc vũ nụ, hơn nữa chúng ta tương đương số lượng đồng liêu cũng nghe không hiểu, cho nên đối với dùng hải đường quốc ngữ tuyên bố mệnh lệnh, chúng ta là có thể hoàn toàn cự tuyệt chấp hành đấy. Các hạ là... Đường Tiêu Viêm hỏi. Các Tây Sông. Nên tên đội viên lệnh lùng nói. Đường Tiêu Viêm nghĩ một lát nhi về sau, nói, ta cho rằng các hạ nói rất có lý, ta sẽ đi học tập á mị đế quốc ngôn ngữ. Tật lực dùng tốc độ nhanh nhất có thể dùng lưu loát giá mỹ ngữ tiến hành chỉ huy. Các Tây sông khỏe miệng mỉm cười, cùng hướng nạo mạn chính liếc nhau. Tại ván đầu tiên bên chiến thắng, về sau bọn hắn có thể quang minh chính đại địa vi phạm đường Tiêu Viêm tuyên bố mệnh lệnh. Hắn đi học giá mỹ đế quốc ngữ, muốn học bao lâu mới có thể lưu loát? 3 tháng, nửa năm. Lúc kia đã sớm hết thể đội bỏ, tất cả mọi người sẽ cho Đường Tiêu Viêm đánh lên vô năng nhãn hiệu rồi. Nửa năm cũng còn chỉ huy bất động quân đội của mình. Loại người này như thế nào có thể trở thành hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội trưởng quan? Còn có người có chuyện gì sao? Đường tiêu viêm hỏi. Không tiếng người ngữ, đế quốc con dòng cháu dòng nhóm, đám bọn họ không có được hướng ngạo mạn chính chỉ thị, cũng đều nghiêm bất động. Hướng ngạo mạn chính khỏe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh ám đạo, thầm nghĩ, phụ thân quả nhiên nói không sai, nghèo hèn xuất thân đường tiêu viêm không có một thân ma lực, tại quên mưu cùng thủ đoạn bên trên hoàn toàn là ngu xuống đấy. Ta chuẩn bị đích thủ đoạn liền một nửa đều không có dùng đến tiểu ngoan ngoan đầu hàng. Dựa theo hướng nạo mạn chính kế hoạch, đường tiêu viêm tại ngôn ngữ bên trên không là hoàn toàn không có ứng đối phương pháp. Chỉ cần tìm một cái phiên dịch quá độ một thời gian ngắn, hoặc là 3 tháng, hoặc là nửa năm, tại nơi này trong lúc nội đường tiêu viêm hào hảo học tập áo Mỹ ngữ là được rồi. Kỹ thật trên thế giới có không ít ngoại tịch quan quân đối với một chi quân đội tiến hành chỉ huy hơn nữa ngôn ngữ không thông, đều là dùng phiên dịch đến thực hiện quan chỉ huy ra lệnh đấy Nhưng nhìn đến miệng còn hôi sữa nghèo hèn xuất thân đường tiêu viêm hoàn toàn chưa từng gặp qua các mặt của xã hội, đối với cái này một điểm hoàn toàn không biết, cho nên cũng không có nghĩ ra ứng đối phương pháp. Ta hỏi lần nữa, chư vị còn có chuyện gì muốn báo cáo hay sao? Đường tiêu viêm nói, mọi người như trước im lặng. Cái kia tốt. Thỉnh chư vị buổi sáng ngày mai 7 giờ đồng hồ trước khi đến đúng giờ đạt nơi đóng quân, tiến hành quân sự huấn luyện. Đường tiêu viêm nói, a đúng rồi. Các Tây xuyên trung ý. "Viên toái ngươi dạy ta thoáng một phát như thế nào dùng áo mị ngữ nói?" Thỉnh Sở hữu tất cả không phải tại giả đội viên buổi sáng ngày mai 7 giờ đồng hồ trước khi đến đúng giờ đạt nơi đóng quân tiến hành bình thường huấn luyện, người vi phạm quân sự ghi chép xử trí. Các Tây Xông tối đầu do dự một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía hướng Ngạ Mạn Chính, nhìn thấy hướng Ngạ Mạn Chính khẽ gật đầu, hắn liền dùng áo mị đế quốc ngữ đem Đường Tiêu Viêm đã từng nói qua phiên dịch một lần. Đường Tiêu Viêm mặc nghiệm mấy lần, sau đó nói: "Thật có lỗi." Các Tây xuyên trung ý nói lại lần nữa. Câu này có một ít trường, ta nhớ không lớn ở. Mọi người một hồi cười lạnh, tự cái này một câu ngươi còn nhớ không lớn ở, ngươi còn thế nào học tập á Mỹ đế quốc ngữ. Các tây sông lại lần nữa thuật lại một lần, đường tiêu viêm lại mặc nghiệm mấy lần, sau đó lớn tiếng địa dùng á Mỹ đế quốc ngữ phát ra mệnh lệnh nói, thỉnh sở hữu tất cả không phải tại giả đội viên buổi sáng ngày mai 7 giờ đồng hồ trước khi đến đúng giờ đạt nơi đóng quân tiến hành bình thường huấn luyện, người vi phạm quân sự kỷ luật xử trí. Ta cái này mệnh làm cho chỉ dùng để á mị đế quốc ngữ tiến hành tuyên bố, các ngươi nghe thấy được không đó. Đường tiêu viêm quát lớn. Đã nghe được. Đặc biệt vệ đội đội viên lớn tiếng dùng á Mỹ đế quốc ngữ buông đáp. Bất quá các hạ, như vừa rồi cái loại nấy phương thức là một lần duy nhất, cũng là cuối cùng một lần. Các cây sông thản như nói, ta muốn mỗi một vị đồng liêu đều không hy vọng trưởng quan của bọn hắn tại phát ra mệnh lệnh trước khi hỏi bọn hắn những lời này ứng làm như thế nào phiên dịch. Chúng ta từng cái đội viên đều có quyền cự tuyệt ngài đưa ra phiên dịch yêu cầu. Ân, ta minh mạch. Còn có chuyện gì sao? Đường tiêu viêm hỏi. Đã không có. Các tây sung nói. Về đơn vị. Nghiêm. Nghỉ. Giải tán. Giải tán về sau, phần đông vệ đội đội viên như là ngu ngốc đồng dạng nhìn xem đường tiêu viêm, khỏe miệng mang theo trào phúng. Ngu ngốc, đùa chơi chết ngươi cũng không biết, ngu xuẩn hướng ngạo mạn chính nhìn đường tiêu viêm liếc, cười lạnh lạnh nói. Đường Tiêu Viêm quát lạnh nói, "Ta cuối cùng cảnh cáo một lần, ngày mai không phục toàn mệnh lệnh, sau hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chính các ngươi không thể chờ đợi được đưa tới cửa đến muốn chết, ngày mai không lại để cho các ngươi dục tiên dục tử, thật đúng là thực xin lỗi các ngươi." Đường Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Giải tán về sau, Đường Tiêu Viêm mang theo hoa quả đi nhìn Hà Tỉnh Thọ, lúc này Hà Tỉnh Thọ đã đã tỉnh lại, hắn đã đoạn ba căn sương sườn, hơn nữa có đại diện tích bỏng, cho nên còn cần tại trong bệnh viện nằm một thời gian ngắn. Xong tình hình Kỳ thật ta ngày hôm qua thua trận không sao, ngươi không cần xử xuất đồng quy vu tận chiêu số đấy. Đường tiêu viêm nói. Hà tỉnh thọ lắc lắc đầu nói, bọn hắn không có lẽ an gian, bọn hắn làm nhục đế người vinh dự. Hôm nay còn thuận lợi sao? Hà tỉnh thọ hỏi. Không tính quá thuận lợi. Đường tiêu viêm nói, đúng rồi, đối với các tây sông ngươi nhận thức sao? Hán. Hà tỉnh thọ trên mặt cơ bắp run lên, lộ ra thống khổ ánh mắt nói, phụ thân của ta tiểu là chết ở phụ thân hắn âm như phía dưới Đế quốc cục an toàn cục trưởng, hướng Huyền Phu công tức cùng Mai Cơ Ngạn Thân Vương dòng chính người nhiều mưu trí cộng thêm đế quốc đặc vụ đầu tư, đế quốc âm hiểm nhất ác độc đích nhân vật. Đường Tiêu Viêm trong mắt hơi híp, áo mỹ đế quốc đặc vụ đầu lĩnh, có thể tưởng tượng là như thế nào đáng sợ âm tàn đích nhân vật rồi, khó trách các Tây Song xem cũng buồn rười rượi đấy. Nói sau trong chốc lát lời nói hậu Đường Tiêu Viêm rời đi rồi, trở lại chỗ ở của mình, dùng điện thoại bí mật bấm Tống Mô Luân. Tống thúc, ngài đối với các Lâm Hiểu rõ nhiều không? Đường tiêu viêm hỏi, con độc xà kia. Tống vô luôn nói, đánh cho nửa đời người quan hệ rồi, muốn nói liên minh mấy cái địch nhân lớn nhất, khô lâu đảng địch nhân lớn nhất tiến hành bài vị, hắn có thể xếp hạng tốc 5. Người này làm việc hoàn toàn không chú ý điểm mấu chốt, các quốc gia nhân viên tình báo lo lắng nhất rơi vào trong tay của hắn. Mọi thứ có thể sử xuất tàn nhẫn nhất ngoan độc đích thủ đoạn, hắn đều biết dùng đến mức tận cùng, là một cái có lẽ đã bị thiên khiển đích nhân vật, chết trong tay hắn lương thiện người vô tội đếm không hết. Tội ác của hắn chờ ngươi lúc trở lại, ta sẽ dẫn ngươi nhìn tư liệu của hắn tủ, trọn vẹn cao vài thước." Tống Vô luôn nói. "Vậy hắn là một cái người yêu nước?" Đường Tiêu Viêm nói. "Không, hắn là một cái tham lam lợi mình người, không có kính sợ, không có đạo đức điểm mấu chốt." Tống Vô luôn nói, "Như thế nào, ngươi bắt đầu cùng hắn liên hệ sao?" "Không đúng, đúng con của hắn Cáp Tây Sông đã ở hoàng thất đặc biệt trong vệ đội, có lẽ xem như ngoại trừ hướng lão mạn chính phía dưới nhân vật số 2." Đường Tiêu Viêm nói. Tống Vô Luân đã trầm mặc một lát, nói: "Tiểu Đường Đường, ngươi biết như thế nào đối đãi bất đồng địch nhân sao?" Đường Tiêu Viêm nghĩ một lát nhi sáu nói: "Có phải hay không dùng mình chi trưởng, công sở đoạn?" Đúng vậy Tống Vô Luân nói, đối mặt người âm u, ngươi có lẽ dùng bạo lực đích thủ đoạn đi giải quyết. Đối mặt bạo lực người, ngươi dùng kế mưu thủ đoạn đi giải quyết. Có thể yên tâm một điểm chính là, các Lâm không dám thương tổn ngươi tánh mạng, cho dù là gián tiếp tổn thương. Bởi vì tánh mạng của ngươi bị thương tổn Chúng ta trực tiếp giết tuyệt cả nhà của hắn. Bất kể là không phải hắn làm, chúng ta đều trở thành hắn làm đấy. Lập tức, đường tiêu viêm những mày Bởi vì ngày hôm qua diễn tập ở bên trong, xác thực có người muốn giải hướng ngạo mạn chính chi thủ giết mình, do dự một lát sau, đường tiêu viêm hay vẫn là không có nói ra, bởi vì hiện tại chưa tính là nói chuyện thời cơ tốt. Tiểu đường đường, ngươi có lời gì do dự mà muốn nói với ta? Nhưng là Tống Vô Luân cho dù cách vài ngàn dặm hơn nữa không có nhìn thấy đường tiêu viêm cũng có thể rõ ràng điệu biết rõ đường tiêu viêm đang suy nghĩ gì. Tống Thúc, ngày hôm qua diễn tập ở bên trong, chúng ta đều dùng diễn tập đạn, nhưng là hướng ngạo mạn đang dùng chính là thực phi đạn, hắn muốn nổ chết ta. Đường tiêu viêm nói, bên kia Tống Vô Luân đã trầm mặt một lát, sau đó nói, tiểu đường đường, đó là bọn hắn làm đấy. Bất quá, bọn hắn không làm muốn giết người, tình báo của chúng ta viên đã đi bạo tạc hiện trường tìm được còn sót lại vật. Cái kia là chân thật phi đạn, đó là lại tạc không chết người đấy. Ngài đã đã biết. Đường Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Đương nhiên Tống Vô Luân cười nói, chúng ta khô lâu đảng tiểu ngươi một căn dòng độc đinh. Tiểu Đường Đường, ngươi tạm thời không cần để ý tới những này. Bọn hắn cũng sẽ không biết thương tổn ngươi tánh mạng, chỉ có điều muốn lợi dụng ngươi lại để cho liên minh cùng Á Mỹ Đế quốc tiến thêm một bước xé rách. Tống Vô Luân nói, hay vẫn là những lời kia, những này âm mưu quỷ kế ngươi hoàn toàn không cần để ý tới, ngươi chỉ có một nhiệm vụ một mục tiêu. Cái kia chính là bảo hộ mai nguyệt chim non hoàng đế An Uy Vâng, Tống Thúc Đường Tiêu Viêm nói. Tống vô luôn nói, chỉ cần bọn hắn không cảm thương tính mệnh của ngươi, nhiều lắm là tiểu cho ngươi xông một ít họa, hoặc là ném một ít mặt mũi. Ném một ít mặt mũi sợ cái gì, chúng ta khô lâu đảng sớm tiểu không biết xấu hổ, chỉ cần. Chỉ cần ngươi có thể bình an. Ân Tống vô Luân cười nói, mặt khác ngươi làm việc đại khái có thể tùy tâm sở dục một ít, không cần nghĩ nhiều như vậy. Khác ngươi một ít cũng không sao. Ngươi Tông Thúc còn hoàn toàn có thể tối được. Chớ vì lấy đại cục làm trọng mà lại để cho chính mình thụ bị khuất. Nhớ kỹ, đối đại những cái kia con dòng cháu giống, chỉ cần không giết chết, như thế nào đều hành hạ có thể. Vâng, Tông Thúc đường tiêu viêm khỏe mắt lập tức có chua sót. Tình huống đặc thụ, cũng không thể khiến cao lăng nha đầu kia điện thoại cho ngươi, ta nói với nàng ngươi đóng cửa đặc hơn đi. Ơn, Tông Thúc. Sáng ngày thứ hai, đường tiêu viêm sớm địa liền rời giường đi vào sân huấn luyện lên Lúc này là buổi sáng 6 giờ 30 phút, toàn bộ sân huấn luyện bên trên không ai. Tống vô luân ngày hôm qua đã nói với hắn đã qua, hôm nay hắn làm như thế nào cũng có thể, chỉ cần không chết người. Đối đãi bạo lực người muốn dùng âm yêu, còn đối với đãi người âm yêu, muốn dùng tuyệt đối bạo lực. Đó những đồng nghiệp khác đơn trương cầu phiếu thật sự quá lợi hại, vẽ tháng thứ tự nhau nhau lướt qua ta rồi. Các vinh đệ, thật sự xin nhờ rồi. Ta thật sự trong lòng như có lửa đốt, chứ quân đưa tay A. chương 13 Các ngươi bọn này đế quốc ngu xuẩn. Đường tiêu viêm còn không có co an điểm tầm, bất quá lúc này toàn bộ trụ sở huấn luyện nội không có nửa cái bóng người, không chỉ nói đặc biệt vệ đội các đội viên, liền nhân viên hậu cần cũng không trông thấy một cái. Ngày hôm qua đường tiêu viêm còn chứng kiến những cái kia nhân viên hậu cần tại trong căn cứ, khoảng chừng hơn 20 người. Chuyên môn phục vụ cái này chi chừng trăm người hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội. Ngày hôm qua đường tiêu viêm như trước ăn ở tại trước kia hoàng cung chính là cái kia chỗ ở. Bất quá buổi sáng hôm nay rời giường được tương đối sớm, vốn chuẩn bị đến trong căn cư ăn cơm, đương nhiên đây cũng là quy củ. Nhưng thật không ngờ đi vào căn cứ sau toàn bộ căn cứ tiểu đường tiêu viêm một người. Đường tiêu viêm như trước đứng tại trên bãi tập chờ thời gian rất nhanh đã đến quy định tốt bảy hát đúng, thế nhưng mà như cũ một người đều không có đến. Bất quá bên ngoài trụ sở giống như có một không người quen biết ảnh lén lén lút lút địa nhìn qua bên này tìm hiểu. Không chỉ là vệ đội đội viên, nhân viên hậu cần đồng dạng một cái đều không có trình diện Đường tiêu viêm điểm tâm là không có ăn hết. Đường tiêu viêm quan sát bay lên mặt trời, sau đó lấy ra một cái ghế, ngồi ở sân huấn luyện thượng đẳng lấy vệ đội các thành viên đến. Thời gian từng điểm từng điểm địa đi qua, 8 giờ, 9 điểm, 10 điểm, 11 giờ. Đường tiêu viêm vẫn không nhúc đích, cứu ngồi ở chỗ kia chờ. Vốn là tại bên ngoài trụ sở lén lén lút lút hướng bên này, nhìn quanh người lá gan bắt đầu dần dần đại, ngay từ đầu còn chỉ có một, về sau dần dần lại tới nữa mấy cái. Mấy người bí mật tại tr Treo trọc, bất quá còn cố kỵ đường tiêu viêm, thanh âm rất hấp. Bất quá nhìn thấy đường tiêu viêm không có bất kỳ phản ứng liền càng ngày càng làm càn, hiện nhiên điệu lớn tiếng cười nhạo đường tiêu viêm, còn dùng tay chỉ chỉ trỏ. Giữa trưa 12 h như trước không ai đến. Không chỉ là vệ đội thành viên, còn kể cả nhân viên hậu cần cũng không ai. Xem ra đường tiêu viêm không chỉ là bữa sáng ngâm nước nóng rồi, hiện tại đến cơm chưa đều ngâm nước nóng rồi. Ngược lại ở bên ngoài theo dõi một bên cười nhạo một bên chỉ điểm những người kia bắt đầu ăn cơm đi, có người đưa tới thơm ngào ngạt đồ ăn, mấy người đang tại đại nhanh căn ăn, vừa ăn một bên còn dùng đồ ăn rụ rô đường tiêu viêm. Đường tiêu viêm như trước ngồi ở trên mặt ghế các loại, cả trong cả quá trình không nhích động chút nào, không chỉ nói không có bên trên buồn vệ sinh, mà ngay cả ngồi tư thế đều không có đổi qua. Một giờ chiều, 2 điểm, 3 điểm. Thời gian dần qua, bên ngoài theo dõi những người kia cũng không trêu chọc trào phúng rồi mà là mấy người nhỏ giọng địa nói nhỏ, ngón tay hay vẫn là nhịn không được hướng đường Tiêu Viêm bên này điểm tới. 4 điểm, 5 điểm, 5 giờ rưỡi. Lúc này như trước không ai xuất hiện, mùa đông ban ngày đoạn, cái lúc này mặt trời cũng đã xuống núi rồi, bên ngoài theo dõi người lại bắt đầu ăn cơm đi, ăn người khác đưa tới cơm tối. 6 điểm, 6 giờ 30 phút. Sắc trời hoàn toàn đen, sân huấn luyện bên trên đèn tự động sáng lên, đem trọn cái sân huấn luyện chiếu xạ được sáng như ban ngày. Đường Tiêu Viêm chẳng những đứa sáng. Cơm trưa không có ăn, hiện tại mà ngay cả bữa tối cũng không có trông cậy vào rồi. 6.40 6.50 6.55 6.59 Buổi tối 7 giờ cả, hoặc là 7 điểm thiểu vài giây thời điểm. Cơ hồ tại cùng một thời gian, ngoại trụ sở vọt tới hơn 10 chiếc xe. Ngoại trừ Hà Tỉnh Thọ bên ngoài sở hữu tất cả vệ đội đội viên đã toàn bộ xuất hiện, còn có hai 20 mấy người hậu cần binh sĩ cũng điều khiển lấy mấy chiếc xe tại xuất hiện. Đường Tiêu Viêm chậm rãi mở ra trước khi hai mắt nhắm chặt, chứng kiến lập tức là lần lượt từng cái một tràn ngập chào phúng gương mặt, kể cả hai mươi mấy tên lính hậu cận. Lại để cho các ngươi sớm hơn 7 giờ chung trước khi đổi tới căn cứ sân huấn luyện tiến hành hàng ngày huấn luyện. Đường Tiêu Viêm nhìn một chút đồng hồ nói, "Thế nhưng mà, các ngươi trọn vẹn đến muộn 12 giờ, các ngươi giải thích thế nào?" Phần đông vệ đội đội viên nhịn không được xùy cười ra tiếng, có thậm chí còn nhịn không được đánh cho một cái ở một cái. Đường Tiêu Viêm bụng đói kêu vang. Trong dạ dày xì xào tiếng nổ thanh âm cách đến mấy mét đều có thể nghe thấy. Các Tây Sông Cố nén cười cho, cố gắng làm ra rất nghiêm túc gương mặt nói. Trưởng quan, chúng ta là nghe theo mệnh lệnh của ngươi mới cái lúc này đổi tới, mọi người chúng ta đều tại 7 giờ đồng hồ trước khi chạy tới. Ngươi nói chúng ta đến muộn, rất hiển nhiên là đồng hồ tay của ngươi hư mất rồi. Mệnh lệnh của ta là sớm hơn 7 giờ chung trước khi đổi tới sân huấn luyện, mà các ngươi thì là 7 giờ tối mới đổi tới, các ngươi trọn vẹn đến muộn 12 giờ. Đường tiêu viêm chân thành nói, không, không. Đường tiêu viêm các hạ, người ra lệnh là lại để cho chúng ta 7 giờ tối trước khi đổi tới căn cứ sân huấn luyện tiến hành huấn luyện, mọi người chúng ta đều nghe thấy được. Các tây sông lớn tiếng hỏi, chư vị đồng liêu, có phải hay không các người đều nghe thấy được, đường tiêu viêm các hạ nói rất đúng 7 giờ tối trước khi đổi tới sân huấn luyện. Vâng tất cả mọi người cùng kêu lên hô to, sau đó ẩm ẩm cười to. Ta có thể dùng bất kỳ vật gì đảm bảo, ta nói rất đúng sớm hơn 7 giờ chung trước khi. Mà không phải 7 giờ tối trước khi. Đường tiêu viêm nói. a thật có lỗi trưởng quan. Ngài dùng hải đường quốc ngữ hạ mệnh lệnh thời điểm giống như xác thực nói là sớm hơn 7 giờ trùng. Nhưng là chúng ta đã nói, chúng ta rất nhiều người không hiểu hải đường quốc ngữ. Chúng ta chỉ nghe theo áo mị đế quốc ngữ ra lệnh. Mà ở về sau ngài dùng áo mị đế quốc ngữ hạ mệnh lệnh lúc nói rất đúng 7 giờ tối trước khi. Các tây sông lười biếng đắc ý cười nói, nghiêng lớn lên con mắt khiêu khích đùa giỡn địa nhìn qua đường tiêu viêm. Tại sao phải như vậy Đường tiêu viêm hỏi. Cái này đều tại ta, trách ta cắt Tây sông không ngừng tự trách nói, ngài để cho ta phiên dịch thời điểm, ta không cẩn thận đem sớm hơn 7 giờ chung nói thành 7 giờ tối trước khi rồi, ngài cũng hay theo ta nói. Xin tha thứ ta, ta không phải cố ý, bởi vì tại Á Mỹ đế quốc nôn ngự trong buổi sáng cùng buổi tối phát âm là có chút tiếp cận, ta không cẩn thận lắm rồi, thật sự là thật có lỗi. Nhưng là trong quân không nói đùa, ngài đã nói 7 giờ tối trước khi, cái kia chúng ta chỉ có thể tuân thủ. Ngài nói có đúng không? Đường tiêu viêm gật đầu nói, đúng vậy, phát ra tới chính là cái gì mệnh lệnh, chỉ cần lúc ấy không có người hồn nắn, vậy cho dù là sai cũng muốn tuân thủ, trong quân không nói đùa. Như vậy bây giờ có thể không thể thỉnh người giúp ta phiên dịch thoáng một phát, sớm hơn 7 giờ trùng cùng 7 giờ tối hai cái tư tổ, miễn cho xuất hiện lần nữa sai lầm. Đường tiêu viêm thái độ bình thẳng nói, đương nhiên, cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực các tây sông nói. Sau đó... Các tây sông dùng áo Mỹ đế quốc nôn ngự phân đừng nói nữa buổi sáng cùng buổi tối. Đường tiêu viêm nghe được rất cẩn thận, sau đó nheo mắt lại nói, hiện tại ta đây biết rõ ràng rồi, ta cũng nhớ kỹ. Lập tức, mọi người ầm ấm, ấm cười to, đường tiêu viêm vốn sẽ không có uy tín lúc này tức thì bị tất cả mọi người trà đạp tại dưới lòng bàn chân. Bọn hắn tập thể chơi đường tiêu viêm một bả, vốn cảm thấy đến muộn 12 giờ tới về sau, đường tiêu viêm như thế nào đều báo nổi, đương nhiên coi như là đường tiêu viêm báo nổi bọn hắn cũng không sợ. Bởi vì vi bọn hắn chiếm lý. Cái này uy nghiêm quét rác về sau, chẳng những vệ đội các đội viên bắt đầu cười to, mà ngay cả trước khi hơi có chút bất an lính hậu cần cũng đi theo cười to, gia nhập vũ nhục đùa cợt Đường Tiêu Viêm trong đội ngũ. Đường Tiêu Viêm nhắm mắt nghĩ một lát nhì, hình như là có chút chịu không được vũ nhục như vậy. TN VN. Nghĩ một lát nhì về sau, Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên mở to mắt nói, ta ngày hôm qua dùng Ám Mỹ Đế Quốc ngôn ngữ hạ mệnh lệnh thời điểm, Có lẽ nói cũng đúng sớm hơn 7 giờ chung trước khi đến căn cứ sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Đường tiêu viêm bỗng nhiên nói ra. Mọi người kinh ngạc, sau đó lại bắt đầu cười to. Các Tây Sông nói, trưởng quan, dùng các ngươi nói lật lọng tuyệt đối là nhu nhược hành vi, chẳng lẽ hải đường quốc quân nhân đều là vô sỉ như vậy nhu nhược đấy sao? Đường tiêu viêm theo bên cạnh trong bao đeo mặt lấy ra một cái máy tính bảng, mở ra một cái video. Bên trong, đúng là ngày hôm qua sân huấn luyện bên trên video video bên trong xuất hiện đường tiêu viêm tại cùng các tây sông nói Hải đường Quốc ngữ bên trong các tây sông cố ý đem sớm hơn 7 giờ chung trước khi nói thành 7 giờ tối trước khi đường tiêu viêm lại để cho hắn lập lại một lần hắn như trước hay vẫn là nói 7 giờ tối trước khi tại video bên trong rất rõ ràng tại hắn nói ra 7 giờ tối thời điểm tương đương bộ phận đội viên trên mặt đều lộ ra nhìn có chút hả hê cùng quỷ dị cười rất hiển nhiên bọn họ là cảm kích cố ý tập thể muốn âm đường tiêu viêm của bà đường tiêu viêm cũng học được một lần thời điểm cũng nói rất đúng 7 giờ tối. Bất quá, tại cuối cùng phát ra mệnh lệnh thời điểm, đường tiêu viêm mỗi chữ môi câu, trầm đồng du dương, thanh thanh sở sở, dùng áo mị đế quốc ngữ tuyên bố, thỉnh không phải tại giả dối sở hữu tất cả hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội thành viên tại buổi sáng ngày mai 7 giờ đồng hồ trước khi đổi tới căn cứ sân huấn luyện tiến hành hàng ngày huấn luyện. Đang nói đến buổi sáng cái từ này thời điểm, đường tiêu viêm còn cường điệu tăng cường ngữ khí. Cho dù Á Mỹ đế quốc ngôn ngữ bên trong buổi sáng cùng buổi tối phát âm có chút tương tự, nhưng là tại trong video đường tiêu viêm nói cái từ ngữ này thời điểm phi thường phi thường rõ ràng, không có bất luận cái gì lập lờ nước đôi. Chỉ có điều những cái kia muốn hại người của hắn đầu vóc đã sớm có tư duy theo quản tính, hoàn toàn không có phát hiện. Ta muốn tại ngày hôm qua trong mệnh lệnh, ta dùng Á Mỹ đế quốc ngôn ngữ trong nói đến phi thường tinh tưởng, là sớm hơn 7 giờ chung trước khi mà không phải 7 giờ tối trước khi, cho nên các người đến muộn 12 giờ. Đường tiêu viêm thản nhiên nói. Tất cả mọi người dáng tươi cười im bặt mà rừng, hai mặt tương giòm. Vốn cảm thấy tất cả mọi người chơi đường tiêu viêm, thật không ngờ là đường tiêu viêm chơi hết thể mọi người. Người tại âm chúng ta. Các cây sông lạnh lùng nói, hai mắt nghiêng mảnh chầm chằm vào đường tiêu viêm. Đúng vậy, ta tại âm các ngươi. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn, cho cái tiểu cầu tiểu cắn lên. Các cây sông lạnh lùng nói. Các hạ đùa nghịch như vậy một cái nho nhỏ quỷ kế thực hiện được tiểu như thế đắc ý sao? Hải đường quốc người thật đúng là buồn cười, thật đáng buồn. Hơn nữa, cho dù chúng ta đến muộn 12 tiếng đồng hồ thì như thế nào? Hướng nạo mạn chính cười lạnh nói, hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội quân luật trong quy định đội viên huấn luyện muộn có lẽ tiến hành nào tương quan gây ra, người không nhúc nhích được chúng ta một cọng tóc gây đấy. Từ từ sẽ đến, tiểu câu lưới câu cá con, cá con lưới câu cá lớn, cá lớn lưới câu ra một đống huyết đủ. Đường tiêu viêm nhàn nhạt nói ra, trước phiền thoái thỉnh ngươi đem quân luật lưng, vắt, thoáng một phát, huấn luyện một ứng nên làm cái gì xử phạt. Đờ S, canh 2 đưa lên, khàn rộng kiệt lực cầu vẽ tháng A. Các vinh đệ, vẽ tháng không muốn lãng phí A, quăng cho tà, vật siêu chô giá trị A. chương 14, tàn bạo trấn áp, sinh tử bất luận. Cái này trương cùng trương trước liên hệ chặt chẽ, các huynh đệ không được dò đọc A. Đường tiêu viêm nhàn nhạt nói ra, cái kia thỉnh ngươi đem quân luật lưng, vắt, một phát huấn luyện muộn cứng nên làm cái gì xử phạt. Bổ sung chỗ chỉ đến thời gian nội trong khi huấn luyện cho, theo gấp 2 đến gấp 20 không đều. Hướng đạo mạn chính đạo, quan chỉ huy cũng có thể căn cứ tình huống tăng thêm hoặc là sửa chữa xử phạt tính trong khi huấn luyện cho, nhưng chỉ giới hạn trong phụ trọng may mắn, sân bãi bình thường huấn luyện chờ chờ. Ân, ta đã biết, cảm ơn. Đường Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào hậu cần đội ngũ lên, hỏi, bộ hậu cần phân người nào chịu trách nhiệm? Báo cáo, là ta phụ trách. Một gã cường tráng cao lớn trung ý ra khỏi hàng nói. Cái kia xin hỏi các người, hôm nay suốt một ngày vì sao trong căn cứ nhìn không tới các ngươi nhân viên hậu cần cho dù là một người. Đường tiêu viêm nói, căn cứ vừa mới bắt đầu dùng, hậu cần công tác cũng muốn tỏng linh khai thủy, cho nên chúng ta hôm nay cả ngày đều tại hoàn thành phòng vệ bộ tư lệnh bộ hậu cần trung kế tính toán căn cứ cần thiết hàng tiêu dùng, sau đó tiến hành xin. Tên kia trung ý nói, hơn nữa mệnh lệnh của ngài là 7 giờ tối chức trình diện huấn luyện. Cho nên ta cảm thấy được ngài cùng sở hữu tất cả vệ đội đội viên có lẽ tại 7 giờ tối mới có thể đến, lúc kia đã qua cơm tối thời gian. Mà bên kia lượng công việc rất lớn, cho nên sở hữu tất cả nhân viên hậu cần toàn bộ đi, trong căn cứ không có một cái nào hậu cần đội viên lưu lại. Ở chỗ này, ta hướng ngài kiểm nghiệm chung ý cúi chào nói, do tại chúng ta sơ sẩy, làm cho ngài hôm nay đói bụng suốt một ngày. Bất quá xin yên tâm, chờ chúng ta đem sở hữu tất cả đồ ăn cùng tiêu hao phẩm đăng ký nhập kho về sau. Chúng ta lập tức cho ngài nấu cơm, ước chừng chỉ cần chờ 5 cái giờ đồng hồ là được rồi. Người này chung ý mặc dù nói lời nói thời điểm lại chăm chú lại tôn trọng, nhưng là trong lời nói ý tứ sắc thực xích loa khỏa thân tiếp tục tại vũ nhục đường tiêu viêm. Đường tiêu viêm đã cả ngày không có ăn cái gì, đối phương còn nói chỉ cần 5 cái giờ đồng hồ có thể nấu cơm rồi. Thực tế hắn lúc nói lời này, còn vẻ mặt chất phác. Cho nên người này chung ý nói vừa xong, lập tức tất cả mọi người lại ẩm ẩm cười to, một bên cười. Một bên khiêu khích địa nhìn qua đường tiêu viêm. Đúng vậy, chúng ta tiểu là chơi ngươi rồi, tiểu là đùa nghịch ngươi rồi, tựu là vũ nục ngươi rồi. Ngươi có thể như thế nào đây? Dựa theo quân luật, chúng ta bổ sung huấn luyện phải rồi, ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Đường tiêu viêm nhàn nhạt địa nhìn qua mọi người. Đúng vậy, không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể lại để cho bọn hắn bổ sung huấn luyện. Cái này đối với bọn hắn mà nói sẽ không mất một khối thịt. Đường tiêu viêm mặc dù là trưởng quan, nhưng là hắn chỉ có một người. Mặt khác tất cả mọi người cùng hắn là địch, đường tiêu viêm hoàn toàn là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh Cơn thức này đường tiêu viêm là không thể nuốt xuống, cái thanh này hỏa nếu như không có điểm. Như vậy đường tiêu viêm tại Á Mỹ đế quốc kiếp sống đem thất bại thẳng hại, về sau mơ tưởng lại tại đám người kia trước mặt ngẩng đầu lên. Lời nói đã nói được rõ ràng như vậy rồi, đã vi phạm với điều lệ, vậy làm sao đều muốn thu được trừng phạt, vậy thì theo như chiếu điều lệ đến. Đường tiêu viêm thẳng nhiên nói, hôm nay ba ngày không có huấn luyện đến nội dung. Từ giờ trở đi bắt đầu bổ sung. Chúng ta tiểu huấn luyện đứng quân tư như thế nào? Đường Tiêu Viêm nói. Không có vấn đề, bao lâu cũng không có vấn đề gì. Bất quá trưởng quan ngài không lấy bụng đường máu rất thấp, có cần hay không ăn mấy khối bánh bích quy kê lót kê lót bụng. Phía dưới chuyển đến lớn tiếng treo trọc thanh âm, lập tức mọi người lại ẩm ẩm cười to, không có một chút nghiêm túc tính. Cái kia tốt, vậy thì đứng quân tư. Đường Tiêu Viêm nói, ta không lấy bụng cùng các ngươi cùng một chỗ đứng. Cụ thể thời gian đứng trước bất định. Ta đứng bao lâu thời gian, các ngươi tiểu đứng bao lâu thời gian. Trong lúc này, không thể nhúc nhích thoáng một phát. Nếu có người nhúc nhích thoáng một phát, như vậy căn cứ điều lệ ta tiểu cần dùng doi rồi. Như vậy vừa vặn rất tốt, ta đứng bao lâu, các người đứng bao lâu. Tốt. Bất quá ngài đói bụng, nửa giờ y Tứ thoáng một phát là được rồi, miễn cho trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Ngài mới quan tiền nhiệm ngày đầu tiên tiểu té xỉu ở sân huấn luyện lên, quá khó coi lại có người treo đùa. Đường tiêu viêm chẳng hề để ý địa cười nói. Hậu cần đội viên hôm nay cũng trái với kỷ luật, các ngươi cũng một đứng. Trung ý gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta tuy nhiên là làm hậu cần công tác, nhưng chúng ta cũng giống nhau là đế quốc quân nhân. Tại trụ cột quân sự tố chất lên, là không thua gì trưởng quan chố quốc gia binh sĩ, người đứng bao lâu, chúng ta đứng bao lâu. Cái kia tất cả mọi người cũng không có ý kiến sao. Đường tiêu viêm dùng áo Mỹ đế quốc ngư hô. Không có không có đợi đến lúc hướng ngạo mạn đang cùng các Tây sông mở miệng, tất cả mọi người cười lớn hô con nhớ ở, đứng quân tư trong lúc là không thể đi nhà nhỏ về lúc giờ, cũng không có thể ăn thứ đồ vật a Đường Tiêu Viêm nói. Đúng, là không có thể ăn thứ đồ vật a. Phía dưới áo Mỹ Đế quốc con dòng cháu dòng nhóm, đám bọn họ lại ồn ào cười to. Tốt rồi, Nghiêm. Đứng quân tư, bắt đầu. Theo Đường Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, Đường Tiêu Viêm mạnh mà thẳng tắp đứng thẳng, vẫn không lúc lích. Phía dưới sở hữu tất cả hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội thành viên cũng thẳng tắp đứng thẳng, vẫn không lúc lích. Hai mươi mấy tên hậu cần đội viên cũng thẳng tắp đứng thẳng, vẫn không núp nhích. Nửa giờ đi qua. Sân huấn luyện bên trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy đường tiêu viêm bụng đói kêu vang bụng một mực tại kêu to. Một giờ đi qua. Tất cả mọi người như cũ vẫn không núp nhích. Nửa giờ đi qua. 2 giờ đi qua. Dần dần có người bắt đầu sắc mặt đỏ lên, mồ hôi chảy ra, đường tiêu viêm vẫn không núp nhích. Hai cái nửa giờ đi qua. 3 giờ đi qua. Không ít người mặt đỏ tới mang hai. Hai chân bắt đầu bất chủ địa run rẩy, run rẩy. Nhất là bộ hậu cần môn cái kia tên Trung Úy, cả trương gương mặt huyết hồng huyết hồng, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng tuần ra, hai cái đùi càng không ngừng phát run. Nửa giờ sau, hậu cần Trung Úy gương mặt theo huyết hồng huyết hồng dần dần biến thành trắng bệch trắng bệnh, đón lấy lại biến thành tái nhợt tái nhợt. Toàn thân cao thấp, toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi. Lại hoàn toàn phút sau, bệnh béo tốt Trung Úy mạnh mà ngã xuống đất. Đội viên khác một tiếng thét kinh hãi, liền chỗ xung yếu tiến lên cứu trợ. Đường tiêu viêm một tiếng quát lên, riêng phần mình đứng chính mình, không được núc đích, nếu không roi hầu hạ. Nhưng là, hắn sẽ chết đấy một gã hậu cần đội viên giống lươn nói. Chết thì chết, trong khi huấn luyện người chết cũng không hiếm thấy đường tiêu viêm thản nhiên nói. Lập tức, tất cả mọi người trong nội tâm chỉ cảm thấy một hồi hàn khí bay lên. Các tây sông ánh mắt ru lên, bắt đầu lần thứ nhất nhìn kỹ đường tiêu viêm người này, trong nội tâm có chút dâng lên một hồi không ổn. Cái này xem chính trực được gần như ngu xuẩn người, cũng sông đầy cố chấp lánh huyết Lại qua nửa giờ sau, hai gã đội viên toàn thân đã tại liều mạng địa run rẩy trên mặt biểu lộ thống khổ tới cực điểm. Báo cáo một người trong đó rốt cục hô. Tại chỗ đứng thẳng bất động báo cáo. Đường tiêu viêm nói, ta muốn đi nhà nhỏ vê đúc cờ, thật sự nhịn không nổi. Người kia nói, không cho phép đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Vương bắt đàn, ngươi chẳng lẽ lại để cho chúng ta nước tiểu tại trong quần lót sao? Thên kia con dòng cháu giống nổi giận mắng. Vậy thì nước tiểu đến trong quần A. Đường tiêu viêm thản nhiên nói. Lan ngươi, ngươi cái này hại đường quốc trách chủng người nọ một tiếng tức giận mắng, liền trực tiếp muốn hướng về đút cờ toa lét phóng đi. Hắn chạy về sau, một người khác cũng đi theo chạy, bất quá nhau nhau lấy phương hướng ngược nhau chạy hướng một cái khác cái phòng vệ sinh. Đường tiêu viêm tùy ý hắn chạy ra đội ngũ về sau, thân thể vẫn không nhúc ních, trong tay trường tiên mạnh mà vung ra. Như là độc xà mạnh mà quấn lấy cổ của người nọ, hung manh run lên. Lệch cạch người nọ mạnh mà bị roi quấn lên 334m Phanh sau đó hung hăng bị nện trên mặt đất. a một tiếng kêu thảm, người nọ ngã trên mặt đất vẫn không núp đích, bất tỉnh đi. Quân ướt súng một bên, bị đường tiêu viêm cái này hung mánh địa một đập, trực tiếp không không chế. Lúc này hướng ngạo mạn chính thật là cảm thấy rét thấu xương rét lạnh rồi, bởi vì cả trong cả quá trình đường tiêu viêm không chỉ nói cả thân thể vẫn không núp đích, toàn bộ cánh tay cũng vẫn không núp đích. Nếu không toàn bộ cánh tay vẫn không núp đích, liên thủ cổ tay đều không có di động, chỉ là ngón tay lại cực kỳ bé nhỏ động tác mà roi lại như là độc xạ đồng dạng, vô cùng linh hoạt, đáng sợ lực đạo. Mặt khác chạy ra đi cái kia người bị dọa đến trực tiếp ngây người bất động, Đường Tiêu Viêm không nói gì, cũng không có đánh hắn, chỉ là nhàn nhạt địa nhìn qua phía sau lưng của hắn. Hắn sông đầy sợ hãi địa xoay đầu lại, chứng kiến Đường Tiêu Viêm mộ quang về sau, lập tức quay người hướng đội ngũ trong vị trí của mình chạy tới, một lần nữa nghiêm đứng vững. 15 phút về sau, hắn rốt cục nhịn không được, trực tiếp đi đái tại trong quần. Đường Tiêu Viêm thủy chung mặt không biểu tình. Trên kia đội viên cơ hồ xấu hổ muốn chết, mà hướng nạo mạn đang cùng các tây sông ánh mắt bắn ra lạnh như băng cừ hận cùng ý. Lại nửa giờ đi qua, lúc này đã là đêm khuya rạng sáng. Bịch, bịch, bị phản phất là cá mì nổ quân bài, càng không ngừng có người ngã xuống, sông đầy sỉ nhục địa ngã xuống. Bọn hắn không muốn ném đế quốc quân nhân mặt, nhưng là bọn hắn thật sự chịu không được rồi. Từng có nửa giờ, trên mặt đất đã rậm rạp chằng chịt nằm vật xuống một mảnh, như trước thẳng tắp đứng thẳng người chỉ còn lại hơn 30 người. Mà cái này còn lại hơn 30 người ở bên trong, cũng là tại cực độ thống khổ địa chi trống tùy thời khả năng sụp đổ. Đường tiêu viêm, người muốn muốn thế nào? Các tây sông lạnh lùng hỏi. Tiếp tục đứng. Đường tiêu viêm nói. Đứng tới khi nào? Các tây sông hỏi. Đứng ở ta lúc kết thúc. Đường tiêu viêm nói. Như vậy, sẽ có người bị thương nặng, thậm chí sẽ có người chết. Các tây sông nói. Vậy thì chết đi, sân huấn luyện bên trên người chết rất bình thường đấy. Đường tiêu viêm nói. Ngươi cần phải khởi trách nhiệm này sao? Trong chúng ta chỉ cần có một người chết rồi, ngươi tiểu mơ tưởng còn sống ly khai đế quốc, ngươi sẽ bị dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết. Các Tây Sông nói, ta đã làm như vậy rồi, ta là có thể cần phải khởi trách nhiệm này. Đường Tiêu Viêm Thản nhiên nói, ta không có hám hại, cũng không có bạo lực. Chỉ là thông thường huấn luyện các ngươi đều không chịu nổi, chết như vậy còn có cái gì đáng tiếc đấy. Chết một người cũng tốt, chết 10 cái cũng tốt, chết bao nhiêu cái đều tốt tóm lại chết bao nhiêu người ta tiểu bổ sung bao nhiêu người, đế quốc bổ sung không đến, ta tiểu xin liên minh cao nhất quân sự ủy ban bổ sung xuống. Về phần ta sẽ bị giết chết đường Tiêu Viêm thản nhiên nói, các ngươi trong đế quốc có thể giết chết người của ta chỉ sợ là rất ít, hơn nữa có lẽ cũng sẽ không có người dám tới giết ta, ngươi đánh giá cao chính các ngươi rồi, không tin có thể đi hỏi một chút phụ thân của ngươi. Hướng Nạo Mạn chính nghe xong lập tức giận dữ, cười lạnh nói, chúng ta không phải muốn đi theo ngươi đứng sau. Nói cho các ngươi, chúng ta không đứng Nhưng là các ngươi đã đáp ứng, đây là mệnh lệnh." Đường Tiêu Viêm nói. "Chúng ta đáp ứng rồi nhiều chuyện rồi, tuân thủ hứa hẹn cũng phải nhìn đối tượng đấy." Một người quý tộc hướng nghèo hèn đế quốc bình dân tuân thủ hứa hẹn là vớ vẩn buồn cười đấy hướng ngạo mạn chính đạo. "Cái kia các ngươi tiểu là ở trước mặt cải lời các ngươi đã từng tiếp nhận qua mệnh lệnh, đúng không?" Đường Tiêu Viêm hỏi, chống lại mệnh lệnh cùng tạo phản không giống, một khi các ngươi tạo phản, ta tiểu tàn bạo chân áp, sinh tử bất luận. "Đoét, canh ba đưa lên." Bái cầu vẽ tháng. Đồng bền nhiều, đầy trời vẽ tháng. Thực là giấc mộng của ta, lệ rơi hai ba khỏa, thở dài bái hạ. Chư quân quan ta. Cảm tạ phi thường lười cá cùng duy nhất nò ai khen thưởng, bái tạ Chương 15, hung tàn chấn ác, rú thảm khắp nơi. Đợt, cái này mấy chương chặt chẽ tương liệm dây xích, không được dò đọc ra. Cái kêu các ngươi tiểu là ở trước mặt cải lời các ngươi đã từng tiếp nhận qua mệnh lệnh đúng không? Đường tiêu viêm hỏi. Chống lại mệnh lệnh cùng tạo phản không, giống, một khi các ngươi tạo phản, ta tiểu tàn bạo chân áp, sinh tử bất luận. Đúng vậy, tất cả mọi người quát lớn, sau đó trực tiếp buông tay ra chân buông dậy, tức giận nói, ngươi cái này cường thi thịt muốn đứng, cứ tiếp tục đứng đi xuống đi, chúng ta không phụng bồi rồi. Loại tình huống này tiểu là bất ngờ làm phản, tiểu là tạo phản. Ta có quyền lợi trấn áp, đúng không? Đường Tiêu Viêm nhàn nhạt hỏi. Thì tính sao? Chúng ta có mấy chục người. Hứa Ngạo Mạn chính cười lạnh nói. Ngươi bức phản chúng ta." Tất cả mọi người cùng tiến lên, hắn không có mặc cơ giáp, đánh gãy tay chân của hắn, giẫm bạo hắn hoàn hồn dái, đế quốc là thời điểm cần một cái thái giám. Tất cả mọi người, hắn hiện tại tay chân tê liệt không thể nhúc đích, xung đi lên giết chết hắn hướng ngạo mạn chính giống to một tiếng, lập tức hơn 10 người toàn bộ xung tới. Mà vừa rồi ngã xuống đất một nhóm người cũng nhao nhao bỏ, tìm kiếm khắp nơi vũ khí, sau đó mạnh mà xung tới. "Ta muốn đại trấn áp, sinh tử bất luận đường tiêu viêm" Thản nhiên nói ba trưởng tiên mạnh mà vung ra. A một hồi thảm số, máu tươi văng khắp nơi, sắc bén trường tiên mạnh mà vùng qua tám chín người mặt, trực tiếp gọt sạch một mảnh da thịt. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt một hồi kịch liệt đau nhức, sau đó máu tươi lập tức mê hoặc cả ánh mắt cả trương gương mặt, kinh hai kịch liệt đau nhức phía dưới, bọn hắn dốc sức liều mạng che chính mình bị thương gương mặt, kêu thảm thiết khóc thét. Hướng nạo mạng chính cấp Tây sông nút ở phía sau mặt thấy kinh sợ, giống lớn nói, "Sớm chấp hành kế hoạch, đào ra hỏa, giết hắn đi, chọc chết hắn." Tướng Nạo Mạn chính vừa mới ra lệnh một tiếng, lập tức có mười mấy người mạnh mà xô hết lên sân huấn luyện trên mặt đất bê tông, nhao nhao rút ra vài chục thanh trường đao, ánh mắt huyết hồng địa hướng Đường Tiêu Viêm vào tới. Lại dám động giao găm. Đường Tiêu Viêm giận dữ, hét lớn một tiếng, thật dài roi mạnh mà một mực, sau đó hung manh đánh xuống. Cơ hồ là một tiếng sét đánh, thật dài roi thẳng tắp đấy, hung manh địa bổ vào mười mấy người nắm đến trên cánh tay. Phanh một tiếng vang thật lớn, mười mấy người phảng phất bị thiên quân cự vật bổ trúng. Cầm nao cánh tay mạnh mà tê dần đau xót, sau đó cả cái cánh tay rủ xuống xuống dưới đã mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, lực lượng khủng lộ như là thiết truy mạnh mà một kéo một đập, trực tiếp đem mười mấy người bổ ngã xuống đất, gương mặt hung hăng đện ở bê tông trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi, hàm răng bay từ tung, vô cùng thê thảm. Đường Tiêu Viêm đang mở quyết mười mấy người này thời điểm, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, một khối tảng đá lớn mang theo tiếng rít hướng trên đầu đệ tới, trọn vẹn hơn 10 cân, nếu như bị đập trúng đầu trực tiếp biến thành nát dưa hấu. Ba đường tiêu viêm trường tiên mạnh mà một quấn, tại trước mặt hai em mở châu ngạnh xanh xanh đem một khối tảng đá lớn đầu quân lấy, sau đó mạnh mà trên không trung bay múa, xé rách không khí chính là thanh âm lại để cho người kinh hồn tăng đảm. Cái này khối cự thạch dĩ nhiên là cái kia hậu cần trung ý nện đã tới, hắn là cái cự đổ mồ hôi, khí lực thật lớn. Hơn nữa vừa rồi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh hoàn toàn là ở giả chết, lúc này hắn đứng ở bên cạnh lầu nhỏ trên ban công, hung hăng dơ lên tảng đá lớn nện xuống dưới. Ngươi muốn chết đường tiêu viêm gầm lên giận dữ, trường tiên mạnh mà hất lên. Lập tức, hơn 10 cân tảng đá lớn như là đạn pháo bay ra, điên cuồng gào thét lấy hướng tên kia ác độc hậu cần trung ý bay đi. Trong nháy mắt đã đến trước mắt, tên kia cường tráng hán trung ý không chỉ nói chạy trốn, liền quay người cũng không kịp. A hoảng sợ kêu thảm, lập tức sẽ bị nện thành một cục thịt tương. Phanh một tiếng vang thật lớn, cự thạch kia trực tiếp đánh tới hướng mặt, mang đến khí tức phản phất tại ngực trùng trùng điệp điệp nện cho thoáng một phát, lập tức không cách nào hô hấp. Có thể thấy được bay tới tảng đá lớn lực đạo đến cỡ nào bá đạo. Đã xong chung ý nhắm mắt chờ chết. Nhưng là, cái kia khối cự thạch nhưng không có đem đầu hắn đập nát. Hắn toàn thân một hồi run dậy, chờ chết không đến phía sau mới mở to mắt, chỉ thấy được cái kia khối tảng đá lớn cách cách mình mặt chỉ có mấy cm, lúc này đang bị roi trói lại. Giờ vào hào đường tiêu viêm roi mạnh mà một kéo, hất lên, trực tiếp đem cái kia khối tảng đá lớn vung ra hơn 10 m mở nện trên mặt đất bạo liệt nát bấy. Ngươi thật không ngờ ác độc muốn hại ta tánh mạng, bất quá ta sẽ không để cho ngươi chết, nhưng ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Đường tiêu viêm cười lạnh nói, trường tiên nhắm ngay tên kia trung ý tay phải mạnh mà vung xuống, lập tức trường tiên như là xà chăm chú đem béo tốt trung ý cánh tay vây khốn. Có đau hay không? Đường tiêu viêm hỏi. Tên kia trung ý hoảng sợ vạn phần, bản năng thấp đau thắt lưng nói, không, không đau, tê liệt, không có cảm giác. Là không đau, đường tiêu viêm roi trói được quá chặt Huyết dịch hoàn toàn đỉnh chỉ lưu động, thần kinh cũng lâm vào tê liệt. Không đau là tốt rồi, không đau là tốt rồi đường tiêu viêm nói, sau đó roi mạnh mà run lên. Hầu ngay sau đó đường tiêu viêm buông ra roi, chỉ thấy được tên kia cường tráng hán trung ý cánh tay trực tiếp rủ xuống rơi xuống, mềm đún, biểu hiện ra không có một kia miệng vết thường, nhưng lại như là chết con run đồng dạng nhuễn sập sập đấy. Vẫn không đau, không có cảm giác. Tên kia trung ý thỏ tay vừa sờ, một mảnh mềm mại, sờ không tới bất luận cái gì cốt cách dấu vết Thật lâu về sau, hắn mới khinh khủng điệu lớn tiếng thét lên, A. A. Cánh tay phải của hắn phế bỏ, bên trong xương cốt trực tiếp biến thành bột phấn. Ngay sau đó, hắn cảm thấy hai chân hoàn toàn không cách nào nhúc đích, cũng là bị đường tiêu viêm trưởng tiền tử trói lại, mạnh mà đưa hắn béo tốt thân thể vùng lên 4-5mm cao. 3. Sau đó hung hăng chụp về phía mặt đất, một tiếng vang thật lớn, một tiếng thảm số. Béo tốt thân hình hung hăng rút trên mặt đất, trong miệng mạnh mà phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân cốt cách lập tức vỡ vụn thành vô số khối, thần tiên cũng tiếc không Đường tiêu viêm mạnh mà đem trường tiên hút ra, hắn một cái kính địa run dậy, đã triệt để hôn mê. Người này ác độc béo tốt chú ý tay chân xem như triệt để phế đi, chỉ có điều biểu hiện ra xem cũng không có có cái gì đặc biệt vết thương, nhưng người này cả đời này đều tuyệt đối xong đời. Đường tiêu viêm đang mở quyết cái này hậu cần chung ý thời điểm, đằng sau mười mấy cái á mị đế quốc con dòng cháu giống cầm hung khí dốc sức liều mạng sung lên. Đối với Đường Tiêu Viêm phía sau lưng muốn cuồng chém mảnh liệt nện. "Xông đi lên, yên tâm, Hải Đường Quốc tạp chủng không dám giết người, hắn không dám giết người hướng ngạo mạn chính ở phía sau la lớn." Giống Đường Tiêu Viêm mảnh liệt xoay người, mặt đối với mặt chằm chằm vào vọt tới trước mặt mình, chính giơ lên cục gạch muốn hướng đầu mình bên trên nện vài tên con rồng cháu giống. Hai người mắt đôi mắt đối mặt, tất cả mọi người đỉnh chỉ động tác, bị Đường Tiêu Viêm mảnh liệt quay đầu lại hù sợ, người này thật sự quá sinh bỗng nhiên sợ đấy. "Ngươi còn chờ cái gì?" Nện xuống đi, đập chết hắn các tay sung hô. A vải tên con dòng cháu giống trong tay cục gạch hung hăng địa hướng đường tiêu viêm đầu vô xuống. A một tiếng vang thật lớn. Mấy người chỉ cảm thấy một đạo bóng đen xẹt qua, sau đó trong tay mạnh mà chậm nhẹ, đón lấy một hồi rét thấu xương kịch liệt đau nhức Ba một tiếng giòn vang, đường tiêu viêm roi đồng thời nện ở mấy khối cục gạch, cục gạch trực tiếp thoái thành bụi phấn, roi thổi qua cầm chặt cục gạch tay, mạnh mà gọt qua một mảnh huyết đủ. Vương Đảng, thân là quý tộc không còn nụ. V Tâm tính tàn nhẫn đường tiêu viêm trường tiên hất lên, đem mấy người hai chân toàn bộ vây khốn, sau đó mạnh mà có lại, mấy người toàn bộ gương mặt hướng xuống phốc ngã xuống đất. Vốn đang tính toán anh Tuấn gương mặt hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất, lập tức một hồi kịch liệt đau nhức, sau đó cái gì cảm giác cũng không có. Xương mũi bẻ gãy, hàm răng nện đứt, chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy đều tại tuôn máu. Ta cho ngươi lại hung tàn, ta cho ngươi lại hỗn đảng đường tiêu viêm một bên tức giận mắng, trong tay roi điên cuồng mãnh liệt rút lưng của bọn hắn ngông. 3 Ba, ba hung mánh roi trước hết đón lấy trước hết. Lập tức mấy người toàn thân quần áo bị rút cái nấu nhử, đại mùa đông một mảnh trần trụi. Ba, ba, ba hung mánh roi như là hạt mưa hung mánh rút xuống, nhất thời mấy người liền gào khóc thảm thiết, huyết nụt mơ hổ, đầy đất lăn qua lăn lại. Thực đau a thật là rét thấu xương đồng dạng đau, thật là địa ngục đồng dạng đau. Cái kia roi rõ ràng không có gai ngược, thế nhưng mà rút qua sau lại phản phất dài khắp gai ngược trực tiếp quét đi một mảnh huyết nụt. Ba roi như trước tại còn lại mánh liệt. Thấy chung quanh còn lại những người này mặt như màu đất, hai hùng khiếp vỉa, mấy cái bị đánh người rõ ràng muốn muốn ké xỉu, nhưng lại như thế nào đều tróng mặt không đến, mỗi một lần kịch liệt đau nhức đều cực độ rõ ràng. Biết rõ sai lầm rồi sao? Biết rõ sai lầm rồi sao? Đường tiêu viêm giận dữ hỏi nói. Vài tên con dòng cháu giống lập tức lớn tiếng khóc dòng nói, biết rõ sai rồi, biết rõ sai rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Về sau còn dám hay không đến hại ta? Đường tiêu viêm hỏi, không dám, không dám vải tên con dòng cháu giống gào khóc thảm thiết nói. Về sau nghe không tuân mệnh lệnh, có nghe hay không? Đường tiêu viêm hỏi, nghe, nghe, nghe, cái gì đều nghe. Vậy là tốt rồi đường tiêu viêm cuối cùng mạnh mà một đánh xuống, cho ba người lưu lại cuối cùng một đạo thật sâu vết máu tử, sau đó roi mạnh mà một cuốn đem mấy người ngã sấp xuống trong đuổi cỏ đi, tuy nhiên cũng che không được nhiều thiếu hàn phong, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ khá hơn một chút. Cái kia các ngươi đâu này? Đường tiêu viêm quay đầu nhìn về phía còn lại mười mấy người. Cái kia mười mấy người hai mặt tương giọng, sắc mặt lại là sợ hãi lại là kiểu hận, muốn sông lên lại không dám, muốn lui về lại không muốn, chỉ có thể dùng oán nộ ánh mắt chầm chằm vào đường tiêu viêm. Đã không cam lòng, cái kia hay là muốn đánh, muốn đánh dứt khoát đánh cho triệt để Đường tiêu viêm trực tiếp đem roi ném đi nói, ta không muốn cái này roi rồi, tiểu tay không tất sát, các ngươi tùy tiện, lấy cái gì vũ khí cũng có thể. Sau đó cùng một chỗ sông lên A. Còn lại mười mấy người giúp nhau nhìn một cái về sau, nhìn thấy đường tiêu viêm thật sự đem roi ném được xa xa, hơn nữa trên tay không có nửa tấc vũ khí. Nội tâm lực lượng dần dần dâng lên, sau đó lực lượng biến thành khí thế hung ác, nhìn mình cái này phương mười mấy người trong tay các loại vũ khí đều có, có côn sắt lại dài đao còn có cục gạch. Cùng tiến lên, đánh chết hắn cho các huynh đệ báo thù một tiếng tăng thêm lòng dung cảm gào thét, mười mấy người cầm hung khí cùng một chỗ hướng tay không có đeo găng tay Không có vũ khí xịn, Đường Tiêu Viêm vọt tới. Không có đợi đến lúc bọn hắn vọt tới, Đường Tiêu Viêm hổ vào bệ rê, trực tiếp đột ngột đi vào nhắm ngay vọt tới phía trước nhất cái kia người dưới háng mạnh mà một đá. Đường Tiêu Viêm tốc độ quá là nhanh, thế cho nên Đường Tiêu Viêm như thiểm điện một chân tập, kích, đến thời điểm hắn mới kịp phản ứng. Ba đường Tiêu Viêm chân đánh chúng người nọ dưới háng. Người nọ vốn là ngẩn ngơ, một giây đồng hồ về sau, mạnh mà phát ra mổ heo thảm số. Những người khác lập tức mọi ánh mắt đều theo dõi hắn. Nhìn xem hắn mạnh mà cưới người vô cùng thống khổ bộ dạng, cũng nhìn không được nữa cảm giác mình từng đợt nhất cả trứng. Đường tiêu viêm lạnh lùng cười cười, ngu bàn chân ngảy lên. Phanh người nọ trực tiếp bị trọn bay ra ngoài hơn 10 thước, mạnh mà ke rất đến dét thấu xương trong hồ nước. Mọi người toàn bộ biến sắc, bọn hắn chứng kiến vừa rồi đường tiêu viêm đối với người nọ hạ thân chỗ hiểm vô cùng hung mánh một cước, nhất định là chứng toái đều đã đoạn, mới đáng sợ rồi, so chết đều đáng sợ. Vì vậy nhau nhau lại đứng lại. Sắc mặt sợ hãi do dự lại tuyệt đối không cam lòng lui về phía sau. A lại gầm lên giận dữ, mọi người cơ hội là nhắm hai mắt vọt lên. Ba, ba, ba, ba đường tiêu viêm hai tay bất động, như thiểm điện đa chân, lập tức công phu, tất cả mọi người dưới háng toàn bộ bị mạnh mà đánh chúng, một hồi so kịch liệt đau nhức còn khủng bố chết lặng sau đó cả người toàn bộ đã bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, liên tiếp tầm 10 người như là rơm dạ đồng dạng toàn bộ bị đá bay ra ngoài, rơi vào trong hồ nước. Đường Tiêu Viêm trước mặt còn lưu lại một, trong tay chính cầm một thanh dài đao. Đường Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, hắn hướng bên trái nhìn nhìn, không có người, lại hướng bên phải nhìn nhìn, vẫn không có người nào. Sau đó nhìn về phía Đường Tiêu Viêm, sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, vốn là cầm trường đao dốc sức liệu mạng của Vũ, nhắm mắt lại của Vũ, hoàn toàn là không có xáo lộ, trọn vẹn lung tung cuồng vũ thêm vài phút đồng hồ sau mở hai mắt ra, nhìn thấy vô dụng thôi, Đường Tiêu Viêm như cũ đứng tại trước mắt. A một tiếng thét lên. Hắn trực tiếp ném xuống trường đao, sau đó hai tay dốc sức liệu mạng che giữa háng, toàn thân như là con rùa đen đồng dạng có lại cùng một chỗ lệnh run. Đường tiêu viêm mới phát hiện, người này so tuổi của hắn còn muốn nhỏ một ít. Thật sự không biết là như thế nào chọn lựa hắn tiền đến, xem hắn bất kể là thể trạng hay vẫn là thân thể tố chất đều hoàn toàn không hợp cách. Đường tiêu viêm thủ hạ cái này chi đặc biệt vệ đội tố chất thật sự là có thể lo à. Á Mỹ đế quốc ở phương diện này quản chế hoàn toàn không có liên minh như vậy nghiêm khắc. Thật sự là người nào đều có thể trà trộn vào đến. Vốn có thể buông tha ngươi, nhưng là tất cả mọi người rơi xuống nước rồi, ngươi không đi xuống quá không giảng nghĩa khí rồi. Đường tiêu viêm cười nói. Sau đó chân phải nhanh chóng đá chung đối phương giữa háng, dùng sức nhảy lên. Veo một tiếng thảm số, hắn trực tiếp rơi xuống nước, rơi xuống nước sau không có chút nào động tính. Cuối cùng, đường tiêu viêm chậm dãi hướng hướng ngạo mạn đang cùng các tây sông hai người đi đến. Cho dù đi được rất chậm, nhưng là mỗi đi một bước hai người hay vẫn là từng đợt biến sát. Cố nén mới cũng không nuôi lại. Muốn nói hướng ngạo mạn chính cũng là tương đương lợi hại, nhưng là cởi cơ giáp về sau hắn cùng với đường tiêu viêm trên lệnh tiểu phi thường đại đấy. Mấu chốt nhất chính là, thông qua mấy lần thất bại về sau, thực tế nhìn thấy đường tiêu viêm quét ngang thiên quân, lấy một địch chăm khủng bố chiến tích về sau, hướng ngạo mạn chính khí thế hoàn toàn bị chiếm, một cái bị đoạt đi khí thế mà ngoài mạnh trong yếu người là sẽ vô dụng thôi. Đường tiêu viêm từng bước một trên mặt đất trước, rõ ràng trên mặt không có mang theo sát khí nhưng nhìn tại chiều ngạo mạn chính trong mắt nhưng lại sát khí chính tầm đặc hơn nữa chứng toái điều bạo loại kết cục này mới đáng sợ rồi lập tức hướng ngạo mạn chính toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy thậm chí cảm giác mình hạ thân chỗ hiểm cũng bắt đầu từng đợt run runrẩys canh một đưa lên rồi tuyệt đối bạo lực tuyệt đối thoải mái các Minhnh đệ vẽ tháng a ta dốc sức liệu mạng điệu the to hiện tại bảng vẽ tháng quá dây dưa một chương vẽ thắng đều có thể cải biến thứ tự các Minh đệ lại để cho chúng ta sông đi lên Bỏ qua đối thủ một đoạn khoảng cách an toàn. Xin nhỏ rồi, bái tạ rồi. chương 16, hướng ngạo mạng chính, giống như là giống con chó. Lập tức, hướng ngạo mạng chính toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy thậm chí cảm giác mình hạ thân chỗ hiểm cũng bắt đầu từng đợt run rẩy Tại khoảng cách hướng ngạo mạng chính còn có hơn 10 thước thời điểm, đồng nhiên bên cạnh chuyển đến một hồi dùng á mị ngữ điên cuồng hét lên, sau đó từ phía sau một cây đại thụ mặt mạnh mà lệ ra đến một người trong tay cầm đoạn, họng súng chính chỉ vào đường tiêu viêm Toàn thân kích động được run biểu lộ vô cùng phấn nộ, đang tại dùng áo mị đế quốc ngữ gào thét. Ngươi vậy mà giết Kakata, ngươi vậy mà giết Kakata, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi hắn chỉ là không có ở đây lặp lại những lời này. Hắn cũng là một cái 16 tuổi tả Hữu hài tử, cùng vừa rồi cái kia cuối cùng bị đa xuống hồ cái kia vóc người giống như lúc, hẳn là huynh đệ sinh đôi. Thực cũng không biết là cái đó người quý tộc đem bọn hắn thêm nhét vào hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội đấy. Hẳn là trong nhóm người này nhát gan nhất một cái, cho nên bọn hắn sông lên muốn đánh giết đường tiêu viêm thời điểm, hắn nhìn xem sợ hai trốn ở phía sau đại thụ, chờ nhìn thấy ca ca bị đá xuống nước không có sinh lợi về sau, tiểu quên sợ hãi mạnh mà vẫn ra. Quảng trí, ca ca của ngươi đã bị chết. Ngươi lập tức buông thường nếu không hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, ca ca ngươi đã bị hắn một cước đá chết rồi hướng ngạo mạn chính ở bên cạnh cười lạnh nói, cho dù nhìn về phía trên là ở khích lệ giới nhưng là trong lời nói nhưng vẫn tại lửa cháy đổ thêm dầu. Ta không sợ, ta không sợ. Người giết ca ca ta. Người giết ca ca ta quảng chí nắm thương hai tay không ngừng run rẩy nghiến răng nghiến lợi, thì thào tự nói, nhưng là như cũ không có nổ súng. Hướng ngạo mạn sắc mặt nghiêm chỉnh một não, sau đó mạnh mà giận dữ hết, quảng chí người buông thường Sau đó, hướng ngạo mạn chính mạnh mà sông đi lên làm ra muốn đoạt thương bộ dạng. Đứa bé kia một chấn kinh bản năng giữ lại có súng. Phanh một thương bắn ra. Đường tiêu viêm giống như bị mạnh mà đánh trúng một quyền giống như, lui về phía sau mấy bước. Hướng nạo mạn chính trên mặt một hồi cùng hỉ, sau đó đối với Quảng chí giống lươn nói, ngươi vậy mà nổ súng, Quảng Trí, ngươi đã xong, ngươi đã xong. Quảng chí sợ tới mức mạnh mà buông tay ra, dốc sức liều mạng khoát tay nói, ta không biết, ta không biết. Ta trốn ở phía sau cây mặt, cũng không biết thương là ai ném tới, đây không phải là thương của ta, ta không có thương. Bất kể như thế nào, đều là ngươi nổ súng. Ngươi đã xong Ngươi cũng bị liên minh chộp tới rồi, bọn hắn sẽ để cho ngươi nhận hết trà tấn mà chết đấy." Các tây sông cười lành lạnh nói, bọn hắn chẳng những sẽ để cho ngươi tàn nhận nhất thống khổ địa chết đi, còn có thể giết chết ngươi toàn cả gia tộc. "Ngươi biết cái này Đường Tiêu Viêm sau lưng là ai hả? "Là Khô Lâu đảng đám kia đại ma quỷ, hiện tại ngươi giết chết bọn hắn người được coi trọng nhất, bọn hắn nhất định sẽ đem cả nhà ngươi đều tàn nhận nhất địau giết chết." Nam toàn bộ bầm thây, nữ toàn bộ luôn bạo, "Quảng Trí, ngươi đã xong." Ngươi còn liên lụy gia tộc của ngươi đã xong. A Quảng Trí sợ tới mức từng tiếng thét lên. Hiện tại chỉ có một biện pháp mới có thể không liên lụy đến gia tộc của ngươi, ngươi ứng nên biết phải làm sao đúng hay không? Ngươi ứng nên biết phải làm sao hay sao? Cấp Tây Xung thanh âm sông đầy đầu độc tính. Quảng Trí diện mục ngây ngốc nhìn dưới mặt đất, thì thào lầm bẩm, bọn hắn hội tàn nhẫn giết chết phụ thân của ta, ta làm bẩn mẹ của ta, muội muội của ta. Khâu lâu đảng thế nhưng mà đại ma quỷ, ta phải làm gì? Ta phải làm gì? Ngươi biết phải làm gì, ngươi không có lẽ liên lụy người nhà, một mạng thường một mạng là từ cổ trí kim quý củ, ca ca ngươi kỳ thật còn chưa chết, nhà của ngươi sẽ không tuyệt hậu đấy các tây sông tiếp tục rụ rô nói. Ta, ta đã biết quảng trí chất phác địa cầm lấy súng ngắn nhắm ngay đầu của mình. Chân, cua tui đốt nét ba ba, mụn mụn, ca ca, mụn mụn, ta yêu các ngươi quảng trí căn xuống, nhắm ngay đầu của mình liền muốn giữ lại có súng. Đồ đần đường tiêu viêm một tiếng quát mắng, sợ tới mức quảng trí ngần ngơ. Ta không có chết, bọn hắn tại hại ngươi, bọn hắn tại lửa gạt ngươi tự sát. Đường tiêu viêm nói. Sau đó, đường tiêu viêm chậm dài đứng, rội ra tay phải. Đeo hợp thành tài liệu cường hóa cái bao tay trong lòng bàn tay nắm một khỏa đầu đạn, cường hóa cái bao tay bên trên còn có đốt trọi dấu vết. Cái này cái bao tay là khô lâu đảng cho hắn chuẩn bị, có thể phòng đao bổ cùng cái miệng nhỏ kính súng ống công kích. Nhìn thấy đường tiêu viêm vậy mà không có chết, Quảng Trí trực tiếp sợ tới mức đã không có phản ứng. Mà hướng ngạo mạn đang cùng cắt tay sông tắc thì hoàn toàn sợ ngây người. Hán, hán thậm chí ngay cả viên đạn đều có thể tiếp được, quá kinh hay rồi, thật là đáng sợ. Quảng trí, đem trong tay ngươi thương cho hướng ngạo mạn chính. Đường tiêu viêm lạnh lùng ra lệnh. Quảng trí muốn cũng không có muốn, nghe được đường tiêu viêm về sau, bản năng chạy tới đem thương đưa cho hướng ngạo mạn chính, đưa tới về sau mới nghĩ đến tại sao mình muốn nghe hắn Hướng ngạo mạn chính, ngươi muốn giết ta tự mình mở thương, không muốn mượn dùng người khác về sau. Sau đó vu hoan hám hại Đường tiêu viêm lạnh lùng nói Làm người muốn đường đường chính chính Không muốn một mặt địa trêu đùa âm như quỷ kế Đúng vậy, có lẽ trong mắt ngươi ta là người ngoại Là địch nhân của ngươi Nhưng là bọn hắn lại là huynh đệ của ngươi Ngươi biết rất rõ ràng nếu ta hôm nay Thật sự chết ở họng súng phía dưới Như vậy ở đây tất cả mọi người sẽ chết Thực tế quảng trí một nhà sẽ chết được sạch sẽ Ngươi vì mình hận thù cá nhân Không tiếc hại chết ngươi đồng liều Huynh đệ của ngươi, bạn tốt của ngươi Tại cuối cùng trước mắt, các ngươi thậm chí rực dây người nhát gan quảng trí tự sát. Ta vừa rồi nhìn xem cho dù ra ta. Ý thì hú nhưng là bọn hắn cũng chỉ là bị thương ngoài ra, ta đối với bọn hắn không có kế tiếp nặng tay. Cuối cùng cũng chỉ là đem bọn hắn đá nước vào ở bên trong, bọn hắn giữa háng chỗ hiểm căn bản không có một chút tổn thương. Ta là một ngoại nhân còn hội hạ thủ lưu tình thương tiếc chính mình xem chính mình là địch khấu đồng liêu, ngươi làm vi bọn hắn chính thức huynh đệ, bọn hắn trung thành phục tụ ngươi. Ngươi lại hoàn toàn không để ý sống chết của bọn hắn, thậm chí xếp đặt thiết kế hãm hại bọn hắn, muốn đẩy, đưa bọn hắn cùng gia tộc của bọn hắn vào chỗ chết, thật sự là phát rộ. Lời này vừa ra, bất kể là nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, hay vẫn là tại trong hồ nước lăn mình, quay cùng một đám người lập tức hoảng hốt tới. Giống như, tốt như chính mình bị thương là không nặng lắm, chỉ có điều cái kia sắt thần ra tay thời điểm xem quá dọa người thật lợi hại, cho người cảm giác mình nhất định là bị xé nứt rồi, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại trong hồ nước thịt người không khỏi sờ lên dưới háng của mình, cho dù có chút chết lặng, nhưng sắc thực hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa hồ nước cho dù nhìn về phía trên phi thường lạnh bước, nhưng trên thực tế chỉ sợ so trong không khí độ ấm cao hơn một ít. Còn muốn muốn trước khi tình hình, sắc thực như là đường tiêu viêm theo như lời, lao đại của bọn hắn hướng ngạo mạn. N chính đúng là không để ý sông chết của bọn hắn, nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía hướng ngạo mạn chính mộ quang lập tức mang theo một kia hoài nghi. Hư hướng nạo mạn chính một hồi hư lạnh nói, ngươi muốn châm ngòi chúng ta cao quý tình huynh đệ hoài, buồn cười. Tại miệng ngươi ở bên trong, ta và ngươi là hận thù cá nhân. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi hoàn toàn không có hận thù cá nhân. Ta làm hết thể cũng là vì đế quốc lợi ích, ngươi đại biểu liên minh thời, thời khắc khắc thậm chí nghị cắn nuốt sạch toàn bộ đế quốc. Vì đế quốc lợi ích, ta liền mạng của mình cũng có thể mất đi. Không thể không nói, hướng nạo mạn chính là phi thường rào hoạt Đối với đường tiêu viêm cật vẫn không có chính diện đáp lại, mà là dẫn tới vi đế quốc lợi ích mà hy sinh cao thượng chủ đề bên trên. Đường tiêu viêm lắp đầu, khoát khoát tay bên trong đích thường nói, ngươi muốn mượn trong tay người khác giết ta, nhưng là vừa rồi cho dù quảng trí đánh chúng ta, ta cũng là không chết được đấy. Hướng nạo mạng chính, ngươi chẳng lẽ không Hiếu hiện thương của ngươi là bị người khác động đậy tay chân đấy sao? Đón lấy đường tiêu viêm tay phải dơ lên, đem cái kia viên đạn về trên ngón tay, dùng sức sở. Phúc! Viên đạn trực tiếp vỡ vụn. Rất hiển nhiên, đây chỉ là một khỏa độ đồng cao su đầu đạn, là đánh không chết người đấy. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, hướng ngạo mạng chính, ngươi người sau lưng không giống ngươi giết chết ta, bởi vì chịu không nỗi giết chết của ta hậu quả. Nhưng là, bọn hắn cần ngươi đối với ta nổ súng, hoặc là mặt khác cá mị đế quốc quý tộc quân nhân đối với ta nổ súng cái này một chuyện thực. Ngươi như vậy không khéo, cái này sau lưng đại biểu ý tứ ngươi có lẽ rất rõ ràng, đối với chính ngươi nhân vật ngươi cũng có thể rất rõ ràng. Đường tiêu viêm cười lạnh nói, đối với ngươi dựa chính là cái kia tổ chức thần bí mà nói, ngươi tiểu là một con chó. Ngươi thực cho rằng bởi vì ngươi phụ thân thân phận ta cũng không dám giấm ngươi. Hướng nạo mạn sắc mặt nghiêm chỉnh mạnh mà tái đi, ánh mắt lần thứ nhất phun lên chính thức sợ hãi cùng phức tạp. Bất quá, chúng ta đổi một loại cách chơi, lại để cho các ngươi tâm phục khẩu phục cách chơi, miễn cho còn nói ta phá hư liên minh đoàn kết. Sau đó đường tiêu viêm theo bên hông cầm ra bản thân số lục Ta cái này chi súng ngắn là khô lâu đảng đặc công chuyên dụng súng ngắn, ngoại hiệu vi xé rách người. Đường kính vi 1, 52, là mặt khác súng ngắn gấp 3. Độ, vi lực đều là mặt khác súng ngắn rất nhiều lần, đầy đủ xuyên thấu mười mấy người đầu. Đường tiêu viêm dơ lên xé rách người súng ngắn nhắm ngay một tảng đá bắn một phát súng. phanh một tiếng súng vang về sau, cái kia khối không nhỏ thạch đầu trực tiếp bị đánh nát thành vô số phiến. Nếu đánh vào trên thân người, viên đạn sẽ trực tiếp xé rách ra một cái đáng sợ vết thương thật lớn. Ngươi ngửi sau lưng không muốn ngươi giết ta, nhưng là ngươi muốn giết ta, như vậy ta cho ngươi cơ hội đường tiêu viêm đem súng lục đảo ngược, hướng hướng ngạo mạn chính ném đi. Đến, bọn hắn không cho ngươi giết ta, ta cho ngươi giết, giết ta. Hướng ngạo mạn chính ngẩn ngơ, bản năng tiếp được cái thanh này vì lực đáng sợ súng ngắn Ta cho ngươi cơ hội, ngươi nổ súng đánh ta. Đường tiêu viêm nói, thương này bên trong còn thừa lại 9 viên đạn, ngươi có thể toàn bộ đánh xong. Ngươi đánh chết ta, cho dù ta sống nên không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đoạn văn này ta ghi âm ra rồi, coi như làm là ta cầu người đánh chết của ta. Nhưng là nếu ngươi không có thể đánh chết ta. Đường tiêu viêm thanh âm lập tức trở nên lạnh, chậm rãi nói, ta cũng không giết ngươi, nhưng ta cam đoan sẽ để cho ngươi so chết còn khó chịu hơn. Đón lấy đường tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người nói, các người đánh cũng bị ta đánh, như vậy giữa chúng ta vấn đề cũng mượn cái này đổ ước cùng một chỗ giải quyết. Nếu ta bị hướng nạo mạn chính một thương đánh chết đó là ta sống nên. Nhưng là hướng ngạo mạ đang muốn chỉ dùng để thương này còn đánh không chết ta, như vậy sau này làm vi trưởng quan các ngươi ta đây mặc kệ bút sao mệnh lệnh, bất kể là dùng áo mị đế quốc ngữ, hay vẫn là dùng hải đường quốc ngôn ngữ, thậm chí dùng xịt ngữ, các ngươi toàn bộ muốn phục tùng, phục tùng, lại phục tùng. Một khi cải lời rồi, tuyệt đối so với hôm nay thảm bên trên gấp trăm lần, ta cũng không muốn các ngươi đứt tay đứt chân, ta một cước xuống dưới cam đoàn các ngươi cả đời cũng đừng muốn thẳng. Dê lấy thân thể đi đường, ta một quyền xuống dưới. Càm đoàn các ngươi. Bệnh liệt dương cả đời. Hơn nữa các ngươi phải đánh bạc, bởi vì này cũng là mệnh lệnh, cái chỗ này, ta định đoạn. Đời S, canh 2 đưa lên, mọi người chậm dùng. Mọi người vẽ thắng nhất định phải cho ta A. Chúng ta theo 38 tên rất xuống 45 tên, vứt bỏ thứ tự tiểu như là bỏ lỡ trận địa Chúng ta nhất định đoạt trở lại. Vẽ tháng tiểu là viên đạn, tiểu là đạn tháo. Các vinh đệ, cho ta đạn tháo, cho ta viên đạn. Chúng ta đoạt trở lại. Truy cập trang web đầu ở chuyện để nghe trọn bộ. link dưới mô tả video nhé chương 1, hướng ngạo mạng chính, ngươi đã xong. Hơn nữa các ngươi phải đánh bạc, bởi vì này cũng là mệnh lệnh, cái chỗ này, ta định đoạn. Cái này là chúng ta trước khi cuối cùng một cái đồ ước. Ảm. Đổi mới nhanh nhất đường tiêu viêm lạnh lùng nói, nói được tuyệt hảo một điểm, ta dùng mạng của ta làm tiền đặc cược, đổi lấy các ngươi phục tùng. Nhớ kỹ, là phục tùng, không phải ủng hộ. Ta không cần các ngươi ủng hộ cũng không yêu cầu xa vời các ngươi ủng hộ, chỉ là phục tùng. Có nghe hay không? Đường Tiêu Viêm một tiếng gào to, sau đó nhìn qua hướng ngạo mạn chính đạo, hơn nữa cái này đổ ước, ngươi không thể cự tuyệt. Ngươi nếu cự tuyệt, ta đối với bọn hắn không hạ độc thủ, không có nghĩa là ta đối với ngươi không hạ độc thủ. Ngươi trốn không thể trốn, coi như là ta bức ngươi, không phải ba của ngươi bước, cũng không phải mẹ của ngươi bước, là ta bước đấy." Nổ súng đi Đường Tiêu Viêm mở ra hai chân đứng thẳng nói, chỉ cần đánh chết ta, Các ngươi tiểu thắng. Hướng nạo mạn tránh mục bên trong đích thần sắc bất trụ biến hóa, tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, hắn biết rõ hắn tại gặp phải một cái phi thường nguy hiểm và phức tạp cục diện. Nếu là hắn nổ súng, kết quả hội nghiêm trọng. Mà nếu không bắn súng, hậu quả đồng dạng sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì Đường Tiêu Viêm vừa rồi đã đã cảnh cáo hắn rồi, nếu như hắn cự tuyệt đổ ước cam đoan so chết còn khó chịu hơn. Nổ súng hậu quả nghiêm trọng, là đối với toàn bộ đế quốc mà nói sẽ rất bị động. Súc phạm tới rất lớn chính là đế quốc lợi ích. Không bắn súng, bị thương tổn đúng là chính mình. Dốc sức liều mạng rẽ rủa qua đi, hướng ngạo mạn tránh mục quang dần dần phun lên tơm máu, dần dần khôi phục tỉnh táo, khỏe miệng lóe một tia dữ tợn, cắn hàm răng nói, "Đường Tiêu Viêm, đây chính là chính ngươi tại tìm chết." Hướng ngạo mạn chính chậm rãi dơ xuống lên, lập tức tất cả mọi người tâm mạnh mà nhắc tới, toàn bộ trên bãi tập không không khí phản phất lập tức cứng lại. Trước khi Đường Tiêu Viêm có thể bất tử Đó là bởi vì cao su viên đạn đánh không chết người. Nhưng là khẩu súng kia uy lực, không có người tin tưởng người khác có thể lẫn mất qua viên đạn. Đường tiêu viêm cùng hướng ngạo mạn chính khoảng cách chỉ có 10M, hướng ngạo mạn tránh mục quang bắt đầu ngưng tụ, đem họng súng nhắm trúng đường tiêu viêm đầu. Tại khoảng cách này hạ bất luận ai đều có thể nhắm trúng. Hơn nữa tại khoảng cách này thượng thủ thường tử đạn theo nổ súng đến đánh trúng thời gian cơ hồ là lập tức, chuẩn xác tính toán hẳn là 003 giây tả hữu Phanh bỗng nhiên thanh lên mọi người manh kinh Nhưng là đường tiêu viêm vẫn không nhúc nhích, bởi vì hướng ngạo mạn đúng là dùng miệng mô phỏng ra nổ súng thanh âm. Phanh ngay sau đó, mặc kệ đường tiêu viêm có hay không mắc lửa, hướng ngạo mạn đứng trước khắc nổ súng. Viên đạn còn chưa có bay ra khỏi nòng súng, đường tiêu viêm thân hình có chút hơi nghiêng, lập tức cảm giác được một cổ nóng khí lãng theo đôi má bên cạnh sẽ qua. Ảm! Đổi mới nhanh nhất! Mọi người nín hơi nhìn xem, kinh ngạc vô cùng. Loại này khoảng cách phía dưới thật là ai cũng không tránh thoát. Nhưng là thật không ngờ đường tiêu viêm vậy mà nhẹ nhàng như vậy địa tránh khỏi. Đương nhiên tận quản bọn họ cũng đều biết loại năng lực này phi thường khủng bố, phi thường phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại rất khó có rung động cảm giác, bởi vì này loại tránh né càng thêm như là hướng ngạo mạn bản chính đến sẽ không có đánh chúng. Kinh 2 chính là hướng ngạo mạn chính, hắn đương nhiên biết rõ mình mở thường tốc độ đến cỡ nào nhanh, chính mình ngắm được đến cỡ nào chuẩn. Mà đường tiêu viêm tránh né động tác cơ hồ cùng hắn nổ súng động tác đồng thời phát sinh chung thực rằng hắn không biết đây là vì cái gì. Hắn cảm thấy đây chỉ là chính giữa cách xa nhau thời gian thật sự thân cận quá rồi, hắn cảm thấy đường tiêu viêm là chứng kiến mình mở thương về sau lập tức tránh nẽ, chỉ có điều hai cái động tác khoảng cách thời gian quá ngắn thế cho nên lại để cho hắn cảm giác là đồng thời phát sinh. Trên thực tế hắn nghĩ làm rồi, đường tiêu viêm là ở hắn còn không có có nổ súng trước khi liền làm ra tránh né động tác, đương chiều ngạo mạn đang chuẩn bị chính thức giữ lại có súng lập tức. Trên mặt hắn cơ bắp có rún trừng mực còn có cổ gân xanh bành trướng trừng mực đều là không đồng dạng như vậy. Đương nhiên, toàn bộ quá trình do cao tránh mấy camera ra quay trụt xuống, hướng ngạo mạn chính chứng kiến sẽ phi thường kinh hại đấy. Bởi vì đường tiêu viêm tránh né góc độ căn bản cũng không có dư thừa một cm, cho nên viên đạn cơ hội là dán đường tiêu viêm đôi má bay qua đấy. Nói cách khác, tại chiều ngạo mạn chính còn không có con nổ súng thời điểm, đường tiêu viêm nói cho vận động đại náo cũng đã tính toán ra viên đạn đường đạn quy tích Bất quá toàn bộ quá trình quá là nhanh, cũng xác thực rất khó mang đến rung động cảm giác. Hướng Ngạo Mạn sắc mặt nghiêm chỉnh một hồi giữ tợn, ám đạo, "Thầm nghĩ ngươi có thể tránh né một viên đạn, như vậy còn lại đến như vậy đa tử đạn ngươi trốn trốn thử xem." "Phanh, phanh, phanh, phanh." Ngay sau đó, hướng Ngạo Mạn tránh mục lộ hung quang, điên quần mà đem súng lục bên trong còn lại sở hữu tất cả viên đạn toàn bộ bắn đi ra, nhắm ngay đường tiêu viêm thân thể nhanh chóng thấp bóc cỏ. "A mọi người không được một tiếng thét kinh hãi." Làm như vậy cũng không tránh khỏi hơi quá đáng, lúc này coi như là thần cũng bị đánh cho nhão nhừ rồi. Mọi người chỉ thấy được Đường Tiêu Viêm hai tay nhanh chóng vung dậy, nhanh được chỉ thấy được từng đạo tàn ảnh. Sau đó cả người không nghe thấp dung dung, lui về phía sau, phản phất mỗi một viên đạn đều đánh trúng thân thể của hắn, ngay sau đó máu tươi sẽ theo toàn thân các nơi miệng vết thương phún rũng mà ra. Lui về phía sau đến mấy mét về sau, chỉ thấy được Đường Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, thân người cong lại. Mọi người chờ hắn vung ra hai tay lại để cho người chứng kiến hắn nhỏ máu ngực. Đường tiêu viêm ngừng đầu, chậm rãi mở ra hai tay, toàn thân của hắn cao thấp bình yên vô sự, không có bất kỳ một chút miệng vết thương. đó lấy, hắn chậm rãi ruôi ra hai tay. Mang theo hợp kim cái bao tay trong lòng bàn tay phân biệt nắm mấy quả đầu đạn, lúc này vẫn còn hơi nước. Mọi người kinh hãi. Cái này, cái này tính toán cái gì? Cái này, cái này hay vẫn là người sao? Tất cả mọi người ngược lại rút một luồng lương khí. Cái này hoàn toàn không phải người có thể làm được. Lập tức tất cả mọi người đối với đường tiêu viêm dâng lên trước nay chưa có sợ hãi cùng kính sợ, chính thức quỷ thần khó lường A. Đương nhiên, đây không phải the mà chích, đợi đến lúc nổ súng sau lại trốn coi như là đường tiêu viêm cũng tránh không được toàn thân phun huyết bi kịch. Nhưng là đường tiêu viêm hoàn toàn có thể căn cứ hướng ngạo mạn chính động tác báo hiệu sớm tính toán ra viên đạn phi hành quy tích, hơn nữa sớm làm ra lần tránh. Vì vậy, tiêu đã xảy ra trước mắt cái này lại để cho người rung động gần như kinh hãi một màn. xem ra, Ta thắng đường tiêu viêm nhìn qua tất cả mọi người, chậm dãi nói ra. Hướng nạo mạn chính cũng không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua đây hết thảy hắn cả trương gương mặt đều lâm vào ngốc trệ, không thể tin được lúc này phát sinh chính là sự thật, hắn dơ súng ngắn tay cũng quên buông đến. Ta thắng, hướng nạo mạn chính. Hiện tại bắt đầu thực hiện lời hứa của các ngươi sao. Đường tiêu viêm hai tay nhất trà sát, trong tay đầu đạn chạy xuống trên mặt đất, sau đó đường tiêu viêm từng bước một hướng hắn đi đến. Còn có các ngươi... Đường tiêu viêm như trước hướng hướng ngạo mạn chính tới gần, nhưng lại ánh mắt theo bên cạnh của hắn một hai, chuyển hướng bị đá rơi hồ nước những người khác nói, thực hiện lời hứa của các người a Phanh lại một tiếng súng tiếng văng lên. Đường tiêu viêm thân hình mạnh mà dừng lại, một trầu, phản phất bị một cái cự đại thiết truy hung hăng đánh nhất kế, tay phải nhanh chóng che ngực, thân hình lung lay sắp đổ, lào đảo một bước, quỳ một gối xuống trên mặt đất, thần sắc thống khổ ngẩng lên đầu nhìn về phía hướng ngạo mạn chính. Hướng ngạo mạn chính tay phải dơ đường tiêu viêm cái kia chi súng ngắn nhắm trúng đường tiêu viêm, mà tay trái của hắn đặt ở dưới lưng, tay cơ hổ dấu ở trong tay áo, bên trong cất giấu một tay thương, lúc này họng súng vẫn còn mạo hiểm khói thuốc súng, khẩu súng kia là bên cạnh các tay sông đấy. Người đã nói chỉ cần đánh chúng ngươi cho dù thắng, cũng không có nói nhất định phải dùng thương của người, vậy sao? Đường tiêu viêm các hạ. Hướng ngạo mạn chính cười lạnh nói. Đường tiêu viêm cắn răng muốn muốn nói một câu lời nói nhưng là cơ trên mặt một hồi run dậy lại cũng không nói ra miệng, sau đó chậm rãi sụt ngã xuống đất. Hắn đã chết hướng ngạo mạn chính nghiến răng nghiến lợi run dậy nói, yên tâm, cái này là chính bản thân hắn tìm, là hắn muốn tiến hành cái này đổ ước, chúng ta không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào đấy. Hắn đã chết, đó là hắn đang chết, hắn ngu xuẩn. Đúng vậy, hắn rất dũng cảm. Bất quá, là ngu xuẩn dũng cảm. Tất cả mọi người nhìn qua nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đường tiêu viêm. Thoáng cái cũng không biết ứng làm như thế nào phản ứng, là có lẽ hoan hô, cần phải trầm mặc. Đông nhiên, nằm trên mặt đất chết đi đường tiêu viêm trực tiếp đứng, buông ra trên ngực phải tay, mở ra bàn tay, bên trong là một quả đầu đạn. Đường tiêu viêm vây lên đầu đạn nhìn nhìn, sau đó tùy tiện ném trên mặt đất. Mọi người cơ hội là nhìn thấy quỷ, con mắt mạnh mà trợ to, bọn hắn đã đã mất đi phản ứng rồi, nhưng là có thể khẳng định chính là, bọn hắn cả đời này đều mơ tưởng quên hôm nay giờ khắc này. Đường Tiêu Viêm đi đến hướng Ngạo Mạn chính diện lúc trước, Hướng Ngạo Mạn sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệnh bản năng thấp lui về phía sau một bước, đón lấy lại hướng phía trước đi một bước, hướng Đường Tiêu Viêm nhún mai, đem tay phải thương đưa trả lại cho Đường Tiêu Viêm, sau đó đem tay trái súng ngắn trả lại cho các Tây Sùng, sau đó hai tay một quờ nói, chúng ta thua trận đổ ước, đương nhiên chúng ta cũng gần như kể thua trận đổ ước mà thôi, không phải sao? Hướng Mạn chính tả hữu lay động thoáng một phát đầu, hướng trung quanh mọi người nhìn một cái, Sau đó ánh mắt hướng đường tiêu viêm trông lại nói, đối với ngươi mà nói, đổ ước có lẽ là ngươi thắng chúng ta liền phục tòng mệnh lệnh, ngươi thua tiểu bị súng bắn chúng có lẽ chết, hoặc là bị thương. Nhưng là ta nhớ được chúng ta cũng không có đáp ứng điều kiện của ngươi không phải sao. Ngươi thua đương nhiên là ngươi trúng đạn, nhưng là nếu ngươi thắng, đó cũng là gần cây ngươi thắng, không phải sao. Có phải như vậy hay không a các vinh đệ? Hướng nạo mạn chính đại âm thanh hướng tả hữu hỏi, phụ thân của ta là đế quốc công tước, ta đại biểu Mị đế Quốc Ngươi đại biểu phía Đông Liên Minh, ngươi đối với ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ khiến chính trị hậu quả. Ngươi có thể đem ta thế nào? Vậy sao? Đường tiêu viêm ánh mắt chầm chầm vào hướng ngạo mạn chính mặt, bờ môi có chút biểu một cái, sau đó tay phải mạnh mà một bạc hai, nhanh như thiểm điện. Ba thanh thuy đến cơ hồ đâm người màng thai tiếng vang, lại để cho người nghe được đều cảm thấy rất đau. Đường tiêu viêm bàn tay hung hăng phiến tại chiều ngạo mạn chính trên mặt, trực tiếp đem hơn 100 cân hướng ngạo mạn chính phiến bay ra ngoài đến mấy mét. Thật là như là rơm dạ đồng dạng bay ra ngoài, hướng ngạo mạn chính liền tiếng đều thảm thiết đều không có phát ra, ké ngã trên đất một lát sau máu tươi mới từ miệng của hắn nuôi tuân ra, toàn bộ đôi mái như là thổi hơi cầu đồng dạng hồng sương. Đường tiêu viêm, ta thể, ta nhất định phải giết chết người hướng ngạo mạn chính như là bị sầm đánh, một hồi lâu mới che sương đỏ gương mặt bò, lập tức xấu hổ và giận dữ muốn chết, chỉ vào đường tiêu viêm nghiêm nghị quát. Không có khả năng, người không có cơ hội, kế tiếp giờ khắp này các ngươi vĩnh viên đều nhớ ký đấy. Chương 2, cùng hành hạ hướng ngạo mạng chính. Ta đã đối với ngươi vô sỉ đã làm phán đoán, nhưng không nghĩ tới hay vẫn là đánh giá thấp. Đường tiêu viêm tiến lên, một phát bắt được cổ của hắn, mạnh mà đề, lại để cho hắn đứng vững, sau đó hướng phía tất cả mọi người nói, coi được rồi, đây là các ngươi Á Mỹ đế quốc công tức về sau, vĩnh viễn nhớ ký giờ khác này. 3. Đường tiêu viêm nhắm ngay hướng ngạo mạng chính mặt khác một bên gương mặt, lại mạnh mà một bạt đi qua Máu tươi hòa với hàm răng theo hướng ngạo mạn chính trong miệng bay ra, thân thể của hắn lại trực tiếp bị phiến bay ra hơn 10 thước. Đường tiêu viêm, ngươi nhớ kỹ, ngươi nhớ kỹ, ta nhất định giết chết ngươi, cho dù là đem linh hồn bán đứng cho ma quỷ. Hướng ngạo mạn chính khàn dọng quát. Ngươi không có cơ hội đấy. Đường tiêu viêm nhàn nhạt nói ra, sau đó đi đến trước, bắt lấy cổ của hắn để đứng vững, sau đó lại mạnh mà một bạt thai phiến đi qua. Một bạt thai. Hai cái cái tát. trọn vẹn 10 cái cái tát. Hướng ngạo mạn chính cả khuôn mặt đã huyết nhục mơ hồ, trong miệng hàm răng hơn phân nửa đã toàn bộ bị cắt đứt. Cả trương gương mặt đã xương đỏ đến hoàn toàn chặn con mắt, cũng hoàn toàn nhìn không tới Ngũ Quan đặc Thủ. Trước khi còn tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ hướng ngạo mạng chính, lúc này đã như là cái sắc không hồn bị đánh được đã mất đi ý thức, trước khi còn tràn ngập ánh mắt toán độc lúc này đã hoàn toàn tán loạn. Nguyên một đám cái tát khiến được ở đây sở hữu tất cả á mỹ đế quốc quý tộc sắc mặt phát xanh, thân hình run rẩy, phảng phất môi rút hướng ngạo mạn chính nhất kế cái tát. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được rét thấu xương đau đớn. Mười cái cái tắt đánh sau khi đi qua, tất cả mọi người phía sau lưng toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, bọn hắn thật không ngờ, một người quang bị bạt thai cũng có thể thảm như vậy. Đường Tiêu Viêm cầm lấy hướng ngạo mạn chính cổ nhẹ buông tay, hướng ngạo mạn chính lập tức như là bùn nhau trượt ngã xuống đất. Đó lấy, Đường Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía các Tây sông. Các Tây Xông phía sau lưng tóc gáy mạnh mà dựng lên, hai chân run lên bần bật. Đường Tiêu Viêm hỏi: Vừa rồi hướng ngạo mạn đang dùng một cái khác chỉ thương đánh lên ta, chỉ dùng để tay trái hay vẫn là tay phải. Các tay sông ngốc tại đâu đó? Là tay trái hay vẫn là tay phải? Đường tiêu viêm tiếp tục hỏi. a tay trái, tay trái, là tay trái các tay sông nói. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu, đi đến bất tỉnh nhân sự hướng ngạo mạn chính diện trước, nắm lên hai tay của hắn xếp đặt bày, sau đó đem hướng ngạo mạn chính tay trái phóng trên mặt đất. Nâng lên chân phải, mạnh mà đập mạnh xuống. Giang giác một tiếng. Thanh âm không lớn, lại làm cho người không rét mà run. Hôn mê hướng mạn chính mạnh mà một hồi run rẩy, ở đây tất cả mọi người cũng mạnh mà một hồi run rẩy, bàn tay cũng mạnh mà một hồi đau đớn. Cuối cùng Đường Tiêu Viêm nhìn qua mọi người lạnh lùng nói, ta đáp ứng người khác ước định nhất định sẽ làm được, về phần các ngươi là hay không có thể làm được, hoặc là nguyện ý làm đến, cái kia là chuyện của các ngươi, ta không là đạo đức của các ngươi giáo sư. Các ngươi gặp phải hay vẫn là hai lựa chọn, một cái là phục tùng mệnh lệnh Một cái là chống lại mệnh lệnh. Nếu các ngươi chống lại mệnh lệnh, thậm chí khắp nơi cùng ta đối nghịch, như vậy ta phi thường nguyện ý phục bồi. Bởi vì đường tiêu viêm liếc qua chính mình gần 100 thủ hạng, thản nhiên nói, bởi vì bị đánh không phải ta, bởi vì luận đánh nhau, các ngươi thêm cũng không phải đối thủ của ta. Giải tán. Riêng phần mình hồi tới phòng cứu thương chữa thương. Bắt đầu từ ngày mai nghỉ ngơi 3 ngày. Chuyện lần này kiện không có khiến cho bất luận cái gì phong bà hơi có chút vượt quá đường tiêu viêm dự kiến. Những cái kia bị đánh đội viên gia trưởng cũng không có đến tìm việc, kể cả bị thương nặng nhất hướng ngạo mạn chính. Hướng ngạo mạn chính biểu hiện ra xem bị thương vô cùng nghiêm trọng ấy ư, mà trên thực tế tắc thì càng nghiêm trọng. Đường tiêu viêm cho dù chỉ là quất hắn hơn 10 kế cái, cái tát, nhưng là mỗi một cái đều có ám kình, chẳng những ở ngoài mặt đem hướng ngạo mạn chính đầu đánh thành đầu heo, hơn nữa bên trong cũng nghiêm trọng bị hao tổn, dùng hiện hưu y học thủ đoạn là rất khó lại để cho hướng ngạo mạn chính khôi phục cường đại vũ lực cùng xảo trá đầu b chỉ có điều nhìn về phía trên cũng đều là mặt ngoài tổn thương. Hay vẫn là đường tiêu viêm chủ động đi tìm mai cơ ngạn thân vương, đem chọn cái sự tỉnh từ đầu đến cuối nói ra. Mai cơ ngạn thân vương trên mặt thủy trung mang theo dáng tươi cười, từ đầu tới đuôi đều không có có thay đổi gì, nghe xong đường tiêu viêm tự thuật về sau, hắn cũng không có làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là hỏi, như vậy, ngươi muốn làm sao bây giờ đâu này? Ta muốn đổi đi toàn bộ bộ hậu cần môn. Đường tiêu viêm nói. Mai cơ ngạn thân vương gật đầu nói Không có vấn đề, ta rất nhanh tiểu sẽ khiến người đi xử lý. Ách đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, nói, cảm ơn thân vương điện hạ. Không có gì, chỉ là những cái kia con dòng cháu giống cho ngươi thất vọng rồi. Mai cơ ngạn thân vương nói, đương nhiên, thất vọng không chỉ là ngươi. Đường tiêu viêm nói, ta cũng không đối với bọn hắn yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần hoàn thành chức trách của mình mới có thể. Mặt khác, cũng chỉ có thể xem duyên phận rồi. Cảm ơn ngươi. Mai cơ ngạn thân vương nói, Ra đây cáo từ đường tiêu viêm nói. Tại đường tiêu viêm hạ lệnh nghỉ ngày thứ ba, tại chính mình trong tiểu viện không có việc gì đường tiêu viêm nhận được một phần thiếp mời. Hơn nữa phần này thiếp mời phi thường cổ xưa chú ý. Lòng bài tay lớn nhỏ trường phương hình, tính chất bóng loáng, phi thường trầm trọng, đen nhánh sắc Đường tiêu viêm vốn tưởng rằng là nào đó kim loại, nhưng là sờ lên lại pháng phất là bằng gỗ, nhưng là tính chất rồi lại phi thường cứng rắn. Trên thiếp mời viết ba chữ, Long lưỡng tử Đường tiêu viêm còn là lần đầu tiên nhận được như vậy chính thức mời, hơn nữa long ứng tự vậy mà hội mời hắn, thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Sẽ không phải là trước đó lần thứ nhất cùng mục giã luận võ mang đến hậu quả. Đường tiêu viêm nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút bất an, đường tiêu viêm cho dù rất lợi hại, mình cũng cảm giác mình rất lợi hại, nhưng là hắn cũng không nhận ra mình có thể tại long ứng tự mạnh mẽ đâm tới, cho dù mai cơ ngạn thân vương cho ra long ứng tự tin tức phi thường đơn giản nhưng là tại đường tiêu viêm trong nội tâm cái kia đã là đệ nhất thần bí chỗ. Xin trả lời quý tự chủ nhân, chúng ta hạ liền đi qua. Đường tiêu viêm hướng tiến đưa thiếp mời nhân đạo. Người nọ là cái chung nhân người, cũng không có mặc cổ kính quần áo, mà là ăn mặc bịch đâu phục nghe được đường tiêu viêm sau nhẹ gật đầu, thanh âm lệnh như băng nói, cái kia đến lúc đó liền xin đợi đường tiêu viêm tiên sinh đại giá Quang Lâm. Không dám. Đường tiêu viêm nội tâm bất an càng sâu một bậc, đem trong tay cái kia phong cách cổ xưa thiếp mời còn tới Người nọ tiếp nhận về sau, trực tiếp ly khai. Thật sự là không biết mục dã cái kia Vũ si sau khi trở về làm sự tình gì, Mai Cơ ngạn thân vương từng từng nói qua long ứng tự là sẽ không tới tìm phiền thoái, nhưng là hiện tại người lại đã tìm tới cửa. Đường Tiêu Viêm bấm tống vô luân điện thoại, phi thường hiếm thấy, tống vô luân điện thoại không có chuyển được, loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy đấy. Bất quá tống vô luân cũng từng đề cập tới, mỗi khi có cực kỳ chuyện trọng yếu phát sinh thời điểm điện thoại của hắn có lẽ sẽ không cách nào truyền được hoặc là không người tiếp nghe. Bất quá, loại chuyện này đường tiêu viêm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, thật không ngờ bây giờ lại gặp, thật sự không biết bên kia xảy ra chuyện gì trọng đại chuyện khẩn cấp. Đường tiêu viêm vốn muốn gọi điện thoại cho tư mã kiếm nam, nhưng là hơi hơi do dự về sau, rốt cục còn không có đánh, mà gọi là đã đến một cái vệ binh, nói, lòng ứng tự cho ta hạ thiết mời, cho nên ta hiện tại muốn tiến đến, người nghĩ biện pháp mau chóng thông chi mai cơ ngạn thân vương. Vâng, tên kia vệ binh lập tức hướng đế quốc quốc vụ viện phương hướng chạy chậm mà đi Thật sự là kỳ quái, tại Á Mỹ đế quốc gặp được sự tình đường tiêu viêm cái thứ nhất nghĩ đến xin giúp đỡ không phải Mai Nguyệt Chim non hoàng đế, mà là sinh tử cựu địch Mai Cơ Ngạn Thân Vương. Sau đó, đường tiêu viêm tiểu tại chỗ ở của mình chờ Mai Cơ Ngạn Thân Vương tin tức, nhưng là trọn vẹn đợi hơn một giờ về sau, Mai Cơ Ngạn Thân Vương cũng không có phái người chuyển tới bất luận cái gì tin tức. Mà lúc này đã là giữa trưa, đường tiêu viêm đã ăn rồi cơm trưa, lại đánh cho một lần tống vô luân điện thoại, như cũng là không cách nào chuyển được. Đường tiêu viêm suy nghĩ trong chốc lát về sau, quyết định không hề chờ mai cơ ngạn thân vương tin tức, trực tiếp thân phó Long ứng tự, dù sao lại để cho người chờ được quá lâu tiểu phi thường không lẽ phép rồi. Đường tiêu viêm lại để cho hậu cần phái một chiếc xe còn tới, lại để cho lái xe đưa hắn đi Long ứng tự. Xe chạy đã đến Thánh Đô vùng ngoại ô, tại đây đã có mảng lớn đồng ruộng cùng nông trại. Đương nhiên cái gọi là nông trại cũng là xinh đẹp biệt thự, lúc này ruộng lúa đã thu hoạch hoàn tất. Nông thôn tập trung địa phương cũng rạp tiểu quán rầm rạ Á Mỹ đế quốc nhân dân sinh hoạt là cực kỳ giàu có, ít nhất so phía đông liên minh đại đa số quốc gia muốn giàu có. Long ứng tự tại vùng ngoại ôm một cái nông thôn ở bên trong, mặc dù không có thân ở hoàng cung chung quanh náo sự, cũng không có tận lực lại để cho chính mình trốn ở rừng sâu núi thảm. Đi vào Long ứng cửa chùa bên ngoài thời điểm, đường tiêu viêm còn hơi có chút kinh ngạc, tại đây thậm chí có rất nhiều người lui tới, hơn nữa phản phất cũng không phải người địa phương, có đế quốc nơi khác đến, thậm chí còn có theo ngoại quốc đến đấy. Như thế nào hội có nhiều người như vậy? Đường tiêu viêm hỏi. Long ứng tự vốn chính là một cái phi thường nổi tiếng du lịch cảnh điểm. Lái xe hồi đáp, đây là một tòa thành lập tại vách núi bên trên chổ miểu, phi thường đáng giá xem xét, chẳng lẽ ngài không phải đến du lắm Long ứng tự huyền rượu cảnh sắc đấy sao? Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, đang muốn đến mở rộng tầm mắt. Long ứng bên ngoài chùa mặt bị vây tường vòng quanh, đường tiêu viêm tìm được đại môn liền muốn vào đi. Xin lấy ra ngài phiếu vé. Một gã nhân viên công tác hướng đường tiêu viêm khoan thai hữu lệ nói. Đường tiêu viêm một ếch, mua phiếu. Đi vào còn muốn mua phiếu. a tốt. Đường tiêu viêm nói, xin hỏi ở nơi nào mua phiếu. Tên kia nhân viên công tác chỉ vào bên trái cửa sổ nói, thỉnh đến bên kia xếp hàng. Cảm ơn đường tiêu viêm cực kỳ lung túng, liền muốn chạy tới xếp hàng mua phiếu. Bất quá hiện tại hình như là du lịch mùa thịnh vượng, mua phiếu đội ngũ ít nhất vô hơn 10M, đường tiêu viêm lập tức có chút giở khóc giở cười. Lúc này, chỗ cửa lớn đi tới một gã gương mặt lạnh như băng trung nhân nhân, đúng là cho đường tiêu viêm tiễn đưa thiếp mọi người, người, nhìn thấy đường tiêu viêm sau liền hướng đường tiêu viêm nhẹ gật đầu, sau đó đi ra. Đường tiêu viêm rốt cục có thể khỏi bị xếp hàng mua phiếu tra tấn rồi, vội vàng hướng người nọ đi đến. Lúc này bỗng nhiên trong túi áo chung điện thoại văng lên, đường tiêu viêm cầm lấy điện thoại. Tiểu đường đường, có cái gì việc gấp, ngươi hợp với đánh ta hai cái điện thoại. Tống vô luôn có chút bận tâm lo lắng hỏi. Tống thúc. Không có chuyện gì phát sinh, chỉ có điều lòng ứng tự cho ta rơi xuống một cái thiếp mời mời ta đi qua, cho nên ta gọi điện thoại cho ngài. Đường tiêu viêm nói. Bên kia Tống vô Luân hô hấp một bình, một lát sau sau nói, tiểu đường đường, tốt nhất, tốt nhất là không muốn đi. Cái chỗ kia vô cùng thần bí cùng cổ quái. Tống vô Luân tổ chức lấy tìm từ nói. Ta hiện tại đã đến lòng ứng cửa chùa khẩu, hơn nữa có người đến tiếp ta rồi. Đường tiêu viêm nói. Tống vô Luân lại lầm vào yên tĩnh, một lát sau nói. Vậy ngươi tiểu vào đi thôi, nhưng là không muốn ngốc quá lâu, tận mau ra đây. Tờ S, canh một đưa lên. Hướng mọi người cầu 5 chương vẽ tháng, được không? Bái tạ rồi. Chương 3, ít xuất hiện hoa lệ. Tống vô luôn lại lầm vào yên tĩnh, một lát sau nói. Vậy ngươi tiểu vào đi thôi, nhưng là không muốn ngốc quá lâu, cho dù đi ra. Ơn, ta đã biết. Đường tiêu viêm đi theo người nọ tiến vào long ứng tự lại môn. Sau khi vào cửa người trung niên kia đưa ra chính mình bên trong nhân viên công tác giấy chứng nhận mới có thể mang không có phiếu vé đường tiêu viêm đi vào lại để cho hắn lại lôi một hồi. Long ứng tự chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ có chừng trăm mẫu tà hữu. Chủ chua miểu liền gọi là Long ứng tự, kiến tại một cái trăm mét cao vách núi lên, tổng cộng có tầng năm. Cái kia vách núi vốn là một tòa chân bóng hình hộp chữ nhật núi đá, nhưng là tại đông nam rắc góc giống như thiếu một khối lớn. Toàn bộ Long ứng tự liền kiến tại núi đá chỗ lỗ l Theo lưng trừng núi khởi kiến, tự đỉnh vừa vặn cùng núi đá đỉnh song song, thật sự cũng coi là thiên phụ thần công. Bất quá trung niên nhân lại mang theo đường tiêu viêm sau này mặt đi đến, không phải hướng núi đá bên trên long ứng tự phương hướng, đường tiêu viêm trên mặt không khỏi toát ra kinh ngạc. Cái kia chùa miểu du khách quá nhiều, chúng ta ở không được muốn đem đến hậu viện đi, cho nên chủ nhân ở phía sau chờ ngươi. Trung niên nhân nói, long ứng tự hậu viện tọa lạc mấy chỗ đơn giản phòng xá, không có một chỗ có long ứng tự như vậy to lớn. Bất quá ngăn lại hậu viện tường vây rất cao, đem hậu viện sở hữu tất cả cảnh sắc toàn bộ ngăn lại, hơn nữa toàn bộ hậu viện đủ loại cây trúc, theo chỗ cao nhìn xuống cơ hồ nhìn không tới phòng ở, chỉ có rậm rạp chẳng chịu trúc lâm. Chủ nhân, hắn đã đến. Trung nhiên nhân mang theo đường tiêu viêm đi vào một chỗ phòng xá trước mặt, không người báo cáo nói. Khách nhân mời tiến đến A. Bên trong chuyển đến nu hòa hiền lành, thậm chí có một ít mềm mại lao giả thanh âm. Đường tiêu viêm đi vào, cái này phòng xá bên ngoài nhìn xem đơn giản bên trong càng thêm đơn giản. Chỉ có một giường lớn giường, một cái bàn. Hai cái lao nhân lúc này đang ngồi ở cái bàn hai bên đánh cờ, hắn một người trong lão nhân diện mục bình thường, tóc đen dâu đen nhưng là gương mặt lại hiện ra vài phần lao thái. Một cái khác lao nhân tóc trắng dâu bạc trắng, nhưng là gương mặt đỏ bừng, con mắt lóe sáng nhấp nháy, không có nửa điểm lao thái. Cho dù hiện tại cái tuổi này nhìn về phía trên cũng tư thế vai hùng bừng bừng. Đường tiêu viêm bái kiến hai vị lao tiên sinh. Đường tiêu viêm hướng hai cái lao nhân túi người trào. Tóc trắng dâu bạc trắng cái kia lão nhân không để ý đến hắn, thậm chí liền khỏe mắt đều không có lườm đến liếc. Tên kia tóc đen dâu đen lão nhân hướng đường tiêu viêm mỉm cười, nói, hoan nghênh ngươi tới làm khách, ta xem như chủ nhân nơi này, ngươi có thể bảo ta một tiên sinh. Vâng, mục lao tiên sinh. Đường tiêu viêm cung kính nói. mục tiên sinh một bên hạ kỳ một bên phân phó nói, cho khách nhân dâng trả. Vâng. Dẫn Đường Tiêu Viêm vào trung niên nhân kia xuống dưới cho Đường Tiêu Viêm chuẩn bị trà trà. Tạ ơn lão tiên sinh." Đường Tiêu Viêm nói. Mục tiên sinh nói, "Chúng ta tại đây đơn sơ, cho nên có chút chiêu đãi không chu toàn, thỉnh bỏ qua cho. Bên ngoài tình hình thật là làm cho người chê cười, bất quá chúng ta cũng là sự tỉnh ra bất đắc dĩ. Chúng ta đám người kia không có ruộng đồng cũng không sự tỉnh sinh sản, sản xuất, càng không có người kinh thương việc buôn bán." cho nên từ trên xuống dưới hơn 10 bên trên trăm người cũng không có cái gì sinh hoạt nơi phát ra, đành phải dựa vào bán vé vào cửa cùng bên trong một ít trà diệp duy cầm hàng ngày tốn hao Đường tiêu viêm lập tức càng thêm kinh ngạc, Long ứng trong chùa đều là thế ngoại cao nhân A, hơn nữa đã từng là toàn bộ đế quốc sùng cao nhất, thần thánh nhất nhất chỗ thần bí, nhưng bây giờ là dựa vào bán vé vào cửa đến duy trì chi tiêu, thật sự là. Càng Khoa Trương nói, Long ứng tự thế nhưng mà Á Mỹ đế quốc mấy trăm năm thần hộ mệnh A. Đường tiêu viêm biết rõ hỏi như vậy đi ra không lẽ phép, nhưng hay vẫn là nhịn không được nói, cái kia, cái kia bên ngoài bán vé canh cổng, cũng là quý tự người trong sao. Xem, thực sự chút ít không giống. mục tiên sinh lắc đầu nói, không phải, chúng ta cũng làm không cực kỳ ý cho nên đem lòng ứng tự ngắm cảnh kinh doanh quyền thừa bao cho một nhà công ty du lịch, hàng năm ổn định thu bao nhiêu tiền, mặt khác chúng ta một mực bỏ qua. Vừa rồi đi cho người tiễn đưa thiếp mời là chúng ta chuyên môn cùng công ty du lịch liên hệ đệ tử. Xem như Long ứng tự ngắm cảnh công ty du lịch phó quản lý. A cái này, cái này đường tiêu viêm lập tức nói không ra lời. Lần này mạo mội thỉnh ngươi tới, là vì mấy ngày hôm trước ngươi cùng ta Long ứng tự một gã đệ tử đã xảy ra một hồi vũ đấu. mục tiên sinh nói, ta tên đệ tử kia tuy nhiên đầu góc có chút đẩn, nhưng là tâm tư tinh khiết, cho nên võ học bên trên hắn coi như là có chút tạo nghệ đấy. Tuy nhiên hắn còn kém xa lắm. Nhưng là ta nghĩ đến ở những người bạn cùng lứa tuổi chắc có lẽ không có người là đối thủ của hắn, lại thật không ngờ thua ở trong tay của ngươi, hơn nữa ngươi so với hắn còn muốn tuổi trẻ, cho nên mạo mội thỉnh ngươi tới vừa thấy. Nhìn thấy vị này mục tiên sinh cũng không có chất vấn bức người ý tứ, đường tiêu viêm lập tức cung kính nói, trên thực tế, ta cũng không thể thắng mục giã tiên sinh. Chỉ là mục giã tiên sinh kinh nghiệm thực chiến quá ít, nhưng lại có những thứ khác một ít nguyên nhân. Đơn thuần võ học tạo nghệ lên, ta hẳn là không bằng mục giã tiên sinh đấy. Tân tiên sinh nhẹ gật đầu, nghe được đường tiêu viêm khiêm tốn hữu lệ ngôn ngữ hắn cũng không có khiêm tốn, mà là đang bản cờ bên trên rơi xuống một chữ, sau đó hướng tên hướng kia tóc trắng dâu trắng phải đích lao đầu nói, tốt rồi, ngươi thua. đó lấy, một tiên sinh đứng người lên, đứng ở đường tiêu viêm đối diện nói, vậy ngươi bây giờ buông tay tới, lại để cho ta nhìn ngươi võ học tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu. Đường tiêu viêm lập tức cả kinh, so về tại Long Đứng tự chứng kiến rậm rạp chẳng trị du khách còn muốn kinh ngạc. Cái này mục tiên sinh rõ ràng là hiền lành lão giả, mỏng rộng nhân, thật không ngờ đệ tử của hắn thua ở đường tiêu viêm trong tay hắn vậy mà chính mình muốn ra tay đối phó đường tiêu viêm. Cái này, cái này không đến mức à, hắn còn chú ý không cố kỵ trưởng lão tiền bối thể diện rồi. Rõ ràng là hai cái hải tử tại tranh đấu, trưởng lão làm gì liên lụy vào đến. Nói sau là mục giã chủ động tới khiêu khích đường tiêu viêm, hơn nữa đường tiêu viêm cũng không có đả thương hắn cũng không có vũ nhục hắn. Cái này mục tiên sinh niên kỷ đầy đủ làm đường tiêu viêm ra ra rồi, hiện tại muốn đích thân ra tay cũng không tránh khỏi hơi quá đáng. Ngày nào đó ta cũng không có muốn cùng mục giã tiên sinh tranh cường háo thắng tâm tư, chẳng qua là mục giã tiên sinh từng bước ép sát ta mới nhịn không được ra tay, hơn nữa ta cũng không có đả thương hắn, cũng không có vũ nhục hắn. Đường tiêu viêm chịu đựng tức giận nói. Mục tiên sinh gật đầu nói, Ấn, ta biết rõ, bất quá đã đã đến, tiểu ra ra tay đi. Mục tiên sinh theo trên vách tường tháo xuống một đôi một kiếm, trong đó một chi đưa cho đường tiêu viêm. Mục lao tiên sinh, ta nếu hôm nay không ra tay, tiểu đi không xuất ra cái này tòa phong ốc, đúng không? Đường tiêu viêm âm thanh lạnh lùng nói. Mục tiên sinh ha ha cười nói, đến đây đi, ra tay đi. Đường tiêu viêm tiếp nhận một kiếm, phát hiện vậy mà phi thường trầm trọng, hướng mục tiên sinh thi lễ một cái nói, thỉnh lao tiên sinh chỉ giáo. Dứt lời, trực tiếp một kiếm đâm tới, dứt khoát quả quyết. Mục Tiên Sinh nhẹ nhàng nhảy lên, đem Đường Tiêu Viêm thứ đi một kiếm toàn bộ hóa giải, Đường Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đâm tới một kiếm này, lực lượng như là lâm vào vũng bùn đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, có chút kinh ngạc. Tùy cơ hội nhảy lên đâm về Mục Tiên Sinh ngực, đợi đến lúc Mục Tiên Sinh xuất kiếm phòng ngự thời điểm, mũi kiếm rẽ ngang đâm về đối phương thủ đoạn, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Mục Tiên Sinh thủ đoạn một chuyến, thuận thế chối xuống, trực tiếp đem Đường Tiêu Viêm thân kiếm đè xuống, mặc dù chỉ là bay bổng chối xuống, Nhưng là giống như có nặng ngàn cân đồng dạng, Đường Tiêu Viêm cơ hồ cầm giữ không được. Nếu như chàng diện tiếp tục xuống dưới, Mục Tiên Sinh chỉ cần áp kiếm đồng thời về phía trước nhưng đâm, Đường Tiêu Viêm cũng chỉ có lui về phía sau thoát đi một bước. Đường Tiêu Viêm cũng đang chuẩn bị làm như vậy, sau đó thuận tiện nhận thua chấm dứt toàn bộ so chiêu. Nhưng là vừa vặn kéo kiếm triệt thoái phía sau lại phát hiện kéo bất động, Đường Tiêu Viêm kiếm trong tay giống như bị kiếm của đối phương mút ở đồng dạng căn bản kéo bất động. Đương nhiên Cái thế giới này căn bản cũng không có nội lực mút ở đối phương vũ khí sự tình. Chỉ có điều một tiên sinh xuyên thấu qua một kiếm có thể rõ ràng nắm chắc trong đường tiêu viêm động tác từng cái lực đạo phương hướng sau đó dùng kiếm trong tay tiến hành sớm ngăn trở, thế cho nên đường tiêu viêm căn bản không cách nào có rún kiếm trong tay. Tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu căn bản không phải xem kinh tâm động phách hoa lệ chiêu thức, mà là đang bình thường nhất một lần hành động nhất thức trong rõ ràng tỏe hướng. Đối phương không có đường tiêu viêm đáng sợ như vậy khả năng tính toán Nhất cử nhất động của hắn thực có thể cũng coi là quen tay hay việc, đọc sách phá vạn cuốn hạ bút như hữu thần. mục tiên sinh say mê võ học, cả đời không biết súng nước bao nhiêu lần vũ đấu, cho nên căn bản không cần tính toán bản năng đã biết rõ phương hướng cùng độ mạnh yếu. Không kịp kinh ngạc, đường tiêu viêm làm ra một cái lại để cho mục tiên sinh cái này tuyệt đỉnh cao thủ đều không thể tưởng được sự tình. Hắn vậy mà cũng ép xuống kiếm của mình, hơn nữa ngược bám lấy một tiên sinh kiếm, thoáng một phát áp ngược lại khiến cho mũi kiếm nít lên. James xéo đâm về mục tiên sinh nhất hậu. Mục tiên sinh có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc có 2 điểm. Thứ nhất, vốn hắn ngay tại áp đường Tiêu Viêm kiếm, Đường Tiêu Viêm chính mình ngược lại ép xuống kiếm của mình. Đây là cực độ nguy hiểm, cái này chẳng khác nào trợ giúp kiếm của đối phương đâm về lồng ngực của mình. Vốn cho dù bị ép xuống lấy, nhưng là lợi dụng bản thân lực lượng còn có thể chống đỡ lại để cho mục tiên sinh kiếm chẳng phải nhanh đâm về lồng ngực của mình. Đường Tiêu Viêm lần này áp, mục tiên sinh đều không cần dùng sức. Kiếm kia mang theo quán tính tựu đâm về ngực rồi, cho dù lại ngốc võ giả cũng sẽ không biết phạm như vậy trí mạng sai lầm. Thứ hai, với tư cách ép xuống điểm tựa có lẽ ở dưới mặt, mà lúc này một tiên sinh kiếm ở trên, đường tiêu viêm kiếm ở trên, đường tiêu vê. Tiếm ép xuống đồng thời lại có thể dùng một tiên sinh kiếm với tư cách điểm tựa. Đương nhiên điểm này một tiên sinh cũng có thể làm được, thế nhưng mà hắn nhất đệ tử xuất sắc mục giã lại làm không được, nói cho đúng toàn bộ thế giới cực nhỏ cực ít có người có thể làm được. Bởi vì này cần một tay phân tán ra lưỡng cổ lực lượng, hơn nữa muốn hoàn mỹ phối hợp. Không có vài thập niên nghiên cứu cùng thực tế là căn bản không có khả năng đặt tới, người bình thường cũng sẽ không biết tận lực đi học, bởi vì học được cái này đối với võ học tăng lên cũng không có quá rõ rẻ tác dụng, ngược lại là tu luyện võ học tới trình độ nhất định nước chảy thành sông một loại năng lực mà thôi. Nhưng là đường tiêu viêm tuổi nhỏ như thế, vậy mà có thể làm người. C. Đương nhiên, cái này kinh ngạc gần kể chỉ là ngắn ngủi thời gian. Một tiên sinh là sẽ không hạ thủ lưu tình, đã đường tiêu viêm ép xuống kiếm của mình cho hắn sáng tạo ra thuận tiện, như vậy một tiên sinh cũng sẽ không khách khí, kiếm trong tay rất nhanh hướng đường tiêu viêm lồng ngực đâm tới. Tốc độ nhanh tới cực điểm, như vậy khoảng cách ngắn vậy mà phát ra một hồi sẽ rách không khí chính là tí ti âm thanh. A đường tiêu viêm nhịn không được một hồi kinh hô hồ, gương mặt mạnh mà đỏ lên, tóc cơ hồ đống nhiên dựng thẳng lên. Sau đó, kinh ngạc là một tiên sinh rồi. Còn có trước khi đối với đường tiêu viêm chẳng thèm ngó tới chính là cái kia tóc trắng lao đầu cũng kinh ngạc địa nhìn sang. Bởi vì đường tiêu viêm kiếm mút ở một tiên sinh kiếm, đúng vậy, không phải ngăn trở, mà là mút ở. Loại này kỹ nghệ đường tiêu viêm còn là lần đầu tiên dùng, nói cho đúng là sống học sống dùng. Hắn vừa rồi nhìn thấy một tiên sinh dùng liền kinh vi thiên nhân, âm thầm sở thấu nguyên lý về sau vốn ý định cân nhắc thời gian rất lâu lại thí nghiệm, nhưng là tình hình chiến đấu buộc hắn lập tức áp dụng. Hắn đang sợ khả năng tính toán cùng hiểu rõ năng lực lại để cho hắn lập tức thành công rồi, hắn vậy mà mút ở mục tiên sinh kiếm. Nói cho đúng, hắn là thông qua chuẩn xác tính toán, sau đó tinh vi khống chế trong tay lực lượng chặn mục tiên sinh sử đến khí lực mỗi một cái phương hướng. Một cái công tác hội bị phân giải thành hơn mười mấy trăm mờ ám, động tác này lực lượng rất lớn, nhưng là phân thành hơn 10 vài chặng đường, như vậy mỗi một lần trả giá lực lư, ẩng sẽ biến nhỏ rất nhiều. Nhưng là không có người sẽ có đáng sợ như vậy khả năng tính toán cũng không ai có thể tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành nhiều như vậy động tác, mục tiên sinh chờ tuyệt đỉnh cao thủ có thể làm được là vì bọn hắn đột phá một chủng nào đó cảnh giới, trải qua vô số lần thiên truy bách luyện về sau, biến thành một loại bản năng chiến đấu, muốn cho bọn hắn đi tính toán chuẩn xác con số, bọn họ là tính toán không đi ra đấy. Mục tiên sinh kinh ngạc sau liền bắt đầu không ngừng chuyển biến động tác của mình, cho nên trong tay hắn kiếm quý tích lập tức trở nên quỷ dị. Hắn giống như buông tha cho đâm về đường tiêu viêm lực rồi. Hắn nhìn thấy đường tiêu viêm lại có thể dính chặt kiếm của mình, liền chuyên môn tại đây một phương diện cấp cho áp lực cực lớn, tại nơi này chi tiết nhỏ bên trên khảo nghiệm đường tiêu viêm năng lực. mục tiên sinh kiếm trong tay quỹ tích càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng phức tạp, như cùng một cái màu đen xà đồng dạng, sẽ cực kỳ nhanh trong không khí cuồng loạn ngày múa. Mà đường tiêu viêm kiếm thủy trung dính chặt, hơn nữa thủy trung ngăn tại đối phương mỗi một cái động tác trước khi. 16 loại 32 loại 98 loại Một tiên sinh trong động tác phân liệt đi ra khả năng càng lúc càng lớn, càng ngày càng phức tạp. Đường tiêu viêm trong đầu tính toán càng ngày càng phiên phức, càng ngày càng tinh tế. Thời gian dần qua đường tiêu viêm sắc mặt càng ngày càng hồng, trên mặt mồ hôi một khỏa một khỏa tói ra. Cái này còn là lần đầu tiên cho hắn xem giống như không gì làm không được khả năng tính toán một cái khủng bố khảo nghiệm. Hơn nữa cái này khảo nghiệm không phải do phức tạp nhất máy móc mang đến, mà là một người, một cái lao nhân. Đã không biết bao nhiêu loại rồi. Đường tiêu viêm đầu góc càng ngày càng đau nhức, trước mắt bóng dáng càng ngày càng hoa, lô thai cũng bắt đầu ông ông văng lên, hắn cơ hồ muốn chống đỡ không nổi rồi, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng là một tiên sinh vốn có chút xanh trắng sắc mặt lúc này vậy mà cũng bắt đầu thẩm thấu ra hồng thi, vốn đạm mạc đôi mắt lúc này cũng ngưng tụ ra một đạo tinh quang, đã khô kiệt mồ hôi dần dần tại trên gương mặt chảy ra một tầng đám xương. A một tiên sinh đống nhiên vừa quát, kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên. Đợt, canh hai đưa lên rồi mọi người dùng Vẽ tháng mọi người không nên quên quá A, không muốn lãng phí nhà. Hôm nay đến bây giờ là 4 phiếu vé, chúng ta đột phá 10 phiếu vé, như thế nào? Được không? Chương 4, Kinh vi thiên nhân, văn sở vị văn. A một tiên sinh bỗng nhiên vừa quát, kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên. Lập tức, đường tiêu viêm chỉ cảm thấy nửa người đều toàn bộ tê liệt mất, sau đó trong tay kiếm căn bản không cách nào cầm giữ ở, trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, đường tiêu viêm thua. Kiếm trong tay bay ra về sau. Đường tiêu viêm rốt cuộc không thể chú ý đến rất nhiều, lập tức tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại điều trị hô hấp của mình cùng huyết mạch tốc độ chạy. Ngay sau đó, một tay phụ bên trên thân thể của mình, tại phía sau lưng, cái cổ chờ chỗ nhẹ nhàng có tiết tấu địa vướt phẳng. Dựng sao thấy bóng, đường tiêu viêm vốn cơ hồ muốn sụp đổ thân thể, cơ hồ không cách nào hô hấp nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Một loại lười biếng thoải mái dễ chịu cảm giác dâng lên, vốn đã hôn loạn nguy hiểm trái tim cũng dần dần vững vàng xuống Đương nhiên đây không phải cái gì nội lực, mà là lợi dụng mát khống chế huyết mạch tốc độ chạy tiết tấu, đồng dạng loại thủ đoàn này, toàn bộ thế giới tối đa cũng chỉ có 3 hai người sẽ có. Mới vừa rồi là đường tiêu viêm từ lúc chào đời tới nay nhất nguy hiểm nhất thời điểm, mục tiên sinh cái kia một tiếng bỏ đi chỉ cần chậm thêm hô một giây đồng hồ, đường tiêu viêm tiểu thật sự có sụp đổ nguy hiểm, đến lúc đó kết quả tốt nhất có lẽ thì ra là trái tim sẽ thương, đầu góc bị máu chạy sông hủy được rối tinh rối mù. Đa tạ lao tiên sinh hạ thủ lưu tình Tuy nhiên còn rất yếu yếu nhưng đường tiêu viêm hay vẫn là đứng dậy hướng một tiên sinh bay xuống mục tiên sinh hơi có chút thở dốc phất phất tay nói là ta không đúng lớn như vậy tuổi rồi còn xem không mở cảm thấy loại thủ đoạn này đều là như chúng ta loại này sắp 100 tuổi lão đầu tử mới có thể có người mới mười mấy tuổi thì có hơn nữa còn giống như không thua chúng ta cho nên ngạnh xanh xanh muốn tại loại này chi tiết nhỏ bên trên phân cái thắng bại thiếu chút nữa hại người thật sự là không có lẽ Hại tối kỵ rồi. Khó trách ta cái kia đồ đệ sẽ thua bởi người, hắn quả thật là không bằng người đấy. Mục tiên sinh nói. Phanh đường tiêu viêm nghe được phòng ở đằng sau truyền đến một thanh âm văng lên, tốt như cái gì đó rất xuống đất. Mục tiên sinh nhẹ nhàng thở dài một ngụm nói. Ai, hắn càng không thả ra, tâm ma tính toán là chân chính loại lên, bất quá thật không có biện pháp rồi. Là tự là, không phải cũng không phải là, ta cũng không thể vì đồ đệ của mình mà lật ngược phải trái. Mục giã là cái vũ si. Không chỉ là ta, còn có ta bên cạnh vị này Lao Hưu cũng đã nói. Trong thiên hạ người trẻ tuổi có lẽ không có người nào là đối thủ của hắn rồi, đương nhiên chúng ta chỉ là như vậy chuyện phiếm thời điểm đã từng nói qua, bị hắn đã nghe được. Loại này khích lệ cũng là một loại tâm ma, cho nên hắn một mực ghi ở trong lòng mặt, từ nay về sau càng thêm cùng dại tại võ học, cho nên loại này khích lệ là tốt. Mãi cho đến đêm hôm đó cùng người luận võ về sau, hắn đã thua bởi người, trở lại quỷ ở trước mặt ta muốn tự vận một tiên sinh em thai nói tới. Đường tiêu viêm nghe được lập tức cả kinh, người này cũng quá quái, thua so vũ hậu thật đúng là muốn tự sát. Vì vậy đường tiêu viêm tranh thủ thời gian nói, ta sớm cùng mục giã tiên sinh đã từng nói qua, ta không phải là đối thủ của hắn, của ta võ học tạo nghệ không bằng hắn đấy. Ta có thể thắng hoàn toàn hoàn toàn là phi thường phi thường ngẫu nhiên hơn nữa ngoài ý muốn nguyên nhân, kỳ thật ta thiếu chút nữa tại ngay từ đầu tiểu thua trận thậm chí chết. Ta căn bản không thể tính toán thắng, mục giã tiên sinh dù là nhiều một chút điểm kinh nghiệm thực chiến. Ta cũng căn bản không phải đối thủ đấy. Một tiên sinh cười nói, không nói gặp ngươi, ta cũng là như vậy nói với hắn, đương nhiên ta không phải là vì an ủi hắn mà cố ý lừa gặp hắn. Ta hỏi hắn toàn bộ quyết đấu quá trình về sau, cũng hiểu được là ngươi võ học tạo nghệ không bằng hắn, chính là của hắn kinh nghiệm thực chiến quá ít, hơn nữa ngươi sở dĩ có thể thắng, hoàn toàn là ngẫu nhiên điệu tiến nhập cái loại này ngươi cái tuổi này không cách nào đến cảnh giới. Cho nên ta nói với hắn, ngươi thì không bằng hắn. Hắn còn là cả thanh niên trong một người lợi hại nhất. Một là vì chứng minh cho hắn xem, hay là ta cũng muốn biết võ học của người đến tột cùng như thế nào, cho nên ta tiểu mạo mọi địa thỉnh ngươi đến đây thử một lần. Thử qua về sau kết quả, người muốn nghe sao? mục tiên sinh hỏi. Đúng vậy, thỉnh lao tiên sinh chỉ giáo. Đường tiêu viêm cung kính nói. Ta trước khi là cảm thấy ngươi đại khái là không bằng hắn, ta cho hắn làm thoáng chỉ điểm, cho nên các ngươi lại lần nữa giao chiến, ngươi phải thua không thể nghi ngờ đấy. Một tiên sinh nói, nhưng là trực tiếp bảo ngươi tới cùng hàn ứng chiến tiểu quá vô lễ, cũng quá ương ngạnh đích kỷ. Ta cảm thấy được tuổi của ta đại khái có thể làm ngươi sư trưởng rồi, cho nên bảo ngươi tới thử một chút thân thủ. Thứ nhất là cho ta cái kia si đổ nhìn xem chứng minh ta nói nói không sai. Thứ hai là ta muốn nhìn ngươi một chút. Thứ ba cũng muốn làm một chút chỉ điểm trả ngươi nhân tình này. Kết quả thử qua về sau, ngươi cùng ta trong tưởng tượng không giống với. Ta cải biến cái nhìn, ta cái kia si đổ thì không bằng ngươi. Hơn nữa về xã hội càng ngày càng không bằng. Căn cứ ta vụ bê. Ánh mắt đến xem, hắn cả đời này hẳn là vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo ngươi rồi, các ngươi ở giữa khoảng cách chỉ biết càng ngày càng xa. Phanh phòng đằng sau lại truyền tới một thanh âm văng lên, hình như là có người xa suốt tinh thần quỷ gối bằng gỗ trên sàn nhà thanh âm. Đường tiêu viêm lập tức muốn lắc đầu phủ nhận. mục tiên sinh khoát tay ngăn trở đường tiêu viêm muốn nói, nói, đương nhiên, võ học của ngươi thiên phú nhiều nhất cũng chỉ là trung đẳng Thậm chí là ngộ tính cũng chỉ là trung đẳng, linh khí mà là tầng trên, nhưng là tiểu võ học bên trên linh khí cũng gần kể chỉ là tầng trên, cũng không phải đỉnh tiêm. Đơn cử ví dụ mà nói, ta cái kia si đồ tại võ học bên trên thiên phú, ngộ tính tại toàn bộ thế giới người thanh niên trong có lẽ có thể sắp xếp top 3, mà người đại khái sẽ là vài tỷ tên về sau, nhiều nhất chỉ là trung đẳng. Nhưng là, người tại võ đạo trên đường thiên phú cùng ngộ tính, nói thực ra ta theo chô không thấy, văn sở vị văn. Thậm chí Nghị cũng không dám nghĩ. Người phía trước thiên phú nộ tính, đó là thuật. Thứ hai thiên phú cùng nộ tính, đó là nói. Người tại phía trên này nộ tính, không cách nào đánh giá. Đương nhiên, loại này đạo phía trước kỳ không có tác dụng quá lớn. Thậm chí đối với đại đa số người đến nói, loại này đạo là trải qua vô số lần vũ đấu đối chiến trong dần dần tích lũy lên thêm vào kèm theo giá trị, hắn không phải chủ yếu đấy. Chỉ có điều đã đến hậu kỳ, hắn hoàn toàn quyết định một người võ học thành tựu đem làm một người tại võ học bên trên thuật đã đến đỉnh tiêm về sau, vận khí tốt người thiên phú cực cao, sẽ tại trên đường có cờ hở. Đột phá. Cho nên ở phương diện này có thể đột phá, không có chỗ nào mà không phải là tại thuật lên tới đỉnh không cách nào tái tiến một bước người. Loại người này đánh nhau thường thường là không có chiêu số, bởi vì hắn tiện tay sử xuất đều là chuẩn xác nhất tốt nhất chiêu số. Nhưng là của ngươi thuật, lời nói thật sự lời nói, phi thường phi thường, thậm chí phi thường thấp kém. Nếu ta không có tính sai Ngươi có lẽ không có một cái nào như dạng lao sư. mục tiên sinh nói. Đúng vậy, tương tại một người bình thường võ quán học qua 4-5 ngày, sau đó lại cùng một cái trưởng lão học được vài ngày. Đường Tiêu Viêm nói. Đúng rồi. mục tiên sinh nói, võ học của ngươi căn bản cũng không có hệ thống tính, cũng không có bao nhiêu chính mình đặc sắc, lại càng không thành hệ thống. Đông Lai thoáng một phát, Tây Đến thoáng một phát, giống như đều là nói như vẹn cùng người khác học được đấy. Trong đó học được nhất đại bộ phận tiểu là mai cơ ngạn thân vương vô thần vô tích phong học lưu phái, nhưng là vừa học được không đúng, quá thiên hướng về quỷ dị rồi, mai cơ ngạn chiêu thức trong cũng không có nhiều như vậy cực đoan cùng lệ khí. Đường tiêu viêm thật sự nói không ra lời, kinh vi thiên nhân, kinh vi thiên nhân. Xác thực, đường tiêu viêm mỗi lần đánh nhau dùng tối đa đúng là mai cơ ngạn xáo lộ. Hết cách rồi, hắn chứng kiến đến lợi hại nhất đúng là mai cơ ngạn, về phần bang. Đòi ổ chỉ là hỗ trợ hắn tiến vào minh tượng tại võ học bên trên cũng không có chỉ chút gì đó. Hơn nữa đường tiêu viêm học hay vẫn là mai cơ ngạn cơ lồn, nhân bản, thể, bởi vì một mực làm mai cơ ngạn bóng dáng cho nên nội tâm âm ú cực đoan, làm cho tại cho dù cơ lồn, nhân bản, thể cùng mai cơ ngạn võ học đồng dạng, nhưng là thiên về âm ú cùng cực đoan. Đương nhiên, mai cơ ngạn đùa nghịch chính là cao thâm huyền diệu võ học. Nhưng là ngươi học được có không thế nào đúng, cho nên đã đến ngươi tại đây nhiều nhất chỉ là cũng không tệ lắm võ học. Nhưng đã đến trong tay ngươi hết lần này tới lần khác đã có đáng sợ như vậy uy lực, là so sánh mâu thuẫn đấy. mục tiên sinh nói, lẽ ra chiến đấu của ngươi tiêu chuẩn hoàn toàn là không thể nào cao như vậy, dù là ngươi tại võ đạo tạo nghệ bên trên cao như thế. Nhưng là võ thuật không đến vị, đạo tác dụng tiểu không có thể phi thường phi thường lớn hơn. Thế nhưng mà ngươi sở dĩ hội lợi hại như vậy, là vì ngươi mỗi một lần tại ngươi có hạn võ thuật tạo nghệ trong ngươi tổng có thể dùng ra lợi hại nhất, chuẩn xác nhất không sai một kích. Loại này tàn nhẫn lão luyện cần vô số lần thực chiến mới có thể đạt được, nhất là tần sắp tử vong quyết chiến, do đó mang đến một loại bản năng chiến đấu, mục giá tại thuật tạo nghệ bên trên so người cao minh mấy chục hơn trăm lần, nhưng là tại bản năng chiến đấu bên trên lại trên lệnh người phi thường phi thường xa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người có lẽ đã trải qua rất nhiều rất nhiều lần minh tưởng, nhưng là nguyên niên kỳ lại như vậy nhỏ, không có lẽ có nhiều lần như vậy minh tưởng, hơn nữa trạng thái tinh thần không có bị tiêu hao tiến vào mục nát. Cho nên, ngươi hẳn là mỗi một lần minh tưởng đều phi thường phi thường dài. Đường Tiêu Viêm cảm giác mình toàn thân cao thấp đều là trong suốt được rồi, mà ngay cả nội tâm cũng trở nên trong suốt rồi, giống như hoàn toàn không có bất kỳ bí mật đang nói. Chí giả, cái loại này liếc có thể xem thấu sự vật là chí giả, gần như yêu chí giả. Đường Tiêu Viêm trung thực nói, ta có chừng qua ba lượn, hoặc là 4 lần minh tưởng. Nhưng là nói cho đúng tại học nghệ lên, đại khái chỉ có một lần, duy trì đại khái chừng 10 giờ. Như vậy Lần này minh tưởng trong thế giới ngươi đại khái ngây người bao lâu? Mục tiên sinh hỏi. Ta không biết, mục tiên sinh. Đường tiêu viêm nói. Giáo hội ngươi minh tưởng người có lẽ nói cho ngươi biết, tiến bảo minh tưởng sau là có thể tại trong đầu mang một kiện sự thật đồ vật đi vào. Vật này có thể là một cái tiểu vật, cũng có thể là một cái ấn tượng. Sau đó ở bên trong mỗi một ngày qua có thể đồng dạng đạo tuyến, cho dù ở bên trong tử vong về sau, những này tuyến như trước hội bảo chỉ xuống chỉ có điều tử vong sau tỉnh lại lần nữa ngươi sẽ không biết tại sao phải có những ngày tuyến, nhưng là ngươi sẽ tiếp tục phát hoạn. Đợi đến lúc ngươi theo minh tưởng trong khi tỉnh lại, sẽ như cùng nhớ lại cảnh trong mơ đồng dạng đi tính toán có trường bao nhiêu can tuyến. Mục tiên sinh nói, Đường Tiêu Viêm lâm vào trầm tư, nói, thật có lỗi, tên kia trưởng lão cũng không có nói cho những này, cho nên ta cũng không biết. Đường Tiêu Viêm một bên trả lời một bên nhớ lại. Đó lấy, đương nhiên con mắt sáng ngời, nói, Mục tiên sinh Ta giống như nhớ một cái tình cảnh. Ta bắt đầu tiến vào minh tưởng thời điểm tại Hoàng Cung trong sân có một cây thiết thụ, hay vẫn là rất tiểu rất tiểu nhân cây non. Sau đó lớn lên, sau đó nở hoa, sau đó tàn lụi, sau đó tử vong. Chính giữa đã trải qua bao nhiêu thời gian ta không biết, giống như rất dài rất dài, lại hình như là bỗng nhiên đã đến đường tiêu viêm nói. mục tiên sinh cùng cái khác lão đầu lập tức trao đổi một cái kinh ngạc ánh mắt, một khỏa thiết thụ cây non lớn lên đến nở hoa đến tàn lụi, lúc này khoảng cách dài bao nhiêu. Loại này tầng sâu lần đích minh tưởng, thật là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. The S, canh ba đưa lên. Gần kề cầu 3 chương vẽ tháng, được không nào? Cảm tạ, duy nhất nó no ai, Bunboy, Lan Phỉ lị Phỉ Lị nhã đám huynh đệ khen thưởng, cảm ơn. Chương 5, đệ nhất thiên hạ ô nô tử. Mục tiên sinh cùng cái khác lão đầu lập tức trao đổi một cái kinh ngạc ánh mắt, một quả thiết thụ cây non lớn lên đến nở hoa đến tàn lụi, lúc này khoảng cách dài bao nhiêu? Loại này tầng sâu lần đích minh tượng, Thật lạ văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Đã biết, đã biết một tiên sinh thở dài một ngụm, lúc đầu không dám tin, thậm chí có chút ít tạm đạm nói, có lẽ, có lẽ, ngươi một lần minh tưởng thời gian, so với ta cái lão nhân này cả đời minh tưởng thời gian còn muốn giải. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, ngươi tầm mắt quá nhỏ, địch nhân cũng quá thiểu. Nếu như không xuất ra ngoài ý liệu, ngươi chính là cái kia minh tưởng đối thủ cũng chỉ có mai cơ ngạ, bởi vì ngươi gặp được lợi hại nhất đối thủ chỉ có hắn. Cho nên ngươi trong một dài dòng buồn chán minh tưởng trong chỉ có hắn như vậy một cái không hoàn chỉnh định nhân, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Hết lần này tới lần khác, ngươi tiến vào minh tưởng còn sẽ không phá hủy tâm trí của ngươi cùng tinh thần, thật là quá kỳ diệu, quá không thể tưởng tượng, quá lại để cho toàn bộ thiên hạ võ giả đấu kỵ rồi. Mục tiên sinh nói, lao tiên sinh, nói thật, nếu như có thể, cả đời này ta cũng sẽ không tái nhập minh tưởng rồi, cùng người khác so ta tiến vào minh tưởng muốn hiểm ác được hơn rất nhiều. Đường tiêu viêm nói, hơn nữa nghề nghiệp của ta là một gã cơ giáp võ sĩ, tại võ học coi trọng ta cũng không có bao nhiêu truy cầu cùng dạ tâm. Ấn mục tiên sinh lộ ra hơi có chút kết thúc, nói, đúng vậy à, cho dù võ học càng lợi hại, lợi hại đến ta tình trạng này. Chỉ cần các ngươi mặc vào cơ giáp, có thể xa xa địa giết ta rồi. Tại chiến đấu hiệu quả lên, võ học thật là lạc đơn vị rồi. Hai tử, ta vốn còn muốn nói về sau cho ngươi thường đến. Dù sao ngươi không có thủ qua hệ thống võ học chỉ điểm cũng không có cái gì cao minh láo sư. Ta lão đầu này tuy nhiên ngu xuẩn đi một tí, nhưng là tháng tại lớn tuổi, cho nên ý kiến của ta hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho ngươi thiểu đi rất nhiều rất nhiều đường quên co, sẽ để cho ngươi đột phá rất nhiều thứ. mục tiên sinh thở dài nói, nhưng ngươi là cơ giáp võ sĩ, có lẽ chỉ điểm của ta, ngược lại sẽ chậm trễ ngươi tại cơ giáp võ học bên trên tiến trình. Ai? Đường tiêu viêm mặt lộ vẻ càng kích, cũng không nói gì thêm, cũng không có nói muốn tới tiếp nhận chỉ điểm. Tuy nhiên hiện tại xem ra mục tiên sinh hoàn toàn là một cái nhân từ trí giả, thiên hạ võ giả định phong. Nhưng là Tống Vô Luân đã từng nói qua, không cần phải thiểu tới nơi này, đối với thân nhân, đường tiêu viêm là muốn nghe đấy. Lao tiên sinh, vừa rồi ngài vừa rồi cùng ta so chiêu đã đối với ta đã có rất lớn chỉ điểm, lại để cho ta thấy được chưa bao giờ thấy qua đồ vật, cũng cho ta đã học được chưa bao giờ học qua đồ vật, thậm chí ngươi vừa rồi ngắn ngủn trận chiến ấy để cho ta minh bạch đồ vật. So với trước sở hữu tất cả chiến đấu thêm còn nhiều hơn nhiều lắm." Đường Tiêu Viêm nói, "Đây không phải lấy lòng, là thiết thiết thực thực đấy. Ít nhất tại động tác phân liệt cùng sớm ngăn trở dùng đạn tới khống chế đối phương vũ khí phương pháp lên, thật là không thua gì cộng hưởng kinh người võ đạo." Trước khi Đường Tiêu Viêm là hoàn toàn không biết, cùng một Tiên Sinh so chiêu cái này 1 2 phút nội, như là trực tiếp xuyên phá cửa sổ đồng dạng. Loại này xuyên phá thật là thiên kim khó đổi đấy. Dường như là rất nhiều khoa học kỹ thuật, trước khi cũng không biết. Nhưng là một khi phát hiện lĩnh ngộ về sau cũng như xuyên phá cửa sổ phát hiện như thế đơn giản sáng tỏ. Ân, kế tiếp ta lời nói, xem như nói cho ngươi nghe, cũng nói cho ta như vậy gieo xuống tầm ma si đồ nghe. Mục tiên sinh chậm rãi hỏi, theo ý của ngươi, nếu ngày đó ngươi không có ngẫu nhiên gây ra lực đạo chấn động, mà là tiếp tục cùng ta cái kia đồ đệ chiến đấu xuống dưới, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Ngài biết rõ ta gây ra cộng hưởng." Đường Tiêu Viêm kinh ngạc nói. "Đương nhiên Mục tiên sinh nói." Loại chuyện này bất luận kẻ nào tại cái gì thời gian đều có thể gây ra chỉ có điều xác suất thấp tới cực điểm mấy một phân ước hơn 11 phân ước cao Minh người chiến đấu số lần vô số người hội dần dần có chỗ linh ngộ sở dĩ phải để cao cái này xác suất người tại Minh tưởng trong tinh lực vô số vô số lần chiến đấu gây ra số lần cũng cuối cùng hội có mấy lần mỗi gây ra một lần đối với cảm giác lĩnh nộ đều là vô cùng quý giá kinh quá nhiều lần gây ra về sau Ngươi đối với khống chế của hắn năng lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm. Cho nên khi vô cùng nguy cấp thời điểm, cái loại cảm giác này tự nhiên mà vậy sẽ tới đến. Đương nhiên, ta tại tiến vào cảnh giới này trước khi, chỉ ngẫu nhiên gây. Ra qua hai lần mà thôi. Mà ngươi so chúng ta hơn rất nhiều nhiều lắm, nhưng là hiển nhiên ngươi vẫn không thể nào nắm giữ cũng không chế nó đấy. Vâng, ta không có. Đường tiêu viêm nói, ta tiếp tục trả lời ngài đi hỏi đề, ta cảm thấy được nếu tiếp tục chiến đấu xuống dưới Ta có lẽ tại 3 phút sau thất bại, sẽ làm bị thương và cái mạng." Mục Tiên Sinh lắc đầu nói, "Ta trước khi cũng như vậy phỏng đoán, nhưng là hôm nay ta cải biến chủ ý ước chừng 3 phút sau ngươi sắc thực gặp được nguy hiểm, nhưng là cái kia không thể chính thức xúc phạm tới ngươi." Kế tiếp suốt một thời gian ngắn ngươi đều rơi vào hạ phòng, mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là nhiều nhất một phút đồng hồ về sau, ngươi tiểu nắm giữ đến mục giá quy tích cùng mạch lạc, ngươi sẽ phản kích. Tối đa nửa giờ sau, mục giá phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi tại minh tưởng trong trải qua vô số lần chiến đấu, cho nên ngươi hiểu rõ năng lực, học tập năng lực, phản chế năng lực là không gì so sánh nổi đấy. Cho nên ta có thể phán đoán, bất cứ địch nhân nào chỉ cần 5 phần nội không có thể triệt để đánh bại ngươi cho ngươi mất đi năng lực chiến đấu, như vậy cuối cùng nhất hắn đều thua trận thậm chí chết. Mục tiên sinh nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Võ học đã xuống dốc rồi, tâm tư của ngươi cùng tiền đồ đều không ở phía trên. Mục tiên sinh thất lạc nói, nếu không ngươi tiến vào long lưỡng t Ta thật sự không cách nào tưởng tượng ngươi đã đến ta cái này mấy tuổi, vọ học của ngươi tạo nghệ hội cao đến mức nào. Có lẽ sẽ hoàn toàn siêu việt chúng ta bây giờ có khả năng tưởng tượng cảnh giới, thậm chí hội đột phá cực hạn cho cả nhân loại phát triển dẫn vào một con đường khác, dù sao bất kỳ vật gì đều là tương thông. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi hoàn toàn có thể trở thành trước nay chưa có đệ nhất thiên hạ đấy. Đường tiêu viêm túi đầu không nói, không có trả lời. Tốt rồi, ngươi trở về đi. Mục tiên sinh ảm đạm nói Về sau có rảnh hơn nữa nguyện ý, hoan nên tới nơi này theo giúp ta lao đầu này uống chút trà. Vâng đường tiêu viêm cung kính nói, ta đây liền rời đi. Đường tiêu viêm hướng một tiên sinh thi lễ một cái về sau, lại hướng cái khác tóc trắng lao đầu thi lễ một cái, sau đó thối lui ra khỏi phòng xá. Lao đầu này không quá lễ phép, khi thế thái thịnh cho không giới người, cũng không nói với người nói tên của hắn. Một tiên sinh bỗng nhiên chỉ vào cái kia tóc trắng lao đầu nói, hắn tự là ai cơ ngạn lao sư. Đường tiêu viêm bước chân chỉ trệ. Thật sự bị tin tức này chấn đã đến. Mai cơ ngạn lao sư, toàn bộ liên minh truy nã người, bang. Đòi ổ Trung thân cựu địch, cơ giáp hoàng đế xuân lao sư, thế giới đệ nhất cường giả. Ô nô tử. Cứ như vậy lơ đáng địa xuất hiện tại trước mắt, đến Á Mỹ đế quốc trước khi đường tiêu viêm đã từng đem hắn coi là địch nhân lớn nhất, đáng sợ nhất kinh khủng nhất địch nhân, dấu ở chỗ sâu nhất nhất hác cám đại buốt như là mây đen đồng dạng bao phủ tại toàn bộ Á Mỹ đế quốc trên không. Ai biết vậy mà như vậy lơ đáng thấp xuất hiện tại trước mắt Cho dù rất uy phong, nhưng xác thực xác thực là một cái rất bình thường uy phong xoáy lao đầu. Đường tiêu viêm vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến hội ở cái địa phương này gặp mặt, hắn chỉ có thể bản năng hướng hắn không người thi lễ một cái, sau đó lui ra ngoài, mở mịt vậy mà bước chân có một ít lào đảo. Đường tiêu viêm mãi cho đến ngồi vào trong xe thời điểm, còn không có tử vừa rồi kinh hại khôi phục lại, thậm chí cũng không cách nào đi đa tưởng cái gì chuẩn bị trở về đến chỗ ở thời điểm đem tại Long ứng tự gặp được sự tỉnh từ đầu chí cuối nói cho Tống Vô Luân nghe. Đông nhiên, đỗ xe ngừng lại, đường tiêu viêm không có để ý, cho rằng chỉ là bình thường đèn đỏ. Nhưng là chờ thật lâu xe cũng không có khai, hơn nữa bên ngoài còn có một chút tiếng ồn nào cho dù cái này xe cách gâm hiệu quả rất tốt. Như thế nào không đi? Đường tiêu viêm hỏi. Trường quan, phía trước đường bị ngăn cản. Lái xe nói. Đường tiêu viêm ngẩn đầu nhìn lên, lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Phía trước rộng lớn trên đường cái rậm rạp chẳng chít đều là người, liếc đều nhìn không tới bên cạnh, là Á mỹ đế quốc dân chúng tại thị uy du hành. Mỗi người đều án giận sục sôi, vung vẩy năm đấm, bỗng nhiên khẩu hiệu, giơ Á mỹ đế quốc quốc kỳ, giơ các thức quảng cáo. Trải qua mấy ngày nữa học tập, tăng thêm hắn đã gặp qua là không quên được đại náo, Đường Tiêu Viêm là có thể đọc hiểu những cái kia quảng cáo bên trên ý tứ đấy. Mạnh liệt kháng nghị phía Đông Liên minh bá quyền chủ nghĩa, kiên quyết chống lại phía Đông Liên minh đồng quân. Hải Dương quốc đô tệ Quốc gia Á Mỹ đế quốc. Cái này là chúng ta quốc thổ, thỉnh dị quốc người đào phủ không muốn làm bẩn chúng ta cao quý thổ điện. Mọi việc như thế trở các loại, tóm lại toàn bộ là phản đối kháng nghị phía Đông Liên minh chính thức đóng quân Á Mỹ đế quốc, dù là phía Đông Liên minh tại Á Mỹ đế quốc toàn bộ đóng quân thêm cùng một chỗ chỉ có 4.000 người tà hữu Hôm nay là phía Đông Quân đội Liên minh đăng nhập Á Mỹ đế quốc thời gian. Đường Tiêu Viêm hỏi. Truy cập. Đúng vậy, bất quá không phải đăng nhập, là chạm đất. Lái xe nói Tổng cộng hơn 4000 người tính cả nhẹ hình trang bị, phía Đông Liên Minh tổng cộng vận dụng 80 khung cỡ lớn máy bay vận tải. Kỳ thật, á thành phố Bắc Kinh khoảng cách giá mỹ đế quốc, Á mỹ đế quốc cũng không xa, dùng quân hạm vận chuyển thành phẩm hội rẻ tiền rất nhiều hơn nữa sẽ không đa dụng bao lâu thời gian, nhưng là phía Đông Liên Minh vận dụng đại lượng cỡ lớn máy bay vận tải tại chừng 1 giờ tiểu hoàn thành toàn bộ binh lực quăng tiến đưa, coi như là một loại chiến lược lực uy hiếp. Đường Tiêu Viêm xuất ra máy tính bảng, mở ra phía Đông Liên Minh nhất đại truyền hình tin tức. Bên trong quả nhiên tại đối với phía đông liên minh quân đội tiến vào chiếm dự Á Mỹ đế quốc đã tiến hành trực tiếp. Lúc này trực tiếp hình ảnh là ở thánh đô thành phố lớn nhất phi trường quốc tế, Mai Cơ Ngạn Thân Vương cùng hướng huyền phu công tức ở phi trường nên đón phía đông quân đội liên minh, hơn nữa đã tiến hành một cái ngắn gọn và lòng trọng nghi thức hoan nền. Mà lần này phía đông liên minh dẫn đội cao nhất trưởng quan thì là cao nhất quân sự ủy ban chủ tịch, phía đông liên minh tam quân tổng tư lệnh, phía đông liên minh nguyên Soái lệnh Hồ min Là cả phía đông liên minh quân đội đệ nhất thống lĩnh tay háo, có thể khiến đông bộ liên minh đối với cái này lần đóng quân coi trọng trình độ. Đương nhiên, tại phía đông liên minh TV trong tin tức, là nhìn không tới một chút không ổn định nhân tố đấy. Toàn bộ tin tức nhạc dạo là dâng trào, hài hòa, thành công đấy. Ở phi trường nội đồng dạng có đại lượng dân chúng dơ hoa tươi cùng tranh hoặc chữ viết hoan nghênh phía đông liên minh đóng quân, mà bất kể làm ai cơ ngạn thân vương hay vẫn là hướng huyền phu công tức diễn thuyết đều là đầy nhiệt tình Toàn bộ liên minh cùng Ám mỹ đế quốc thân như một nhà. Đường Tiêu Viêm lại chuyển đổi đến xịt Liên bang Đài truyền hình, quả nhiên không ngoài sở liệu, trên tấm hình sông đầy khẩn trương hào khí, mấy chục vạn đế quốc dân chúng phun lên đầu đường kháng nghị phía Đông Liên minh đóng quân, đế quốc dân chúng bao vây phía Đông Liên minh đóng quân Ám mỹ đế quốc tất cả cái cơ cấu nơi, đồng dạng có hơn 10 vạn dân chúng chính cột hồng khăn trùng đầu cầm trong tay tấm ván gỗ tiến về trước phi trường quốc tế muốn ngăn đoạn liên minh đóng quân, có khác hơn. 10 vạn dân chúng chính hướng Á Mỹ Đế quốc hoàng cung dũng mãnh lao tới, muốn tại hoàng đế trước mặt tính toạ kháng nghị. Cung này tương đối chính là mấy vạn hơn 10 vạn đế quốc quân đội, võ trang đầy đủ tạo thành bức tường người vòng vây tiến về trước sân bay. Yếu đạo ngăn ở đế quốc hoàng cung quảng trường bên ngoài. Toàn bộ hào khí dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Đường Tiêu Viêm rốt cuộc biết vì sao lại để cho người đi xin chỉ thị Mai Cơ ngạn thân vương cũng không có trả lời, trước khi gọi điện thoại cho Tống Vô Luân đối phương cũng không cách nào chuyển được rồi. Đường vòng trở về đi. Đường tiêu viêm nói. Vâng, trưởng quan. Quân không đường xa, đường tiêu viêm mới tới vị ở vào đế quốc hoàng cung phía Tây đặc biệt vệ đội nơi đóng quân. Trên đường đi đều là đến đây kháng nghị dân chúng, giống như tất cả mọi người theo trong nhà bừng lên. Xe vừa xong nơi đóng quân cửa lớn, hai gã võ trang đầy đủ binh sĩ vươn tay cánh tay, dùng áo mỹ đế quốc ngữ quát, đỗ xe, quân sự trong địa, không phải tương quan nhân viên, cấm đi vào. Lúc này Đường Tiêu Viêm phát hiện nơi đóng quân cửa lớn chạm gác theo hai người tăng thêm đến 8 người, hơn nữa nhân viên cũng toàn bộ thay đổi. Cái này 8 gã lính gác võ trang đầy đủ, nhìn về phía trên là đến từ Á Mỹ Đế quốc tinh nhuệ bộ đội. Ngày hôm qua Mai Cơ Ngạn thân Vương không chỉ có đổi đi toàn bộ nhân viên hậu cần, còn đem chọn cái nơi đóng quân sở hữu tất cả phương tiện nhân viên toàn bộ phái đủ quân số. Tính ra toàn bộ nơi đóng quân đặc biệt vệ đội thành viên thêm chỉ có hơn 100 tên, nhưng là nơi đóng quân nhân viên công tác, nhân viên hậu cần, bác sĩ Hộ lý, giáo khoa viên chờ chờ có hơn 100 người, hiện tại liền chú địa chu vây chạm gác cũng đổi đi rồi. Đường tiêu viêm từ trong túi tiền mặt móc ra giấy chứng nhận, quay kiếng xe xuống lần lượt đi ra ngoài, nói, ta là tại đây chỉ huy viên đường tiêu viêm thiếu tá. Lính gác đã kiểm tra giấy chứng nhận về sau, hướng xe kính cần trào, mở ra vị trí, mở ra điện tử đại môn, đường tiêu viêm xe chạy chậm rãi đi vào. Bang bang vừa mới đi vào, liền nghe được hai tiếng súng văng lên. Chúng ta muốn đi ra ngoài du hành thị uy kháng nghị liên minh bá quyền chủ nghĩa, các ngươi nếu ai dám ngăn đón chúng ta, người đó là phản quốc tặc. Một gã quan quân lệnh nhặt nói, không có căn cứ cao nhất trưởng quan đường tiêu viêm mệnh lệnh, ai cũng không thể ra đi. Các ngươi bọn này đường tiêu viêm hiến binh đội tay sai, cho các ngươi 5 giây, lập tức tránh ra cho ta, nếu không chúng ta tiểu cưỡng ép lao ra, phàm là ngăn ở trước mặt chúng ta tiểu là địch nhân của chúng ta, chúng ta kiên quyết nghiền áp đi qua, quyết không lưu tình. Cho dù là đường tiêu viêm ngăn trở đường đi của chúng ta, cũng tuyệt đối như thế. Các tây sông hay lớn. Tờ S, canh một đưa lên rồi. Các vinh đệ, hiện tại chúng ta khoảng cách phía trước một gã chỉ có chính là 6-7 cái vẽ thắng nhà. Mọi người đáp bắt tay, chúng ta đi quay rối thoáng một phát tên kia đại thẩm cây hoa cúc, được không nào? Bái tạ rồi. Chương 6, tại đây, ta lớn nhất. Đường tiêu viêm lập tức cả kinh, lập tức theo cửa sổ xe nhìn ra đi. Chỉ thấy được trên bãi tập có lưỡng đội nhân mã tại giảng co, hai bên ước chừng đều là chừng trăm người tả hữu trong đó một bên từng cái đều có chút mặt mũi bầm rập, có bộ phận người mặc quân trang, có bộ phận người ăn mặc y phục hàng ngày. Những người này đường tiêu viêm đều biết, đều là hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội thành viên, 3 ngày trước bị đường tiêu viêm hung hăng đánh qua. Mà một đội khác đội ngũ tắc thì võ trang đầy đủ, màu đen quân trang, cầm trong tay súng tự động, đầu đội mũ sát, ra tr Lúc này họng súng toàn bộ nhắm ngay vệ đội thành viên. Bất quá cho dù chi đội ngũ này đều mang theo vũ khí, nhưng là vệ đội thành viên con dòng cháu giống hào khí lại khoa trương rất nhiều, lúc này từng cái trong tay đều cầm côn bổng cùng cục gạch, sát khí nghiêm nghị. Những người này Mai Cơ Ngạn Thân Vương Vi Đường Tiêu Viêm an bài hiến binh bộ đội, chuyên môn quản giáo bọn này con dòng cháu giống. Ta cuối cùng mệnh lệnh ngươi, lại để cho dưới tay ngươi người của ngay, chúng ta muốn đi ra ngoài các Tây sông nữu lấy một ga Á Đế quốc thượng ý cổ áo lạnh lùng nói nếu không ta không ngại đem ngươi đầu nhập an toàn bộ ngục giam trong lúc này tư vị nhất định sẽ cho ngươi cái này đế Quốc phản đồ trung thân khóyến đấy tên tiên lục quân thượng ý hẳn là cái này chi võ trang đội ngũ Quan quân bị các tây sông hố néo ở cổ áo sau như trước diện mục nghiêm túc nói thật có lôi các hạ ngươi không có quyền ra lệnh cho ta không có nhận được quan trên mệnh lệnh không có đường tiêu viêm mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được rời đi nơi đóng quân hiện tại phía đông liên minh quân đội cũng đã muốn đạp vào đế quốc thủ địa Với tư cách đế quốc cao quý con dân, chúng ta muốn đi kháng nghị, muốn đi chặn đường địch nhân. Mà ngươi với tư cách đế quốc quân nhân, vậy mà ở chỗ này ngăn cản một đám người yêu nước tiến hành chính nghĩa cử động, ngươi đây là đối với đế quốc xấu nhất lẩu phản bội. Các Tây Sông Lạnh Lùng nói ra, ta hiện tại cho ngươi 5 giây, cho ngươi người cút ngày Nếu không chúng ta tiểu muốn cưỡng ép lao ra, chúng ta hội nghiền áp ngăn ở trước mặt chúng ta hết thể địch nhân. Cho nên, ngươi hoặc là cút ngay, hoặc là nổ súng. Nam 4 3. Chư vị đồng liêu, đế quốc hiện tại chính đã bị chưa bao giờ có sỉ nhục chúng ta muốn đi về phía toàn bộ thế giới biểu hiện chúng ta dũng cảm đích ý chí Mà bọn này hèn hạ phản quốc người lại ngăn lại chúng ta con đường, từ giờ khắc này bọn hắn không còn là đế quốc quân nhân, mà là đáng xấu hổ phản quốc người, chờ ta đếm tới không thời điểm, tự dùng các ngươi hết thẻ thủ đoạn đà đảo bọn hắn, nghiền áp bọn hắn. 2. 1. Bên trên, theo các tây sông ra lệnh một tiếng. Những này con rồng cháu giống cầm các loại hung khí hung mãnh địa xuống tới. Fren, Fren, Fren. Đến địa thượng ý hướng về không trung liền khai 3 phát, nhưng là không chút nào có thể ngăn cản điên cuồng con dòng cháu giống, bọn hắn vung vậy lấy hung khí nhắm ngay bộ đội vũ trang binh sĩ trên đầu đạp tới. Dừng tay đường Tiêu Viêm một tiếng gào to, sau đó mạnh mà đẩy cửa xe ra xuống dưới. Lập tức, giống như băng ghi hình hồ băng, toàn bộ hình ảnh định dạng, sở hữu tất cả vệ đội thành viên con dòng cháu giống sinh sinh đình chỉ động tác của mình. Đường tiêu viêm đi đến đám người trước mặt, lạnh lùng hỏi, các người muốn. Các ngươi chuẩn xác đi làm cái gì? Không có người trả lời, đường tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía các tây sông, hỏi, người đến trả lời. Các tây sông con mắt nhanh chóng một chuyến, sau đó vung tay la lên nói, chúng ta muốn đi ngăn cản phía đông quân đội liên minh sầm lấn, chúng ta muốn đi giữ gìn đế quốc tôn nghiêm. Không cho phép đường tiêu viêm gọn gàng dứt khoát nói. Các tây sông lập tức có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Đường Tiêu Viêm biết nói đây là phía Đông Liên Minh cùng Đế quốc ký kết hiệp nghị, hoặc là nói phía Đông Liên Minh quân đội cũng là Á Mỹ Đế quốc quân nhân, căn vốn cũng không phải là xâm lấn. Lúc kia, các Tây sông sẽ lợi dụng những này con dòng cháu giống nhiệt huyết tiến hành phản bác, khiến cho sở hữu tất cả Á Mỹ Đế người cùng chung mối thủ. thật không ngờ Đường Tiêu Viêm trực tiếp địa phương nói không cho phép, khiến cho các Tây Xông giang dạ nồn ngữ toàn bộ chẹn họng trở về. Đường Tiêu Viêm các hạ, thì ngươi tôn trọng chúng ta với tư cách đế người nhân quyền. Thỉnh ngươi tôn trọng đế người vinh dự các ngươi phía đông liên minh Vvõ trang phần tử giày xéo chúng ta vinh dự Thỉnh ngươi cũng đừng tới Vũ nhục chúng ta các Tây sông lạnh lùng nói ra đường tiêu viêm lấy ra một chi quân nào tại trên bãi tập kéo lên một đạo Bạch tuyến lạnh lùng nói vừa mới nhận được liên minh cao nhất quân sự ủy bàn cùng áo Mỹ đế quốc nhất cao tư lệnh bộ mệnh lệnh hôm nay đặc thủ thời kỳ bất luận cái gì quân sự nơi đóng quân đều muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân sự kỷ luật có bất kỳ cải lời quân lệnh người quân pháp xử trí Không có nhất nghiêm, chỉ có càng nghiêm. Đem làm quân đội khả năng xuất hiện bất ngờ làm phản dấu hiệu lúc, giết chết bất luật tội, giết một người dân trăm người. Đường tiêu viêm từ miệng túi móc ra vừa mới in ra quân lệnh văn bản tài liệu, đằng sau ký tên theo thứ tự là Mai Cơ Ngạn Thân Vương cùng lệnh Hồ Tung Nguyên Soái Hôm nay phía đông quân đội liên minh tiến vào chiếm giữ á Mỹ đế quốc, dân chúng trên đường phố Du Hành Thị Uy đó là quyền lợi của bọn hắn. Nhưng là đế quốc quân đội không được có mảy may náo động. Nếu không khiến cho cực lớn hậu quả là bất luận kẻ nào đều không thể đảm đương, cho nên Mai Cơ Ngạn Thân Vương cùng lệnh Hồ Tung Nguyên xoáy mới có thể liên hợp hạ đạt cái này nghiêm khắc nhất của lệnh. Đường Tiêu Viêm theo móc súng lục ra, nạp đạn lên nòng, nói: "Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, trở lại chính các ngươi ký tốc xá. Thứ hai, tại trước mắt ta lao ra. Phàm áo mỹ đế quốc hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội thành viên, chỉ cần lướt qua ta dưới chân Bạch tuyến người, đều coi là tạo phản bất ngờ làm phản, lập tức xử tử." Đường Tiêu Viêm các hạ, chúng ta đều là á Mị Đế quốc con dòng cháu giống, ngươi dám giết chúng ta?" Cáp Tây xông hỏi. "Muốn chứng minh rất đơn giản, chính ngươi vượt qua cái này đầu Bạch Tuyến có thể thấy được." Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta thật sự không dám?" Cáp Tây xông cười lạnh nói, ngẩng đầu khiêu khích nhìn qua Đường Tiêu Viêm, sau đó từng bước một hướng Bạch Tuyến đi đến, bước chân phi thường kiên quyết, vừa đi một bên la lớn, "Nếu như không sợ làm cho cực lớn chính trị hậu quả, ngươi tiểu nổ súng." Vì đế quốc Ta chết có ý nghĩa. Đế quốc chúng ta quân nhân cũng không phải là các ngươi Hải Đường quốc kẻ bất lực, chúng ta không sợ chết, chúng ta hào không sợ hãi, bởi vì vì chúng ta là chính thức dũng sĩ. Các Tây sông vừa đi một bên hùng hồn la lên nói, "Đế quốc các dũng sĩ, ta đi tại đệ nhất vị là dũng sĩ, toàn bộ theo kịp." Vệ đội các thành viên vốn một mảnh tâm thần bất định, lúc này bị các Tây sông anh dũng không sợ cháy sạch, nấu được nhiệt huyết sôi trào, cũng dục dịch theo sát đi lên. Các Tây Xông sắc mặt đỏ bừng bắt đầu lớn tiếng ca sướng đế quốc quốc ca, một bên sải bước đi lên phía trước, hoàn toàn là hùng hồn hy sinh anh hùng phong phạm. Ngay sau đó, phía sau hắn gần trăm tên đế quốc con dòng cháu giống cũng tay cặp tay, lớn tiếng hát lấy quốc ca đi phía trước cất bước. Lúc này, Đường Tiêu Viêm sau lưng trên trăm tên đế quốc võ trang nhân viên vốn là cùng những này con dòng cháu giống rằng co, lúc này cũng nhịn không được nữa kích động không thôi, mục vành mắt ngậm lấy dòng nước mắt nóng, cũng bắt đầu ngâm sướng đế quốc quốc ca. Trang diện lâm vào cực độ nguy hiểm lại để cho đường tiêu viêm cực độ bị động tình trạng. Đường tiêu viêm sắc mặt không thay đổi, đồng nhiên quát lệnh một tiếng nói, các tây sông, ngươi dẫm qua tuyển đến rồi. Ngay sau đó, đường tiêu viêm dơ tay lên thương nhằm chung các tây sông cái chán, nói, với tư cách hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội cao nhất trưởng quan, ta chấp hành cao nhất quân sự ủy ban mệnh lệnh đối với ngươi chấp hành. Các tây sông cả kinh, sắc mặt mạnh mà trắng bệnh, túi đầu xem xét, cả kinh nói, ta không có. bang bang đường tiêu viêm nổ súng Nhắm ngay vài mét bên ngoài các tây sông bắn một phát súng. Các tây sông mạnh mà co lại súc, sau đó ngã xuống đất, nhìn qua dưới thân bạch tuyến nói, ta không có dâm qua tuyến, ta không có dâm qua tuyến, ngươi nói không phải cái này đầu tuyến. Tất cả mọi người sợ ngây người, hình ảnh lập tức toàn bộ đỉnh trệ. Thật không có người nghĩ đến đường tiêu viêm biết lái thường, hơn nữa như vậy quyết đoán địa nổ súng, không có báo động trước, trực tiếp nhắm ngay các tây sông nổ súng. Bọn hắn nhất thời đã mất đi có lẽ có phản ứng, là có lẽ lui về cần phải tiếp tục thiêu đốt, hào không sợ chết địa sông đi lên. Nha. Đúng vậy, ngươi không có giẫm qua tuyến. Ta nói rất đúng phía trước thô bạch tuyến, ngươi giẫm chỉ là mảnh bạch tuyến. Đường Tiêu Viêm thản nhiên nói, cho nên, ta chấp hành cao nhất quân sự ủy ban mệnh lệnh, đối với ngươi chấp hành đe dọa, quát bảo ngừng lại. Đó lấy, Đường Tiêu Viêm mở ra tay trái bàn tay, thượng diện nằm một viên đạn. Cho dù mang theo cưng cỏi hợp kim cái bao tay, nhưng là viên đạn tại bắn ra lập tức sống sở sở bị Đường Tiêu Viêm bàn tay nắm. Rất nhanh ma sát nhiệt độ cao đốt trọi đường tiêu viêm lòng bàn tay làng ra, một cổ mùi khét lan tràn đi ra, máu tươi từ đường tiêu viêm bao tay trắng nhỏ. Đường tiêu viêm có thể bắt lấy viên đạn, đây là hắn đáng sợ năng lực, nhưng là hắn lại không có thể làm cho bàn tay của mình không bị thương tổn. Cắt tay sông, ngươi đứng lên đi. Ngươi không có chết, chỉ có điều ngươi sợ chết đường tiêu viêm thản nhiên nói. Cắt tay sông trên mặt đất một hồi rung rảy, phát hiện mình thật không có chết. Nhưng là vừa rồi hắn thật sự chứng kiến Đường Tiêu Viêm họng súng bắn ra hỏa diễm, cảm giác được chính mình mạnh mà bắn vào trái tim của mình, sau đó trái tim mạnh mà run dậy kịch liệt đau nhức, hắn cho là mình chúng đã rồi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thật, là bị sợ đấy. Ngay sau đó, Đường Tiêu Viêm chậm rãi đi đến trước mặt của hắn, đem họng súng đỉnh tại hắn trên nó nói, "Ta nói rồi, lướt qua bạch tuyến người, chết." Ta cũng không nói gì là cái đó một đầu bạch tuyến, có thể là ngươi dưới chân cái này một đầu, cũng có thể không phải. Cho nên hiện tại ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất như trước nằm ở chỗ này bất động, thứ hai, chạy trở về đi. Ta chỉ cho ngươi hai giây chung thời gian. 2 một. Lập tức, các tây sông giống như có siêu năng lực đồng dạng tại nửa giây nổi nhanh trong thấp lăn trở về, sau đó nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám nữa đứng dậy. Phanh nhưng là đường tiêu viêm như trước mạnh mà nổ súng, bóp cỏ, đồng dạng không có có do dự chút nào. a các tây sông một tiếng kêu thảm, thân hình run lên. Mạo đệ tiêu xạ mà ra. "Ta, ta lăn trở lại rồi các tây sông kêu thảm nói." Đường Tiêu Viêm chỉ vào chân của hắn nói, "Chân của ngươi lần lượt một cái khác đầu tuyến rồi." Tất cả mọi người hướng các tây sông chân nhìn lại, cái kia rõ ràng là mặt đất có chút dạn nước một đầu tuyến. Kết quả, các tây sông hay vẫn là ngạnh xanh xanh đã trúng một thường, bàn chân trực tiếp bị viên đạn bắn thủng, lúc này chính máu tươi như rót. Vị này Đường Tiêu Viêm trưởng quan, thật sự quá không giảng đạo lý rồi. "Ta nói tiến, cũng có thể không phải bại tiến." Tùy tiện cái gì tuyến cũng có thể, tóm lại, ta định đoạn. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, muốn chính trị đầu cơ, hợp ý, không phải dễ dàng như vậy đấy. Đờ S, canh 2 đưa lên. Các huynh đệ, hạ tuần rồi, tin tưởng không ít huynh đệ lại có vé thắng nha. Đi túi bay vùn vụ đêm nói không chừng thứ 2 chương thậm chí đệ 3 chương vẽ thắng đều đi ra, quăng cho chăm chỉ đổi mới ta đây a Chăm chỉ điểu có trung ăn, chăm chỉ tác giả có phiếu vẽ cho. Cảm ơn chư con rồi. Chương 7, Phương Kiếm Tịch. Ta và ngươi bất đồng. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, muốn chính trị đầu cơ, hợp ý, không phải dễ dàng như vậy đấy. Đón lấy đường tiêu viêm ánh mắt lại lần nữa rơi xuống các tây sông trên người nói, không phải sở hữu tất cả ngôn ngữ rong rạc mọi người là anh hùng, cũng không muốn đơn giản địa luôn mồm địa được xưng chính mình đại biểu toàn bộ đế quốc, tựu như là ta đại biểu không được phía đông liên minh. Ta chỉ là phía đông liên minh một người bình thường quân nhân, mà ngươi, hoặc là các ngươi cũng đồng dạng chỉ là á Mỹ đế quốc một người bình thường quân nhân không hơn Đế quốc cùng phía đông liên minh ân đoán đoán, ta không cách nào tả hữu Đường tiêu viêm trầm rãi nói ra, nhưng là, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, ta đều muốn thực hiện chức trách của ta, các ngươi cũng đồng dạng muốn thực hiện chức trách của các ngươi. Có lẽ các ngươi sẽ cho rằng, ta cái gọi là chức trách của ta, tự la thẩm thấu tiến Á Mỹ đế quốc bộ quân sự môn, mở rộng chính mình lực ảnh hưởng, tận khả năng tại Á Mỹ đế quốc trong quân đội vì phía đông liên minh bắt lấy ta có khả năng đạt tới lớn nhất quân sự thế lực. Vì ngày sau phía đông liên minh khống chế đế quốc quân sự làm ra lớn nhất cống hiến. Đường tiêu viêm lớn tiếng nói, nhưng là ta có thể nói, chức trách của ta không phải cái này. Chức trách của ta là, bảo hộ áo Mỹ đế quốc hoàng đế bệ hạ an toàn. Không hơn, mà khác hết thẻ chính trị, quân sự gút mắt cùng ta không quan hệ. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta là ở xảo ngôn lệnh sắc địa hái thanh tự chính mình, tự mình đa tình địa muốn kéo gần cùng quan hệ của các ngươi. Mà sự thật là, ta chỉ là ở thực hiện chức trách của ta. Nếu chức trách của ta xác thực là thẩm thấu đế quốc bộ quân sự môn, vì phía đông liên minh không chế đế quốc quân sự làm công hiến, ta không hề nghi ngờ cũng sẽ biết thực hiện đấy. Nhưng là, chức trách của ta không phải cái này, chỉ là bảo vệ nữ hoàng bệ hạ an toàn. Đường tiêu viêm chậm rãi nói ra, ta lại lần nữa phục một lần, một lần cuối cùng. Ta chỉ muốn các ngươi phục tùng, không phải ủng hộ, là phục tùng. Hiện tại, sở hữu tất cả hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội thành viên, nghiêm đường tiêu viêm hét lớn một tiếng lập tức Tất cả mọi người bản năng nghiêm. Tại chỗ tòa hạ, ngồi xuống sở hữu tất cả vệ đội thành viên tối đa chỉ do dự nửa giây, sau đó toàn bộ tại chỗ tòa hạ ngồi xuống. Đó lấy, Đường Tiêu Viêm quay người hướng tên kia trung úy hỏi, "Các hạ là?" "Trưởng quan, Á Mỹ Đế quốc Hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội quân sự kỷ luật duy trì trật tự đại đội quan chỉ huy võ gia thượng úy phụng mệnh hướng ngài đưa tin." Tên kia thượng ý hướng Đường Tiêu Viêm thẳng tắp túi chào. "Đường Tiêu Viêm đáp lễ, hỏi: Xin hỏi võ gia thượng ý phụng mệnh của ai làm cho đảm nhiệm hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội duy trì trật tự đội quan chỉ huy trước. Trước hạ dâng tặng đế quốc hoàng thất cấm quân bộ tư lệnh mệnh lệnh, đến đây quý châu nghe theo các hạ điều khiển. Võ gia thượng ý nói, tại đặc biệt vệ đội nơi đóng quân nội, chúng ta duy trì trật tự đội bảo chí nhất định độc lập tính. Các hạ không can thiệp chúng ta hàng ngày huấn luyện, các nơi chức tư. Nhưng là liên quan đến đến nơi đóng quân bên trong kỷ luật vấn đề, chúng ta phục tùng hết thảy mệnh lệnh. Ân, cái kia tốt. Ở đây hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội thành viên toàn bộ trái với ghi chép, gây ra hỗn loạn, mỗi người cây roi hình 50, lập tức chấp hành. Đường tiêu viêm hạ lệ. Vâng. Kế tiếp, tại giá lệnh thì khí trời ở bên trong, sở hữu tất cả đặc biệt vệ đội thành viên toàn bộ cởi xe áo, mỗi một hàng 10 người tiến hành cây roi hình, tận quản bọn hắn cơ hổ mỗi người trên người đều mang theo thương. Nhưng là hung mãnh roi thép hay vẫn là không lưu tình chút nào địa quất vào mỗi người trên lưng, theo xét đánh quật thanh âm lập tức một mảnh huyết nục mơ hồ. Hơn trăm người cởi trần tiếp nhận cây roi hình, có thể đổ sộ cũng làm cho người trong lòng run sợ. Vào lúc ban đêm, Mai cơ Ngạn Thân Vương tại Hoàng gia lục quân câu lạc bộ cử hành yến hội, mở tiệc chiêu đái phía Đông Liên Minh cao cấp quân sự quan chỉ huy một chuyến. Đường Tiêu Viêm với tư cách phía Đông Liên Minh đóng quân áo Mỹ Đế quốc quan quân cũng nhận được thiệp mời, tại trên yến hội cùng Lệnh Hồ Tung nắm một lần tay, sau đó nhận được nguyên xoáy một phút đồng hồ động viên. Sau đó Lệnh Hồ Tung nguyên xoáy diễn thuyết Mai cơ ngạn thân vương diễn thuyết, ấy này bên ngoài chính là, phương kiếm tịch quân hàm cũng không cao thực sự đại biểu đóng quân quan quân trẻ tuổi làm diễn thuyết. Tiêu viêm hình, ta bây giờ đối với hòa bình giải quyết áo Mỹ đế quốc quân sự dung hợp đã không ôm hy vọng rồi. Trong góc, mới vừa rồi còn phát biểu đầy nhiệt tình, Đại khoa trương liên minh cùng đế quốc hữu nghị phương kiếm tịch thản nhiên nói, ngươi là không có xem cho tới hôm nay tình hình, hết thảy mọi người, thật là hết thẻ mọi người, đều tại dùng ánh mắt kiểu hận xem ta chúng ta Bọn hắn hình như là đang tại dưới đấy mánh liệt nham thạch nóng chảy cho dù hiện tại không có bộc phát, nhưng là cuối cùng có một ngày hội bộc phát đấy. Phương Kiếm Tịch hạ giọng nói. Đường tiêu viêm lắc đầu thở dài nói, điểm này, trong mấy ngày nay ta chàn đầy cảm xúc. Ta rất khó lý giải. Phương Kiếm Tịch không cam lòng nói, chúng ta căn bản không phải xâm lấn, càng thêm không phải ức hiếp. Vì để cho Á Mỹ đế quốc gia nhập liên minh, chúng ta ký kết cơ hội là nhục nước mất chủ quyền điều ước. Bọn hắn còn không hài lòng. Bọn hắn vẫn còn cửu hận chúng ta. Phải biết rằng vì liên minh Trường Kỳ lợi ích, vì toàn bộ phương Đông trong tương lai đấu tranh trong tranh thủ nhất đại lực lượng, liên minh nhượng lại cho Á Mỹ Đế quốc ích lợi thật lớn. Phương Bắc liên hợp Trung Quốc cái kia mấy cái quốc gia cái kia một cái không phải đánh cho mấy trăm năm trận chiến, cái đó một quốc gia không phải sinh tử cứu địch, nhưng là vì cái gì chúng hiện tại tiểu một lòng rồi hả? Cái này hoàn toàn là huynh đệ thức liên minh, mà không phải chiếm đoạt. Trong tương lai liên minh toàn bộ cơ cấu bên trong Á Mỹ đế quốc đang cầm quyền người Ý tá tại chúng ta hải đường quốc, có tất nếu như vậy sao? Phương Kiếm Tịch tức giận vô cùng địa hướng hết trong chén rượu. Đó là bởi vì bọn hắn trong tương lai thế giới cách cục đại trong chiến đấu nhìn không tốt chúng ta phía đông liên minh, bọn hắn cảm thấy chúng ta thất bại, bọn hắn không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trốn cùng. Nhưng là bọn hắn cách chúng ta thân cận quá rồi, cho nên chỉ có thể minh hợp ám phản. đường Tiêu Viêm nói, ở thế giới cách cục không có phát sinh bản chất biến hóa thời điểm. Bọn họ là không sẽ cải biến thái độ của mình đấy. Cho nên chúng ta có thể làm chỉ có thể là duy trì cân đối, không muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn. Đừng cho thế giới điểm cháy phát sinh ở Á Mỹ đế quốc thổ địa bên trên. Hừ hừ. Á Mỹ đế quốc tầm nhìn hạn hẹp là nổi danh. Liên minh làm sao có thể thất bại. Thế giới đệ nhất miệng người số lượng, thế giới đệ nhất thổ diện tích, thế giới đệ nhất quân đội số lượng, thế giới đệ nhất kinh tế tổng sản lượng. Cho dù xịt liên bang quân sự khoa học kỹ thuật so chúng ta tiến tiến. Nhưng là thế chiến đánh chính là là tổng hợp quốc lực, công nghiệp năng lượng. Đang cùng phía đông liên minh chiến tranh lạnh ở bên trong, xịt liên bang đã mất đi trên thế giới lớn nhất thị trường, kinh tế của bọn nó đã lung lay sắp đổ, bên trong mâu thuẫn xo so chúng ta kịch liệt nhiều lắm. Nói không chừng ngày nào đó tiểu mình sụp đổ rồi, hôm trước du hành trong cảnh sát đánh chết ba cái, ngày hôm qua đánh chết 12, sáng hôm nay một gã bạo loạn người C. M súng máy bắn phá hai con đường khu, đánh chết mấy chục người. Tiểu vừa mới tới tin tức. Ba gã đưa ra tiền cải cách tham nghị viên bị công nhiên bắn chết, bọn hắn mâu thuẫn đã đến đỉnh đấy. Phương kiếm tịch nắm bắt chén rượu lạnh nhạt nói, đợi lấy, chỉ cần sịt liên bang bên kia thật sự đại loạn, chết để giải quyết áo mị đế quốc thời cơ đã đến. Đường tiêu viêm nghe nói như thế lập tức lại càng hoảng sợ, phương kiếm tịch trong lời nói ý tứ rất nguy hiểm. Một khi với tư cách phía đông liên minh địch nhân lớn nhất sịt liên bang bên trong đại loạn, Như vậy phía Đông Liên minh cao tầng là như thế nào đều không thể ngăn cản được một trận chiến liền triệt để giải quyết Á Mỹ đế quốc vấn đề hấp dẫn đấy. Về phần khai chiến danh nghĩa có rất nhiều, Á Mỹ đế quốc hoàng thất tuy nhiên quảng thụ ủng hộ, nhưng dù sao cũng là đế chế độc tái quốc gia, trong nước dân chủ phản đối thế lực cũng không coi là nhỏ. Tăng thêm Á Mỹ đế quốc một ít lãnh thổ cũng danh bất chính, luôn bất thuận, vì đạt được hiện hữu những này lãnh thổ, Á Mỹ đế quốc cái này mấy trăm năm qua đã diệt không ít quốc gia. Đến lúc đó tùy tiện vừa đỡ thực tiểu là một cổ phân liệt thế lực. Đương nhiên, cái thế giới này không cũng chỉ có xịt liên bang cùng phía Đông Liên minh. Nhưng là thế giới đệ tam đại thế lực phương Bắc Trung Quốc vì duy trì quốc dân cao phúc lợi, dùng cho quân đội chính quy sự tỉnh tài nguyên cũng không tính rất nhiều. Tại một ít mũi nhọn trên quân sự bọn hắn có lẽ sẽ không lạc đơn vị, nhưng là chỉnh thể thực lực quân sự lên, bọn hắn cũng không chuẩn bị cùng phía Đông Liên minh khai chiến thực lực. Hơn nữa phương Bắc Trung Quốc cùng phía Đông Liên minh cũng không phải là ở vào đối địch quan hệ Vì chống cự phía đông dã tâm bừng bừng ác hàng xóm, phương Bắc Trung Quốc rất nhiều sự vụ bên trên còn cần phía đông liên minh ủng hộ và phối hợp. Tại chúng ta xem ra, Á Mỹ đế quốc đối với mối thủ của chúng ta hận là không hề có đạo lý, là không nên phải đấy. Nhưng là dù sao cũng là đứng tại trên lập trường của chúng ta, chúng ta không cách nào đại biểu bọn hắn, cũng không cách nào không chế lập trường của bọn hắn. Đường Tiêu Viêm nói. Phương Kiếm Tịch một tiếng cười lạnh, nói, Tiêu Viêm Hình, ngươi cũng có loại này tiến bộ tiên tiến nghĩ cách. Vậy theo như lời ngươi nói, chúng ta có lẽ đầy đủ tôn trọng Á Mỹ đế quốc quyền lợi, tôn trọng Á Mỹ đế quốc nhân dân lựa chọn, đợi đến lúc hơn 10 bên trên trăm năm về sau lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện địa cùng liên minh đi cùng một chỗ. Đương nhiên không phải, ta làm sao có thể giống như này vớ vẩn nghĩ cách, ta cùng với Á Mỹ đế quốc xung đột so ngươi càng thêm nghiêm trọng. Đường tiêu viêm lắc đầu nói, ta chỉ là hy vọng tại cơ hội không tới thời điểm, liên minh không muốn phát sinh nội chiến. Một khi khai chiến, phải càn khôn một kích, trực tiếp tiêu diệt Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải cơ hội tốt, ta cảm thấy được có lẽ vi liên minh đại đa số dân chúng lợi ích suy nghĩ. Đúng, vì liên minh đại đa số người lợi ích phương kiếm tịch hướng đường tiêu viêm giơ nhấc tay bên trong đích cái chén không, nói, cho nên, chúng ta tại Á Mỹ đế quốc thổ địa lên, cần chân thành đoàn kết, chúng ta nhất định phải làm một những chuyện gì rồi, vì ngày sau ngày nào đó đến. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc nói, nhưng là, chức trách của ta gần kể chỉ là bảo vệ nữ hoàng bệ hạ an toàn. Sự tình khắc không tại chức trách của ta trong phạm vi." Phương Kiếm Tịch ánh mắt lập tức một mảnh, chăm chăm vào Đường Tiêu Viêm một hồi lâu, sau đó thản nhiên nói, "Ta bổn tướng tâm đối với Trăng Sáng, không biết làm sao Trăng Sáng chiếu mương máng." Đường Tiêu Viêm không nói gì, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được Phương Kiếm Tịch trong mắt tràn đầy dã vọng, trong đầu bắt đầu toát ra nguy hiểm ngọn lửa. Chương 8: Nguyệt chim non như trước lưu Luyến Si mê đáng yêu. Kế tiếp trong thời gian, Đường Tiêu Viêm liền không còn có cùng Phương Kiếm Tịch gặp mặt hoặc là nói chuyện với nhau. Mà Hoàng Thất Cơ giáp vệ đội bên kia cũng dần dần bình thường xuống, Đường Tiêu Viêm cùng Ám Mỹ Đế Quốc con dòng cháu giống quan hệ như trước phân biệt rõ ràng, lạnh lạnh tanh tanh. Nhưng là bọn hắn ít nhất không hề khiêu khích Đường Tiêu Viêm rồi, tại quân sự cùng huấn luyện bên trên đều phục tùng Đường Tiêu Viêm tuyên bố mệnh lệnh, song phương ở vào nước giếng không phạm nước sông trạng thái, nhưng là muốn hòa hoãn song phương quan hệ hẳn là phi thường khó khăn được rồi, thậm chí khả năng không lớn. Cho dù Đường Tiêu Viêm đảm nhiệm chính là Hoàng Thất Cơ giáp vệ đội cao nhất quan chỉ huy, nhưng là tại kế tiếp rất dài trong thời gian cơ hồ chưa từng gặp qua Mai Nguyệt Chim non hoàng đế. Tiểu như là đường tiêu viêm theo như lời, hắn đến Á Mỹ đế quốc chức trách tiểu là làm hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội quan chỉ huy, sự tình khác hắn không để ý tới, cũng không đi quản Tương đối với đường tiêu viêm tại Á Mỹ đế quốc không có tiếng tăm gì, trong khoảng thời gian này phương kiếm tịch tại Á Mỹ đế quốc động tác rất lớn. Xuất linh hắn lục quân cơ giáp đoàn nhiều lần cùng Á Mỹ đế quốc lục quân cơ giáp bộ đội tiến hành diễn tập, hơn nữa thắng nhiều bài Hơn nữa liên tiếp tiến về trước á mỹ đế quốc phía bắc hành tỉnh cùng tây nam bộ lưu xa hành tỉnh cùng địa phương dân chúng tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, biểu hiện ra liên minh quân nhân thân dân phong phạm. Nhất là mỗi người đều đến học cơ giáp hoạt động hấp dẫn địa phương rất nhiều tiểu hài từ người trẻ tuổi hứng thú, tất cả đại tin tức truyền thông cũng rộng hiện đã tiến hành đưa tin. Đối với cái này, Mai Cơ Ngạn thân vương biểu hiện cực lớn bất an, thậm chí chuyên môn vi chuyện này đi tìm Đường Tiêu Viêm, hy vọng Đường Tiêu Viêm ra mặt khuyên bảo phương kiếm tịch đình chỉ như vậy hoạt động. Bởi vì phía Bắc hành tỉnh cùng lưu xa hành tỉnh tại một hơn trăm năm trước đều là hai cái độc lập quốc gia, cho nên cái này hai cái hành tỉnh vẫn là phản đối Đế quốc Hoàng thất nghiêm trọng nhất địa phương, địa phương có không ít bí mật thế lực tại làm phản đối Đế quốc Hoàng thất bày ra bản thổ độc lập hoạt động. Phương Kiếm Tịch sở tác sở vi bề ngoài hiện ra mãnh liệt chính trị tính quân hướng, toát ra nguy hiểm tín hiệu. Lại một cái Tết âm lịch rất nhanh tiến đến, Đường Tiêu Viêm không cách nào ly khai Á Mỹ Đế quốc, càng không cách nào về nhà cùng ba mụ mụ cùng một chỗ ăn Tết, quá tiếc. Lý Kỳ hơi thượng tướng vì thế còn chuyên môn phái một gã văn chức quan quân tiến đưa lệnh khen ngợi đến đường tiêu viêm ra ở bên trong, nói đường tiêu viêm tại trong khi huấn luyện, diễn tập chúng phải nhiều ít hơn nhiều giải thưởng, dựng lên nhiều ít hơn nhiều công lao. Bất quá vì một cái trọng yếu phi thường thi đấu sự tình, cho nên muốn tiến hành phong bế huấn luyện không thể về nhà lễ mừng năm mới. Ba ba mụ mụ đương nhiên thật là muốn đường tiêu viêm, bất quá lệnh khen ngợi vừa đến tay trong vòng 3 ngày, nhà bọn họ cơ hồ từng cái thân thích đều xem qua rồi cho dù hết thống rất xa rất xath hát ân thích đường tiêu viêm Ba bà cũng chạy tới giả bộ như đầy không thèm để ý bộ dạng cho đọc thuộc lòng một lần vốn đường tiêu viêm chuyên môn gọi điện thoại cho phương kiếm tịch chuẩn bị cùng phương kiếm tịch cùng một chỗ lễ mừng năm mới đấy Phương kiếm tịch cũng một lời đáp ứng hơn nữa mời đường tiêu viêm đi hắn quân doanh lễ mừng năm mới nhưng là đường tiêu viêm mang tốt lễ vật chuẩn bị tốt xe vừa muốn xuất phát thời điểm đối phương rồi lại gọi điện thoại tới nói đường tiêu viêm không cần đi bởi vìương kiếm Tịch đã có việc gấp Kết quả đường tiêu viêm phản hồi nơi đóng quân nội, lúc này nơi đóng quân nghỉ, sở hữu tất cả vệ đội thành viên toàn bộ về nhà, duy trì trật tự bộ đội cũng về nhà, tiêu để lại tầm 10 người nhân viên hậu cần. Bọn hắn khó được buông lỏng, xin quan trên đồng ý, lại để cho thê tử tiểu hài tử đến nơi đóng quân lễ mừng năm mới, cho nên mấy cái gia đình đang tại đại hội món, ăn. Nếu là phía đông liên minh quân nhân đường tiêu viêm hội không chút do dự gia nhập đi vào. Nhưng lại Á Mỹ đế quốc quân nhân gia đình đường tiêu viêm gia nhập về sau chỉ sợ lập tức tiểu tẻ ngắt rồi. Cho nên, đường tiêu viêm theo kho lạnh bên trong cầm một túi nhanh chóng đông lạnh sủi cào trở lại chính mình quan quân ký túc xá chuẩn bị nấu lấy ăn, qua loa qua giao thừa Ngay tại đường tiêu viêm vừa mới ăn đệ tam cái sủi cào thời điểm, hán quan quân bên ngoài túc xá thậm chí có người gõ cửa, đường tiêu viêm đẩy cửa xem xét, dĩ nhiên là mai cơ ngạn thân vương. Ảm! Đổi mới nhanh nhất cầm trong tay lấy hai bình rượ Một túi lớn yêm cây ớt đối với Đường Tiêu Viêm nói, vốn buổi tối hôm nay hoàng thất có nghi thức cần ta chủ trì, bất quá hoàng đế bệ hạ cũng có thể học một ít những vật này, ta cho mở một cái đầu, kế tiếp liền do chính cô ta đi làm. Sau đó, Đường Tiêu Viêm uống vào Mai Cơ Ngạn Thân Vương mang đến rượu, ăn lấy hắn yếm cây ớt. Mai Cơ Ngạn Thân Vương ăn lấy Đường Tiêu Viêm ở dưới nhanh chóng đông lạnh sủi cảo, hai người vừa nói chuyện, vừa uống rượu, cuối cùng đem hai bình rượu đế toàn bộ uống xong. Đường Tiêu Viêm thiểu lượng rất kém cỏi. Mai cơ ngạn thân vương tiểu lượng cũng, hai người say đến rối tinh rối mù, lung tung ngủ ở trên mặt bàn mãi cho đến ngày hôm sau 10 giờ sáng. Đọc chuyện tại tròe nụ ạc <cười> hư. Ý từ đó về sau, mai cơ ngạn thân vương đã đến nhiều lần hoàng thất cơ giáp vệ đội nơi đóng quân. Mỗi một lần đến đều cùng đường tiêu viêm trò chuyện thật lâu, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui, tỉnh táo tương tích. Cho nên nói đến tại nơi này là lâm trong quốc gia, đường tiêu viêm chính thức có thể kết giao lời nói vậy mà chỉ có mai cơ ngạn thân vương một người. Hà tỉnh Thọ vẫn còn trong bệnh viện, lo ứng tự một tiên sinh ngược lại là một gã trí giả, nhưng là Tống Vô Luân đã từng nói qua cái chỗ kia không muốn đi. Theo thời gian trôi qua, mùa đông dần dần đi xa, mùa xuân dần dần tới gần, độ ấm cũng ngày từng ngày tăng trở lại. Sịch liên bang bên kia mâu thuẫn cũng từng bước cấm lên, cho dù quốc gia này cường đại như trước giàu có, nhưng là cao tốc xoay tròn kinh tế lỗ đen càng ngày càng nghiêm trọng, trong nước thế lực tiến thêm một bước xé rách. Mà Á Mỹ đế quốc thế cục cũng tùy theo càng ngày càng vi diệu Trong đế quốc bộ phản đối thế lực giống như cũng bởi vì mùa xuân ôn hòa khí hậu bắt đầu triển lộ diện mạo, thậm chí trong đế quốc bộ truyền thông cũng bắt đầu lan tràn phản đối đế chế tiếng gió. Ngược lại phía Đông Liên Minh truyền thông cùng dư luận không có tham dự, mà là càng thêm ra sức miêu tả Á Mỹ đế quốc hoàng thất huy hoàng cùng nhân ái. Á Mỹ đế quốc cảnh nội những biến hóa vi diệu này ở bên trong, phương kiếm tịch làm ra một cái trọng yếu phi thường tác dụng. Vì thế Mai Cơ Ngạn thân vương còn chuyên môn đến đi tìm Đường Tiêu Viêm. Hy vọng Đường Tiêu Viêm ra mặt khuyên bảo Phương Kiếm Tịch không cần tiếp tục tiến hành loại này nguy hiểm cử động, cũng hy vọng Đường Tiêu Viêm lợi dùng khô lâu đảng lực ảnh hưởng cải biến liên minh cao nhất quyết sách tầng run dậy mạo hiểm xúc động. 3 tháng 31 ngày, Mai Cơ Ngạn thân vương tọa giá lần nữa chạy nhanh nhập Đường Tiêu Viêm nơi đóng quân, Đường Tiêu Viêm đang muốn như là thường ngày đồng dạng tỉnh hắn đi căn dùng cơm. Tính ra Đường Tiêu Viêm hiện tại cùng đặc biệt vệ đội thành viên quan hệ bình thường nhiều hơn, ngay từ đầu là có chút người nhịn không được bắt đầu cùng Đường Tiêu Viêm nói chuyện. Đón lấy càng ngày càng nhiều nhân hòa đường tiêu viêm nói chuyện, dần dần bọn hắn cũng cùng đường tiêu viêm hay nói giỡn, cũng cùng một chỗ dùng cơm, cho dù bởi vì xịt liên bang bên trong mâu thuẫn kế hoạch khiến cho liên minh quyết sách đã có điều khiển tinh vi, làm cho hiện tại Á Mỹ đế quốc đối với liên minh để Phòng cùng căm thủ càng thêm nghiêm trọng, nhưng là những này con dòng cháu giống củn. dễ đường tiêu viêm quan hệ ngược lại dần dần bình thường hóa rồi. Ở trong đó phát ra nổi tác dụng lớn nhất đúng là mai cơ ngạn thân vương. Mai cơ ngạn thân vương có thể nói là cái này đế quốc chính thức kẻ thống trị, là những này con dòng cháu giống thần tựa. Mai cơ ngạn thân vương mấy lần đến nơi đóng quân tìm đường tiêu viêm, đều cùng đường tiêu viêm tại canteen một lần ăn cơm, cái này cho những cái kia con dòng cháu giống mang đến ảnh hưởng là phi thường to lớn, dù sao liền phụ chính thân vương điện hạ đều cùng người ta quan hệ không tệ đều không có căm thù đường tiêu viêm, chúng ta với tư cách tiểu lâu lâu làm sao khổ. Nhưng là đường tiêu viêm lần này xuống xe sau không có theo đường tiêu viêm cùng một chỗ ăn uống đường mà là hướng đường tiêu viêm nói, lên xe à, hoàng đế bậy hạ muốn gặp ngươi. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, tại mấy tháng này trong thời gian, hoàng đế còn là lần đầu tiên muốn thấy mình, đến cùng là bởi vì sao sự tình. Vâng. Đường tiêu viêm lên xe hơi, mai cơ ngạn thân vương cùng đường tiêu viêm ngồi ở đồng nhất sắp xếp trên châu ngồi. Thân vương điện hạ, hoàng đế tìm ta đến cùng là bởi vì sao sự tình, ta rất khó nghĩ đến. Đường tiêu viêm hỏi. Mai cơ ngạn thân vương nói, đường tiêu viêm Cho dù hiện tại chúng ta hai người giao tình không tệ, nhưng là không hề nghi ngờ hai người chúng ta lập trường là hoàn toàn không giống với. Ngược lại ngươi cùng Hoàng đế bệ hạ lập trường so sánh nhất trí, cho nên có một số việc do Hoàng đế bệ hạ tới nói cho ngươi có lẽ càng thêm hữu hiệu một ít. ân Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu liền không hỏi nữa. Xe chạy nhập Á Mỹ đế quốc Hoàng cung, mãi cho đến ngự ngọc điện trước mới dừng lại đến. Á Mỹ đế quốc Hoàng cung nếu tăng thêm Hoàng gia lâm viên diện tích cũng không nhỏ. Thậm chí đường tiêu viêm chỗ nơi đóng quân cũng thuộc về Hoàng Thất Lâm Viên Phạm Vi. Nhưng là đơn thuần Hoàng đế ở lại xử lý chính vụ Hoàng cung mà nói, diện tích chỉ có thể nói, ước chừng chỉ có mấy trăm mẫu mà thôi, thậm chí còn không bằng một ít diện tích lớn một ít đại học. Hoàng đế bậy hạ ở bên trong, ngươi thỉnh vào đi thôi. Mai cơ ngạn thân vương nói. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu, sau đó đi vào ngự ngọc điện. Ngự ngọc điện cũng không phải Hoàng đế xử lý chính vụ địa phương. Mà là hoàng đế chô ở cung điện vẻ ngoài cổ kính đã có mấy trăm năm lịch sử, nhưng là trong điện đồ dùng trong nhà trang trí phong cách cho dù giản lược cao quý, nhưng hay vẫn là mang lên một chút hiện đại phong cách, thậm chí còn có một chút nữ sinh phong cách, không hề giống là một cái hoàng đế chô ở. Tiêu viêm ca ca đường tiêu viêm vừa vừa đi vào đi, mai nguyệt chim non hoàng đế liền dẫn vui sướng hô. Cái này ba trong vòng 4 tháng, đường tiêu viêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy không có vẽ lấy đậm đặc trang ăn mặc hoàng đế quần áo và trang sức Mai Nguyệt chim non Hôm nay nàng chỉ là đơn giản ăn mặc một đầu tuyết trắng váy. Như cũng là xinh đẹp tuyệt luân, mấy tháng này hoàng đế kiếp sống cũng không có làm cho nàng có bao nhiêu cải biến, như trước thuần khiết vô hạ, bảo thạch đồng dạng con ngựa như trước sáng ngửi như sau. Đường tiêu viêm nhìn qua nàng mỉm cười, sau đó đi tới, tại tuyết trắng quý báo trên ghế salon ngồi xuống. Mai Nguyệt chim non giống như phát hiện một kiện cao hứng phi thường sự tình, khỏe miệng nít cười. Từ phía trên giới bảo tòa đến, ngồi ở đường tiêu viêm bên người. Bàn tay nhỏ bé cầm lấy đường tiêu viêm tay, đem cái đầu nhỏ tựa ở đường tiêu viêm trên bờ vai. Tiêu viêm ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi tiến đến hội hướng ta túi trào, nói kính ngữ, sau đó luôn mồm hoàng đế bệ hạ đây này. Mai Nguyệt chim nó nói. Đường tiêu viêm lắc đầu nói, ta mới không có như vậy của hủ. Đem làm ngươi mặc đời trước bề ngoài hoàng đế thân phận áo bào lúc, ta đương nhiên đem ngươi coi như á mị đế quốc cao nhất đứng đầu. Đem ngươi là cái bình thường tiểu nữ hài thời điểm. Ta đương nhiên cũng đem ngươi trở thành thành là trước kia chính là cái kia tiểu nguyệt chim non. Ta một mực đều rất muốn gặp ngươi, nhưng là mai cơ ngạn ca ca nói đối ngươi như vậy cũng không nên, đối với ta cũng không nên. Thực tế hướng huyền phu công tức đã từng nhiều lần ngấm ngầm hại người nói muốn cho ta với ngươi giữ một khoảng cách, nếu không mang đến hậu quả là ta và ngươi đều không thể thừa nhận đấy. Mai Nguyệt chim non nói, hôm nay mai cơ ngạn ca ca chủ động để cho ta gặp ngươi, ta thật sự cao hứng phi thường. Mai Nguyệt Chim Non một lần nói chuyện một bên cho đường tiêu viêm pha trà, châm trà, nói, đây là lòng ứng tự một đại sư tự tay gieo xuống hơn nữa ngắt lấy lá trà, trước đó lần thứ nhất ta đi bái phỏng long ứng tự thời điểm hắn đưa cho ta đấy. Ngươi đi lòng ứng tự rồi hả? Đường tiêu viêm hỏi. Đúng vậy A Mai Nguyệt Chim Non nói, ta vốn cũng một mực hiếu kỳ cái chỗ kia, Mai cơ ngạn ca ca hỏi ta muốn hay không đi, ta tự đi. Ơn, cái chỗ kia xác thực rất có ý tứ, một lao tiên sinh cũng phi thường rất giỏi. Đường Tiêu Viêm nói. Đường Tiêu Viêm vừa nói vừa muốn, Mai Cơ Ngạn thân vương lại để cho Mai Nguyệt Chim Non đi bái phỏng Long ứng tự có phải hay không đại biểu cho cái gì tín hiệu. Dù sao Á Mỹ đế quốc Hoàng Thất đã rất dài thời gian rất lâu không có bái phỏng Long ứng tự đấy. Nhưng thật ra là Long ứng tự một lão tiên sinh cho Hoàng Thất đưa tới thiết mời. Mai Nguyệt Chim Non nói, ta không biết muốn hay không đi, cho nên tiểu hỏi Mai Cơ Ngạn ca ca, hắn nói ta muốn đi cũng có thể đi, không muốn đi cũng không cần đi, ta ở chỗ này rất nhàm chán. Cho nên ta tự đi. Đường tiêu viêm kinh ngạc, cái tín hiệu này tự quan trọng hơn rồi. Long ứng tự chủ động mời Á Mỹ đế quốc hoàng đế. Cái này đồng dạng là mấy trăm năm đều không có qua sự tình. Ta đi về sau, một đại sư pha trà cho ta hút, sau đó cùng ta đánh cờ. Mai Nguyệt Chim nó nói, hắn còn nói, Long ứng tự những năm gần đây này còn đều không có cho người hạ qua thiếp mời đây này. Mấy tháng trước cho tiêu viêm ca ca đưa một lần, sau đó mấy ngày hôm trước lại cho ta đưa một hồi. Chúng ta còn nói đã đến tiêu viêm ca ca. Nha! Đường tiêu viêm lập tức hiếu kỳ nói, Một lao tiên sinh là nói như thế nào ta sao? Hắn nói với ta tiêu viêm ca ca là một cái hoàn toàn đáng giá người khác tin cậy người, Mặc kệ tại cái gì thời điểm bất kỳ địa phương nào phát sinh bất cứ chuyện gì đều đáng tin cậy người. Mai Nguyệt Chim nó nói, Đường tiêu viêm lập tức kinh ngạc, Hắn xác thực thật không ngờ một tiên sinh hội đối với chính mình có cao như vậy đích đánh giá, Lập tức nói, Một lao tiên sinh thật sự quá khen. Mai Nguyệt chim non lắc đầu nói, không, ta cũng hiểu được là như thế này đấy. Hơn nữa một đại sư là phi thường trịnh trọng địa nói cho ta biết, hắn còn một mực nói phi thường phi thường đáng tiếc. Nếu không phải thế giới đã xảy ra đại biến, tiêu viêm ca ca có khả năng trở thành chính thức trên ý nghĩa vĩ đại nhất võ học tông sư.